Chương 252, khắp nghe chư thiên tử đến nỗi khổ người. 2, chương 252, khắp nghe chư thiên tử đến nỗi khổ người. 2, thời bối thân thể cứng đờ, nghe đến tăng nhân trong thân thể điên cuồng gào thét sắc ý, điên cuồng, ma niệm, làm Đông Hoa Đế quân phá cảnh, kế đô sao la hầu chứng đạo nghi quý, trung châu sát cơ cùng ma niệm chi thuần túy cực kỳ khủng bố, thậm chí còn mang theo có tiên đỉnh 3600 năm trận pháp thất bại lưu lại một chút ma niệm. Tăng nhân lấy sức một mình trấn áp làm hoại tâm trung châu phủ thành chi ma niệm, giờ phút này mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng nó chiến đấu. So với ngày xưa an nhận bất động, thời khắc này cảm xúc cực dễ dàng chập trùng biến hóa. Một khi cảm xúc có chập trùng, có như là phẫn nộ, sát cơ loại hình cảm xúc xuất hiện, thể loại Phật niệm liền khó mà trấn áp ma niệm, cũng duy trì có tầng này, tu cấp nhân gian trừ Phật pháp, lúc này mới có thể ngăn chặn lực lượng kinh khủng này, tương đương với lấy tự thân chi hồn phách hóa thành nghi quỹ, áp chế trừ ma. "Tuốt, tuốt, ta không động ngươi, bất động ngươi thời bói thân thể cứng ngắc, từng bước lùi lại. Tam nhân chắp tay trước ngực, nói hắn đã từng cho ta đại ân, ta muốn bảo vệ tính mạng của ngươi, mà lại không thể để cho ngươi tiến về cái kia ba khu địa giới." Đồng thời Tại ngươi làm ra sự tình gì trước đó, đưa ngươi mang về nơi đó, ta tại Lã Thuần Dương trong tay của ngươi, cùng đưa ngươi mang về, cả hai cũng không xung đột. Hồi ý của tiên sinh chỉ còn lại có cười khổ. Tăng nhân cùng Lã Thuần Dương không đối phó, nhưng là không trở ngại tăng nhân định đem chính mình cho kéo trở về ngồi xổm cầu đoán. Làm sao hai bên mà đều không may a tăng nhân chậm chậm thở ra một hơi, đứng dậy xin lỗi một tiếng, từng bước một đi trở về trong tĩnh thất, chờ đến tăng nhân cửa đóng lại, tôi uể tài hơi nhẹ nhàng thở ra, trên cái trán chân bóng đã dịn ra mồ hôi lạnh, nói bị đại sư kia, thật là lớn xác tâm, thật là lớn và tính. Hồi y đi tiên sinh thở dài nói, "Hắn, hắn lúc đầu không có ý định tới đây. Chính hắn biết mình tình huống, lúc đầu dự định tại Cẩm Châu Diệu Pháp Thiên Tử ân tự bên trong phế tích chờ chết, ta cưỡng ép đem hắn kéo ra." Tô U đạo, "Diệu Pháp Thiên Tử ân tự." Hồi y đi tiên sinh nhìn xem tăng nhân kia ở phòng ở, nói ân, "Cẩm Châu Thai Hương bên trong, toàn chùa hủy diệt cái kia, vì trợ giúp Bạch Tinh chống cự yêu ma, ngay cả tổ sư xá lợi tự cũng hưởng thụ hương hỏa mấy ngàn năm Phật tượng đều lãnh nạn, cuối cùng, Phật môn tự ân tự bên trong tăng chúng hơn 3600 người, nhiều tuổi nhất người 331 tuổi." nhất tuổi nhỏ người 6 tuổi đều đều chết hết. Hoa thượng dự định tại tính mạng mình sau cùng thời điểm, thu liễm những người này dành tự cùng lưu lại Phật môn nhiệt địch, hy vọng làm năm sự tỉnh, chí ít sẽ không bao phủ tại trong núi đất. La thuần dương có chút nước mắt, nói nguyên lai là hắn. Nhìn thấy Tô U xem ra, khinh bạc đạo nhân khẽ nhíu mày, nói hiện tại nhân hoàng, năm đó nhị hoàng tử cản đường không để cho Bạch Tính đi ra, ta ra một kiếm, giết đại yêu, bổ ra tường thành, mà song cùng một tên yêu tộc đại chiến hơn 700 dặm, đã từng nhìn thấy tăng nhân này bộ dáng. Tô U trầm trừ một lúc, nói là thanh sư đại thánh sao Lã thuần dương lắc đầu. Nói cũng phải, Nguyên Chân Đạo Minh nơi đó có ghi chép, hết thảy có 3 chi yêu tộc xuất hiện, chí ít 3 chi. Chỉ là không biết, Thanh sư tử là ở trong đó một trong, hay là cái này 3 chi đều là nhận khống chế của hắn, chỉ là như hắn năm đó tự mình xuất thủ, ta cùng tang nhân kia chỉ sợ đều tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi. Thầy bối đấy lòng nổi lên vấn tự. Thanh sư tử bộ tộc, đập phá đại đạo, kiếm trì tương cùng. Mặt khác 2 chi yêu tộc, nhất mạch là long hoàng vì nhân tộc tiêu diệt nhân diện bộ tộc yêu nghiệt, một mạch là cùng nhân tộc có đại thù, cùng long tộc có đại hận, lão tổ 8000 năm trước bị nhân hoàng một tiễn chu sát bằng điệu nhất mạch. Hừ, chờ chút, ta làm sao lại biết những này? Thầy Bối Hồ nghi không thôi, chợt có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ ta coi là thật phong lớn ký ức? Không có khả năng, điều đó không có khả năng mới lạ. Hồi ý thì tiên sinh đem cái này đau dạ dày ký ức đều ném ra trong đầu, An Son môi đốt đuổi gà lớn ép một chút, mà Lã Tuần Dương khi lấy được hắn viết ra hồ sơ địa đồ đằng sau, cũng liền nhanh chóng rời đi, trước khi chuẩn bị đi, thoải mái hướng lấy phía sau hội tộc mỹ nhân khoát tay áo, dáng tươi cười thoải mái tu lãng. Về phần muốn cùng đi lối nhỏ tước thì là bị Lã Tuần Dương một tiếng cự tuyệt. Một lần nữa đưa về đột vô hoặc trong phòng. Tiểu Giang Hỏa, thực lực của ngươi quá yếu, bộ dạng này nếu đi qua, không thể được. Vẫn là kém quá xa. Ha ha ha, chờ ngươi tu vi lại để cao cái năm sáu cảnh, lại để lên chuyện này đi. Lỗ nhỏ tức phản kháng thất bại. Tô U có chút lo âu nhìn xem hắn đi xa phương hướng, ánh mắt phức tạp, hy vọng Nghị U tiền bối có thể bình nhiên mua sự. Hồi y tiên sinh không hiểu, lông mày từ đầu đến cuối nhíu lại. Hắn dần dần phát hiện có chút kỳ quái. Tại sao mình lại biết chuyện năm đó? Thế nhưng là trong trí nhớ, hoàn toàn không có bị phong ấn dấu hiệu a chờ một chút, dựa theo tính cách của mình, tại phát hiện nơi này có vấn đề thời điểm nên nhẫn mới đối. Tại sao phải căn cứ vào nhìn việc vui lý do, mang theo cái này lúc nào cũng có thể bộc phát ra, lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề đại hòa thượng đi vào cái này, lúc nào cũng có thể để hắn nhớ lại người đã chết, vì vậy mà bị kích thích địa phương. Thầy Bói thần sắc hơi có ngưng kết, phát hiện trong đó che một tầng nhàn nhạt sương mỏng. Có ai thiết kế ta? Không được, chuyện này ta muốn biết rõ ràng, muốn đánh phá không thể làm chuyện này bản thân phong tỏa, nghịch mà đi chi. Phải đi cùng Lã thuần dương cùng đi tìm đột vô hoạt tiểu tử kia. Lúc này, trong phòng đột nhiên trở nên có chút âm lãnh xuống tới, vạn vật lúc đầu âm dương cần đối. Giờ phút này lại là âm khí phóng đại, Hồi Y đi tiên sinh tay áo có chút phùng lên, hắn có chút quay người, thấy được phòng ở một bên, một tên mặc bảo phục màu đen, đỉnh đầu màu đen mũ cao, có chút mặt lùn, nhưng là khí chất lại cực kỳ bình tĩnh lăng lệ nam tử. Hồi Y đi tiên sinh thanh âm từ trong hầm răng truyền tới. Hắc vô thượng trong phòng, tăng nhân đánh mõ thanh âm thanh thú có tiết tấu. Âm thần bên trong, địa tiên đỉnh phòng, thập đại âm xoáy đứng đầu hắc vô thượng ngự khí hờ hững bình thản, nên phải đi bệ. Đế tính. ĐS, Minh Chân Đạo Minh, ba chi yêu tộc tại quyển thứ nhất chương 115, chương 253, diệt Phật chẩm đế. Huyết Hà Không Kiện, 1, chương 253, diện Phật trầm đế, Huyết Hà Không Kiện, 1, chương 253, diện Phật trầm đế, Huyết Hà Không Kiện hấp vô thượng xuất hiện, đệ vị này hô y đi tiên sinh sắc mặt đều lập tức trở nên cực đoan khó nhìn lên, hắn cơ hồ lập tức minh bạch cái gì, nhìn về phía tăng nhân kia phòng ở phương hướng, tức miệng mắng to, thối trong đầu, chết con lựa trọng, lão tử còn tưởng rằng ngươi, là đứng tại ta chỗ này, giúp đỡ ta, không nghi tới, ngươi vậy mà thông trì mặt chết này bắt ta. Các ngươi từ bỏ đi, ta dù chết cũng sẽ không trở về. Mộ Thanh Âm Thanh U cũng không trả lời. Hồi y thì tiên sinh trở tay cầm trong tay đuổi gà xương băm ra, tay phải lắc một cái, được lấy thức ăn ngon bát hướng phía Hắc Vô Thường ném đi, ngay cả canh mang nước giải dạ, một bát này chịu đến cực kỳ vị đẹp mùi hương đậm đặc Phật nhảy tường lôi cuốn điệu tiên tốc độ khí, xua chào mãnh liệt, lệnh đều có thể đập chết một cái hai cái chân nhân, lại là chịu không đến cảnh giới tương tự Hắc Vô Thường một tia đởm điểm. Trong tay chi câu hồn tạc bay ra, trực tiếp ôm lấy đế tính trấn phái. Cổ tay khẽ động, hơi rủ sức. Thần binh bên trong, vô tận âm khí nồng nặc phảng vật sống bình thường dây dưa đi lên, để đế tính huyết mạch đều cứng ngắc ở Trong một chớp mắt, người sau minh bạch, mạnh bà tên kia vậy mà tại cái này câu hồn tát trên dưới độc, chớp mắt liền ngay cả cái này theo hầu phi phàm thượng cổ thú thần đều cho say mất. Mạnh bà lão nương một kia, nàng dù sao, đối mặt chính là nễ. đế tính, "Đế tính, đừng lại mùi trang, theo chúng ta trở về, ngươi không phải như thế tính cách núi lạ." Hắc vô thường run tay liền đem cái này đế tính né đổ, quẳng xuống đất, đế tính hai tay lay chạm đất mặt, rãy rủa lấy nói ta không muốn trở về. Ta không muốn lại ngồi tiếp lão già đầu trọc kia cùng một chỗ giam lại. Ta muốn thương nào ngạt đẹp mắt cô đường. Ta muốn ăn thịt Hắc vô thượng nói nên trở về nhà. Giải rủa không có kết quả, chỉ là ở trên các loại hoa lệ ngọc chất trên sàn nhà chụp đi ra 10 cái quanh có khúc hiệu bí tích. Cuối cùng bị bắt, đế tính đã bị trói đứng lên, giận dữ nói, "Thả ta ra, ta không phải bệ, ta muốn nan thịt, ta muốn nan thịt." Hắc vô thượng đem đế tính nhấc lên, ngữ khí hơi nặng, nói dương gian sự tình quy về dương gian, vô luận là có cỡ nào ban quất, cá nhân, thậm chí cả tộc đàn bị phẫn, cũng không có thể áp đạo âm dương, sinh tử phía trên, ngươi làm âm ti bên trong quỷ thần, đến lay nhân gian, đã là sai, còn muốn can thiệp dương gian không cùng một tộc duyệt ở giữa sự tình. Sinh tử đều không cân bằng, còn có cái gì là cân bằng? Đế Tĩnh đạo, ngươi cảm thấy hiện tại sự tình khác công bằng sao? Hắc Vô Thường dừng một chút, hồi đáp, chính là bởi vì mọi việc khó được cân bằng, trên đời mới cần sinh tử cái này cuối cùng cân bằng. Mặc dù tam thanh tứ ngữ không được sửa đổi, sau cùng cân bằng. Về, hắn nhấc lên chói thành bánh chứng Đế Tĩnh, nhìn thoáng qua bên kia tăng nhân ở lại phòng ở, khẽ bước cẩm, lúc này mới rời đi. Một đi ngang qua âm dương ở giữa khe hở, nhập U Minh, đặc ngọc truyền, về tới âm ti U Minh. Hắc Vô Thường đem hắn đưa về đến địa tạng vương chỗ Hoàng tử thành bên trong lùi xuống đằng sau, vừa rồi rời đi. Tại đứng tại uổng tử thành thời điểm, lúc trước không ngừng rẽ rủa tức miệng mắng to đế tính bỗng nhiên cứng đờ, con ngươi kịch liệt co bảo, trong con ngươi tản ra nhàn nhạt, nhạt lưu quang, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa cực lớn, phản phất trong một chớp mắt linh lực 5 tháng dài đằng đằng cọ giữa, biến hóa to lớn, có thể xưng nghiêng trời lật đất. Hắc vô thượng cau mày nói, rốt cục không còn dạng u sầu. Hắn trầm chừ một lúc, xưa nay lạnh lẽo cùng rắn hắc vô thượng hay là chậm lại nữa khí, nói ta biết trong lòng ngươi không cam lòng, nhưng là vị kia hành động cũng là lựa chọn của mình. Sinh tử thời hạn, không thể bị đánh phá a. Đế Tĩnh: Làm âm thần đi tham dự Dương Gian sự tình, ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Đế Tĩnh không thèm quan tâm, chỉ là khoát tay áo, lãnh đạm nói cứ đi. Hắc vô thượng không hề tức giận, chỉ là bình tĩnh rời đi. Đế Tĩnh thở phào một hơi, ấn ấn mi tâm, cảm thụ được chính mình cất giữ trong ngổng tử thành trên cửa thành ký ức hồi phục. Có chút duỗi lưng một cái, hồi ý ý tiên sinh trên người một mạc áo bảo cho liền hóa thành một thân sâu thẳm như nước mặc ý đi, chỉ là vạt áo bên trên có nộ phóng yêu dị bị ngán hoa, để lúc đầu nhìn qua bình thường một mạc thời bó nhiều hơn 3 phần yêu dị. Đế Tĩnh ngáp một cái, một bàn tay nhét vào quần áo trái nhẫm bên trong quay lại hướng ruộng tự thành bên trong đi đến, một bức đạm ra cửa lớn, chọn bện trăm trượng ruộng tự thành, cửa lớn oanh như lôi đình giống như bị da băng, ruộng tự thành bên trong rất nhiều u minh quỷ vật cùng nhau chết cứng, nhìn xem ra hỏa này đi về tới, sắc mặt trắng bệ hoảng sợ, cùng nhau hướng phía sau lùi lại. Chờ bề, hắn chờ bề. T, ruộng tự thành bên trong hồn phách đều là cực kỳ khủng bố. Nơi này là địa tạng vương Bồ Tát đạo tràng, ruộng tự thành. Là địa tạng vương cùng thập đại u minh chi quân trong tranh đấu đạt được quyền năng mà mở ra tới địa phương, nơi này sinh hoạt cũng chỉ là luồng mạng chi sinh linh. Nói cách khác là cũng không phải là thọ hết chến giả, mà là bởi vì tự sát, hai hại, chiến loạn, ngoài ý muốn, nưu sát các loại hàm đoàn mà người chết hồn phách chỗ. Chúng sinh hàm đoàn mà chết, đã là vô tội, làm sao có thể khiến cái này sinh linh sau khi chết còn muốn nhận âm tí u minh cực hình nhưng phẩm là hàm đoàn mà chết, đều có thể tại uổng tử thành bên trong sinh hoạt đến chính mình lúc đầu tuổi thọ kết thúc ngày. Ở chỗ này sinh hoạt mà nếu dương gian, nhưng là không thể ra khỏi thành. Cũng vô pháp thu đến đến tự dương gian đốt tiền giấy cung phụng, những vật này đều sẽ bị gửi lại tại đất tàng bương bổ tất tọa hạ mắt sen tôn giả chỗ. Nơi này dù mạng người có thể trèo lên thành nhìn ra xa, nhìn thấy sát hại người của mình đạt được bốn có chừng phạt đằng sau, oán hận tiêu tán, mới có thể được đưa đến còn lại tất cả âm ti u minh chưa điện. Đằng sau hoặc thưởng hoặc phạt, đều chiếm chính mình quyết làm. Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ không lại quản. Đây mới là địa Tạng Vương Bồ Tát đi phổ độ cách thức. Vạn vật công bằng, dù mạng người, không nên ăn vào mạnh bà thang đi quên oán hận, tiếp này ân, cũ tiêu tán, mới vừa đi chuyển thế. Một thế ân oán một thế. Chỉ là giờ phút này chút uổng tử thành bên trong oán hồn, những này uổng mạng mà hóa thành lệ quỷ hạ người lại đều là cực sợ hãi nhìn chăm chú lên cái kia bề bại thời bối, nguyên bản trong thành đều là những này hàm oan mà chết chi hồn phách quỷ khóc sói nào, bây giờ lại bỗng nhiên trở nên cực đoan tĩnh mịch, một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Đế Tính người đi ngang qua đại đạo, thuận tiện đoạt một cái trừng cao 10 trượng, toàn thân tái nhợt, mọc đầy điệu thịt, mỗi một cái điệu thịt bên trên đều có một cái con mắt lệ quỷ trong tay quạt áo, ở trong miệng rắc băng rắc băng cắn, cuối cùng đi tới uổng tử thành bên trong một tòa nhỏ nhỏ chùa miếu phía trước, một cước đá băng. Lão đạo tử, ta lưu lổng trở về. Bên trong một tiên cô gầy thấp bé tâm nhân, chắp tay trước ngực đưa lưng về phía Đế Tính ngồi đệ tinh cái chán sinh ra sừng rồng giống như bộ dáng, mặc màu mực có huyết sắc bị ngạn hoa cuốn áo, đại lạt lạt ngồi ở kia tăng nhân bên cạnh, cánh tay trực tiếp dựng lấy cái kia đầu trọc, miệng lớn năng cướp đoạt được trái cây, nhấm nuốt nói mặc dù nói ngươi không để cho ta ra ngoài, bất quá ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngươi nói a đầu trọc. Hắc hắc, ta lần này sau khi ra ngoài, cố ý phong ấn ký ức, sớm an bài dẫn đạo, để thái thượng cùng Cẩm Châu người kết duyên. Ngươi có phải hay không lại muốn nói ta con lạc? Ha ha, ngươi nói đúng, ta đúng là đang con lạc. Kỳ thật cũng không phải là ta có lớn như vậy bản lĩnh, Thái thượng thôi, ngẫm lại đều đáng sợ, đều sẽ bị biết, nhưng là cũng chỉ có tự nhiên mà vậy Thái thượng, cũng sẽ bị một thứ gì đó dẫn đạo, bởi vì hắn đạo là cho phép trình độ nhất định ngoài ý muốn cùng phương hướng tính tồn tại, dù sao, ta thế nhưng là cùng oa hoàng một thời đại, khi đó bọn hắn còn không phải là tổ. Ta vẫn là rất quen thuộc bọn hắn, cho nên, cực đoàn tình ở dưới, dù giống như khả năng để Thái thượng tiến về một ít địa phương, chỉ là cái chỗ kia vừa lúc là có cái tân cơ cùng nội tính người rất tốt, mà người kia lại vừa đúng là cẩm châu người thôi. Chương 253 Diệt Phật Chẩm Đế, Huệ Hà Không Điện, 2, Chương 253, Diệt Phật Chẩm Đế, Huệ Hà Không Điện, 2, ta chỉ là hơi dẫn đường bên dưới, lại thời điểm đó ta không có những kia ước này tồn tại, đối với loại này không có áp ý dẫn đạo, Thượng Thanh không cách nào suy đoán, Ngọc Thành coi là vô bị, duy trì có thái thượng sẽ tự nhiên mà nhưng, vui vẻ hướng nhìn tới, cùng nói là dẫn đạo, không bằng nói là tính cách của hắn chính là như vậy. Nếu không có ta, tiểu gia hỏa kia muốn chế ước chừng 7 năm mới có thể cùng thái thượng gặp lại đi. Ta đã đem cái kia thái thượng môn nhân dẫn hướng thành sư tử bên kia. Hoang Hào Tại Nàng tất nhiên không cách nào xem nhẹ Hoa tộc hậu nhân, cho nên ta để cái kia nhỏ đồng thảo cùng Tế Vô hoặc gặp lại. Để nàng pháp đi, chuẩn thế tại Tế Vô hoặc tiến vào yêu tộc thời điểm xung đến cửa thành. Lại dẫn đường yêu tộc thắng tử, để bọn hắn phát hiện lấy tu vi của bọn hắn tuyệt không có khả năng phát hiện Đông Nhạc Đại Đế. Chuẩn thế dẫn đạo, sớm dẫn nổ Đông Nhạc Đại Đế cùng Thanh sư tử tất nhiên tranh đấu. Cái kia gánh chịu sát cơ hòa thượng cũng tại Thanh sư tử phụ cận, hắn Phật môn tu vi rất cao, cho nên có thể đủ ngăn chặn khủng lỗ như thế ma niệm, nhưng là càng như vậy, càng là chí tình chí nghĩa tâm nhân, nhìn thấy cái kia giết chóc thương sinh đại thánh, liền càng dễ dàng xuất hiện vấn nộ minh vương cùng nhau. Khi đó, Phật cũng phải hóa ma, lấy trung châu chi kiếp ma khí, đi phá cái kia cẩm châu chi kiếp đầu sọ, một nhân một quả, lại là đương nhân à, mà ta, ta thế nhưng là bị Hắc vô thượng tự mình bắt trở về, hiện tại yêu quốc phát sinh chuyện lớn hơn gì, bao nhiêu tử vong, đều cùng ta cái này âm thần không có hệ. Ta thấy được con sư tử kia cướp, ta mặc dù không sợ trưởng tranh đấu chém giết, nhưng lại có thể tự mình dẫn đạo những mai cướp. Khiến cái này không nên đồng thời xuất hiện người, trong cùng một lúc xuất hiện, để không nên đồng thời bộ phát cấp cùng lúc bạo phát đi ra, bất quá, ngươi nếu là còn tỉnh dậy, Tất nhiên muốn giận tím mặt, sau đó miệng nát nói ta không nên như vậy vận dụng lực lượng của ta đi. Đế Tình có thể nghe tứ đến nỗi khổ. Đệ nhị kiếp kỳ sinh linh, hoa hoàng hảo hữu, lấy tự thân về lực, cố tình làm vậy, thế chi yêu thần. Là địa tạng bắt được, trấn tại Vũ Minh luyện ngục bên trong. Ngươi nói, mấy năm trước, ngươi tại sao muốn đi cầm châu đầu? Đế Tình nhắm mắt lại, nói khẽ, mặt người bộ tộc ăn người ăn hồn, bình thường hồn phách bại lộ trên không trung đều sẽ tiêu tán, lệ quỷ đều không chống đỡ được đại nhật tuần dương, dù là âm ty chi hồn phách muốn trở lại nhân gian đi xem thân nhân, đều cần trong vòng 1 năm ấp khí nồng nặc nhất thời điểm đi, Đông Hoa một cái kia, đại nhân hay không, lúc đầu muốn đem Cẩm Châu vô số sinh linh hồn phách đều hóa thành cho tụi. Ngươi vì sao muốn xuất thủ đi đem nhân tộc, yêu tộc, phi cầm, đầu thú hồn phách đều bảo trụ? Sau đó Liều Mạn Quý lực sau cùng đưa bọn hắn vào luân hồi. Thế nhưng là ngươi dạng này, không có phòng ngự, chính mình lại rơi kết cục này, ngươi cứu tương sinh, ai tới cứu ngươi đâu? Hoa thượng ngươi thật sự là lại ngu xuẩn vừa nát a. Đế Tĩnh xoa tăng nhân đầu, lão Hoa thượng không nói lời nào. Hắn người biếng nằm trên mặt đất, nói liền nhìn lần này điệu ra hỏa kia có thể hay không lịch tiếp đi. Tề vô học à, Tề vô học, hy vọng ngươi có thể vượt qua ta lần trước. Có thể nghe được thế gian hết thảy là rất vô vị sự tình. Ta đã để cho ngươi báo thủ khả năng từ không có chút nào khả năng biến thành có như vậy không đến một thành xác suất, có thể thành hay không, liền muốn xem chính ngươi à? À, đúng rồi, lao đầu à, ta trước đó còn biến thành bộ dáng của ngươi, sau đó lừa hòa thượng kia bao phục để hắn đuổi theo lấy ta bắt, lúc đầu diễn trò làm nguyên bộ, cho điện tìm cho ta một cái đủ mạnh lực hộ thân phủ. Ngược lại là tuẩn thế đem chính ta cho vứt đi ra, hành động bí mật rất. Bất quá Liên xem như Cẩm Châu sự tình không liên quan gì đến ngươi, ta cũng sẽ ra mặt đi đế thính hai mắt của xuống, nếu là cái kia thanh sư tử thành công, thiên hạ vây ở đế cảnh trước đó vô số tuế nguyệt chân quân đều sẽ điên cuồng một dạng điếm thử nuôi thánh thai pháp môn, địa mạch diệt hết, thì hậu thổ nguy cũng, hậu thổ nguy hiểm lời nói, ngươi đoán xem nhìn, ai có thể tu mạch lớn nhất lợi ích đâu. Vị tiên ngự thật đúng là tính cách âm lãnh a nói đến, cho dù là ta, cũng chỉ dám ở uổng tự thành bên trong, cùng ngươi nói những chuyện này. Một khi ra ngoài bố cục, đều muốn đem ký ức tạm thời phong ấn, sau đó lấy bản thân là con Dù sao ta hiểu rõ nhất chính là ta, chỉ cần hơi sửa đổi ký ức, liền có thể lập ra vô số lộ ra ngoài tính cách, chẳng phải là quân cờ tốt nhất à? Lã Tuân Dương tiểu tử kia, chỉ sợ là suy đoán xẻ ra điều gì, cố ý thăm dò nhiều lần. Hoa Hoàng vẫn lạc tại huyết hải, phục hy đi cuồng, cuối cùng được đến lợi ích lại là cái kia ngồi ngay ngắn điếu ngư đại cầu trận. Bây giờ như sanh sư lặng hành, y thì ngụy, hậu thủ vẫn lạc, như vậy, cái kia ngư lệnh có thể cùng nam cực bắc cực ngăn đôi đi. Bắc cực lâm trưởng không biết, mà Nam cực chưa chắc không cũng có tùy ý xảy ra chuyện như vậy dự định, tứ ngữ thiếu thứ nhất, liền có thể thuận thế đem Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn từ cao hơn vị cách hướng xuống kéo, để nó rơi cảnh lãng ngữ một trong. Đệ nhị tiếp kỳ một mự sống đến bây giờ yêu thần đế tính cười lạnh một tiếng, đám người điên này, chợt thở dài một tiếng, có thể ngươi ta sao lại không phải đâu. A, đúng rồi, ta còn có một chuyện, cực kỳ muốn nếm thử một phen. Hắn cười đáp ý, từ trong ống tay áo mặt móc ra một cái đùi gà lớn, lại đem một bầu rượu, đem rượu này thịt này trên mặt đất tảng vương trước mặt hoàng du đến mấy lần. Sau đó mới tại đất này, Tảng Vương Bồ Tát trước mặt ngoặm miếng thì lớn, uống từng ngụm lớn rượu, chỉ cảm thấy rượu này thật này, đều so ngày xưa càng thương ngọ đứng lên. Uống rượu ăn thịt, bỗ cục lạc tử, nghe tứ đế nỗi khổ, viết bản vật thường sinh sự tỉnh, đế tính lầm mầm, cầu đạo giết chóc, không để ý chính mình hành động mang tới hậu quả, nhìn như phàm phuãng, kỳ thực cực đoan tự phụ bản thân. Tu giám đạo, bất quá là ma đạo thôi. Chân vệ bất nộ không chịu quay đầu người là ma. Thanh sư tử a, chuẩn bị, nhận lấy cái chết đi. Lỗ nhỏ tức trường pa mắt, nhìn xem lá thuần dương đi xa, sau đó suy sụp tinh thần. A tệ gặp nguy hiểm, ta cũng muốn muốn đi. Thế nhưng là hắn không mang theo ta, ta cũng tìm không thấy địa phương dụ dỗ túi đầu lợi hại, tệ vô hoặc vì không bại lộ thân phận, đưa nó cùng còn lại rất nhiều vật đều đặt ở nơi này, lỗ nhỏ tức trong nội tâm rất lo lắng, A tệ hắn không có chính mình, có thể bị nguy hiểm hay không? Có thể hay không gặp được cái gì không giải quyết được phiền phức? Nếu là có phiền toái, chính mình không ở bên người, A tệ làm sao bây giờ? Muốn đi, nhưng lại không biết nên thế nào đi. Ngay vào lúc này, nó chợt phát hiện Cái kia đoán mệnh tiên sinh vứt bỏ bản an phía dưới, nâng lụa trắng bay xuống, ném ra ngoài trong chén nước canh chiếu xuống cái này lụa trắng bên trên, lại làm một bước đi đều, lỗ nhỏ tức trùng to mắt, lập tức ý thức được, đây chính là tiến về xanh sư tộc thánh địa phương hướng. Lỗ nhỏ tức con ngươi trùng lớn, bỗng nhiên vô cánh nói chính là chỗ này, là nơi này. Ta muốn đi tìm A tệ. Yú y nha nha. Tiểu dược linh cố gắng vươn tay cánh tay, lại bị lỗ nhỏ tức một cánh đặt tại trên đầu, đè xuống to hạ, lỗ nhỏ tức nghiêm túc nói cảnh giới của ngươi quá thấp, đợi thêm đến tăng lên 7, 8 cái cấp độ đằng sau, lại đến cùng đi với ta đi. Yì dì Tiểu dược linh cũng chịu. Lỗ nhỏ tức lại nhìn về phía ngày xưa căn bản là không có cách tu nhỏ, thu nhập trong ngọc bội một đàn một kiếm, trấn độc gánh, nói á tế hiện tại gặp nguy hiểm, một mình hắn, binh khí lại không tại. Rất nguy hiểm. Ta mang các ngươi đi qua, các ngươi phải đổi nhỏ một chút. Đàn trên thân nổi lên tầng tầng lưu quang, mà kiếm tựa hồ không chịu, cũng là bị vỏ kiếm thu liễm, chần chờ sau một hồi cũng thay đổi nhỏ, hai cái đều là tu nhỏ, thu liễm nguyên bản đáng sợ sắc khí, lỗ nhỏ tức há miệng ra, lại trực tiếp đem cái này nhỏ đi một đàn một kiếm dùng một cố khí khẽ cuốn mang, sau đó nuốt vào trong bụng. Mặc dù làn nuốt nhưng lại trên thực tế là dùng khí bọc lại, không có để cái này hai kiện sát phạt chi khí cùng mình nội tạm tiếp xúc, sau đó trấn động cánh, mang theo hai kiện đỉnh tiêm sát phạt chi bảo, lần theo đế tính lưu lại chỉ dẫn, tiến về thiếu niên đạm nhân trốn. Chương 254, chấp tên ta, tự đi con đường của mình. 1. Chương 254, chấp tên ta, tự đi con đường của mình. 1. Chương 254, chấp tên ta, tự đi con đường của mình. Trận pháp quá khó khăn cái này lão sư tử, quả thật là gian xảo xảo trá, vậy mà tại địa mạch phía dưới lại bao trùm một tầng yêu tộc trận pháp. Một khi đối với yếu tố trận pháp giải không đủ, liền có khả năng ngược lại dẫn động trận pháp này đạt tính nghi quy chỗ, Đông Nhạc Đại Đế mày nhăn lại, lấy tự thân nguyên thần chi lực đuốt lên suýt nữa bạo động trận pháp, sau đó trở lại đi xem bản ổn kia chân mà ngồi, "Thôi diễn trận pháp đề vô hoặc, nói tiểu tử, ngươi biết được yếu tố trận pháp cùng pháp môn sao?" Thiếu niên đạo nhân nói chỉ hiểu được một chút. "Kế vô hoặc đối với yếu tố cơ sở cùng phương pháp tu hồn cửa, cũng chỉ là hảo hữu của mình mãnh hổ sơn thần chỗ biết được bộ phận." Đông Nhạc Đại Đế cho mày, "Nói đây cũng không phải là xe trị một điểm nửa điểm liền có thể làm được." Hắn tự thân căn cơ bên trong, nhất là không am hiểu Phật môn cùng đạo môn chân pháp, cùng địa mạch trì trận, đã là như vậy khó khăn, huống chi là hắn tu chỉ bạn năm yêu tập căn cơ chân pháp, người trước tạm thời nghĩ ngơi một hồi, không nên cư cầu, liền xem như không cách nào nghịch chuyển trận pháp này, tìm được cái này nghi quý, cũng đã so với ta nguyên bản lần trước, tốt hơn rất rất nhiều. Hắn buông tay đặt tại tề vô hoặc trên bờ bay, để thiếu niên đạo nhân tử dưới mắt trong trạng thái tránh ra. Sau đó nói, tiếp tục thôi diễn đi xuống, theo tổn nguyên thần, chính ngươi được không bỏ mất. Hiện tại an tâm linh thần. Thiếu niên đạo nhân chậm chậm thở ra một hơi. Trán của hắn đã ân ận có chút đau đớn, khục lộ như vậy phức tạp trận pháp, thôi diễn đối với tổn hao nguyên thần cực kỳ to lớn, có thể xưng cùng bố, dưới tình huống như vậy cưỡng ép thôi diễn, cũng vô pháp nhìn thấy sơ hở, ngược lại còn có thể tại mọi mặt phía dưới phạm sai lầm. Tê buột hoặc nhẹ cả đầu. Lúc đầu coi là sau đó lại muốn chết nhớ học vẹt những cái kia hắn giờ phút này còn không thể nào hiểu được đồ vật. Nhưng là lão giả nhưng không có tiếp tục giảng thuận, mà là tản ra ngày xưa tá bạo, dọa ôn hòa một chút nữa, nói hôm nay trước không nóng nảy nhớ những vật kia, ta muốn hồi lâu, nghệ căn cơ đã đầy đủ vốn chắc, biết thần thông chủng loại cũng rất nhiều. Thế nhưng là còn thiếu một môn đặc biệt thần thông, ta chỗ này vừa bạn có một môn có thể dạy bảo cho ngươi. Có lẽ sẽ rất khó học, môn thần thông này, hi vọng ngươi có thể trong vòng 1 tháng hơi nhập môn chính là. Trong miệng hắn niệm tụng phong cách cổ xưa văn tự. Thiếu niên đạo nhân không hiểu ý nghĩa, lão giả để hắn buông tay, sau đó một tấm kia giàn mưa, hữu lực có nếp nhăn bàn tay nâng ở thiếu niên đạo nhân dưới bàn tay mặt, sau đó một cỗ thuần hậu khí bay lên, thiếu niên đạo nhân ánh mắt hơi sáng lên, lão giả nói khẽ, văn tự cùng thanh âm, là bản sơ pháp chú. Đi theo ta niệm, chấp ta đồng nhạc lên. Thiếu niên đạo nhân con ngươi co bảo, Nhìn trước mắt cái kia ngồi xếp bằng lấy đều so với chính mình đứng đấy đều cao lớn lão giả. Lão giả trải qua vô số chiến đấu cùng trăm liệt, hai mắt của hắn có dấu vết tháng năm, nhưng cũng có một loại dàn mùa trí giả an tĩnh, nói đây chỉ là một môn thần thông, tựa như là mượn nhờ tam thanh tứ ngữ lực lượng mà dạng, chỉ thế thôi, không nên suy nghĩ nhiều, Hải Tử. Theo ta niệm. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem lão nhân ánh mắt, tê vô hoặc, kỳ thật đã biết lão giả quyết ý mà lão giả cũng biết, trước mắt Hải Tử này đã nhìn ra. Nhưng là bọn hắn chỉ là như vậy bình thản nhìn chăm chú lên đối phương, cuối cùng thiếu niên đạo nhân bàn tay mở ra, lại là như thế niệm tụng. Chớp nh nh đông nhạc tên lão giả tử hái nhìn xem, cái này cẩm châu hải tử, không, có bốn nắn trong miệng hắn niệm tụng, chỉ là tiếp tục nói, che chở thương sinh. Che chở thương sinh đạm đông dương, nước hôn hiểu. Đạm đông dương, nước hôn hiểu giản mua hòa thành cao giọng âm ở chỗ này quân quần, thiếu niên đạo nhân lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một viên ấn tỷ lưu quang, đây cũng không phải là là đông nhạc sơn thần ấn tỷ, mà là một loại khác đặc tính, là nặng nề vô cùng núi, là nặng nề kỳ, cùng tuần thứ nhất, tên là đông nhạc đại đế đi ra con đường. Lão giả thu hồi thủ trượng, cái kia ấn tỷ tại thiếu niên đạo nhân trong lòng bàn tay tản ra, hắn nói viên này tỷ pháp ấn pháp nhất định phải nhớ kỹ, có lẽ rất khó lấy năm giữ, nhưng là tiếp xuống hơn 20 ngày bên trong, ta mỗi ngày sẽ mang theo ngươi cảm thụ một lần khí vận chuyển, lấy thiên phú của ngươi, ngươi nhất định có thể hợp được, dù là chỉ là bắt trước, biết không? Thiếu niên đạo nhân cảm giác được một loại trong lời nói nặng nề, tiên tri thông dong, mờ mịt chi khí là thật, nhưng là gánh chịu cái nặng, từng bước tiến lên, đây là thuộc về kỷ chấp nhất. Tiên chúng sinh, mới biết ta. Lúc này, mới là kiến chúng sinh. Không phải như vậy, không sợ bản tâm, không phải kiến. Giống như dòng nước qua mặt đất, ngắn ngủi thấm đất mà thôi. Tiểu niên đạo nhân kết thúc hôm nay trận pháp, cảm ngộ đằng sau, một lần nữa trở về, khoảng cách xanh sư nghi quý còn có 24 ngày thời gian, trận pháp sửa đổi tiến độ cũng mất quá chỉ 1 phần 10, mà chỉ là 1 phần 10 này, đã cơ hồ hao hết tiểu niên đạo nhân tâm thần, mà nó trận pháp chi tạo nghệ, sớm đã xa xa áp đạo chính mình của quả thứ. Quay bộ hoặc trở lại trong huyện thời điểm, quả nhiên lại thấy được hoàng hậu. Hôm nay nàng một thân kinh trang, lông mi lăng lệ tản mạn, duy chỉ có nhìn về phía khoảng cách nàng chỉ ít xa mấy chục bước, dấu ở cây cột phía sau nhai răng trợn mắt tiểu đồng của thời điểm, mới hơi mệt mỏi, móc ra đủ loại điểm tâm chất đầy cái bàn buồn tay kêu gọi tiểu cô nâng tới, tiểu đồng có cơ hồ muốn sù lông. Nhìn thấy Tề Vô Hoặc tới thời điểm, mới hơi nhẹ nhàng tỏ ra. Hoàng Hạo nhìn thoáng qua Tề Vô Hoặc ngược lại là tản mạn lên tiếng chào, "A, người bận rộn trở về." Tề Vô Hoặc nhìn về phía trước mắt vị nữ tử này, đưa khí đồng dạng ôn hòa bình tĩnh, cô nương ngược lại là ngày ngày đều đến. Hoàng Hạo buông xuống niệm tâm, dựa vào màu đỏ lan can, tùy ý tại uống cốc ở trong hồ ném một thanh con ngồi, nhìn xem cá chép bướm lên cướp đoạt đồ ăn, thớ ngở cười nói, "Nếu là ta không được nói, thanh sư tử có thể có lẽ đã sớm hoài nghi ngươi đang làm cái gì." Ta thế nhưng là đến nay tìm tiểu đồng có vì lý do, nói mỗi ngày tới nơi đây cùng ngươi nói chưa tiếm. Ta thế nhưng là đang giúp ngươi trẻ lập, ngươi liền xem như không tiến nhập ta, chí ít cũng nên lưu lại cho ta ba phần tình ý. Tề vô hoặc có chút nước mắt, thuận tiện đến nhìn xem tiểu đồng có sao. Bất quá, yêu hoàng đích sứ giả sẽ muốn để thanh sư tự nhất mạch đại thánh không cùng ra, đến giúp đỡ ta người này, vốn là chuyện thú vị. Hoàng hậu con mắt màu vàng lóe nhìn thoáng qua thiếu niên đạo nhân, giống như cười mà không phải cười, thiệt thòi ta danh tự như vậy dễ thấy ngươi mới phát hiện sao? Thiếu niên đạo nhân nói danh tự có lẽ chỉ là cái lựa gạt tính đồ vật. Ta chỉ là suy đoán ra đến mà thôi, yêu tộc đại thánh trước đó còn lưu lại 6 vị, hôm nay thanh sư tử nhất mạch đại thánh đột phá, còn lại đại thánh có lẽ không đến, nhưng là muốn lấy được yêu hoàng tên, muốn thống nhất yêu tộc vị kia yêu hoàng, không, có khả năng không phải sứ thật đấy. A. Vậy ngươi vì sao không cảm thấy ta là yêu hoàng bản tôn? Yêu tộc đại thánh cũng không đồng khí liên chi, giữa lẫn nhau có nhiều sát phạt xung đột. Yêu hoàng cần là ngăn được còn lại đại thánh, gắn bó yêu tộc hiện tại cân bằng, cho nên không có khả năng xuất hiện ở đây, mà yêu hoàng cũng sẽ không trực tiếp như vậy lại dễ dàng biểu đạt thiện ý của mình, một cái sứ thần, một hàng đơn vị nghiên cứu đầy đủ cao sứ thần, yêu hoàng người thân, cũng hoặc là tôn trọng yêu hoàng một vị nào đó đại thánh, là lựa chọn tốt nhất. Yêu tộc đại thánh vị thứ tư, Thương Hiểu Thiên Cơ, đối ngoại tuyên bố là vị bạch trạch nhất mạnh hậu duệ. Hào Thánh, ta có đoán sai sao? Hoàng Hạo con ngươi có màu ám kim ánh sáng, nói có chút ý tứ. Cho nên, tới tìm ta ngả bài. Chương 254, chấp tên ta, tự đi con đường của mình. 2, chương 254, chấp tên ta tự đi con đường của mình. 2, Tê Bút hoặc nói ta chỉ là yếu kỷ, ngươi tại sao phải lựa chọn trợ giúp ta? Hoặc là nói, ngươi nhìn hành vi của ta. Hoang Hạo lưỡi được nói, giúp ngươi. Không cần tự mình đa tỉnh, ngươi cũng không phải tiểu đồng cỏ, ta tại sao phải giúp ngươi? Ta không phải đang giúp ngươi, mà là tại chỉ hoàn thành sư tự đột phá mà thôi. Tê Bút hoặc tự nói, chỉ hoãn. Hoang Hạo vậy xuống một thanh ngồi câu, nhìn xem những cá chép kia bứt lên, thản nhiên nói, ngươi nói không sai, vạn linh bên trong, lẫn nhau lấy mấy vị đại thánh làm hoạch tâm hợp thành thế lực khác nhau, giữa lẫn nhau, hoặc giết hoặc tranh. Yêu hoàng muốn tái hiện 8000 năm trước yêu tộc rầm rộ. Hắn có cổ tay, có thực lực, cũng có hùng tâm tráng chí, càng tại yêu tộc bên trong sẽ vượt qua hết thảy danh vọng. Hết thảy đều phù hợp yêu hoàng tổng hợp các bộ điều kiện trước tiên. Thiếu Nghiên đạo nhân nói nhưng là, một cái khác yêu tộc cũng có những này. Hoang Hạo cười một tiếng, nói không sai, Thanh sư tử, đồng dạng căn cơ hùng hồn, cổ tay bá đạo, các phong làm việc tự có nó lý niệm, bình thường thời điểm có thể cùng bất luận sinh linh gì chuyện trò vui vẻ, gọi mở phỏng vấn, một khi làm ra quyết định thì là tính toán mà quyết tuyệt, là sẽ vì mục đích của mình tối đại hóa hoàn thành. Mà đối với vô tội sinh linh ra tay diệt khẩu tiêu hùng, thật sự là đáng tiếc a hắn nếu là ở 500 năm sau lại đột phá, liền sẽ trở thành đời kế tiếp yêu hoàng. Mà bây giờ, yêu hoàng bị hạ mới vừa vặn trấn phục còn lại đại thánh, trở thành hoàng các bộ đại thánh chỉ là trên mặt mũi phụ tùng, vẫn còn có chính mình quyết ý chí, cần thời gian từ từ đi mãi đi những này đại thánh thế nào. Tại mấu chốt này thời điểm, nhưng lại xuất hiện một cái khác phỏng khoảng bá đạo tiêu hùng. Mà cái này tiêu hùng lại đều sẽ có được thiên hạ cường thịnh nhất căn cơ một trong, lại là đã từng xuất lĩnh bộ tộc quật khởi học viện, cùng tiên đỉnh, Phật quốc đều có quan hệ trình hợp các bộ, thả phạt nhân gian, chứng cư thế gian, sau đó nghịch thế phạt tiên. Muốn đại hiện cổ lão thời đại uy hoàng, tạm lên yêu đỉnh. Ngươi cảm thấy, dạng này hảo kiện, đồng thời xuất hiện hai cái, sẽ là chuyện tốt sao? Tê bố hoặc trả lời, dạng này tính cách cùng nhân vận, xuất hiện một cái, có thể dẫn đầu yêu tộc thành tiểu thịnh thế. Xuất hiện hai cái, chỉ sẽ làm yêu tộc tự hao tổn, hao hết cả một tộc rồi anh kiệt. Hoang Hạo vỗ tay phát ra tiếng, giống như cười mà không phải cười nói, thông minh, cho nên, hiện tại bày ở trước mặt ngươi, là làm một tên đạo nhân báo thủ, phá bỡ thanh sư từ đột phá chi lộ cũng hoặc là là làm nhân gian nhu sĩ, vì ý thanh sư tử quật hởi, mà giật núi xem hổ đấu, nhìn yêu tộc tự hao tổn. Cái này là đạo người chi lộ, nhu sĩ chi lộ." Thiếu niên đạo nhân cười bên dưới, nói bạch trạch nhất mạch, là ưa thích để cho người ta làm lựa chọn sao? Trên vỗ nghe đồn làm thật, ngươi chỉ sợ, cũng không phải là bạch trạch hậu duệ." Hoang Hạo cười nói, "Ta đúng là có bạch trạch huyết mạch, nhưng là, ngươi không cảm thấy, sinh linh tại to lớn lựa chọn trước mặt triển lộ ra giễu giã cùng mối hận, là có chút để cho người ta vui bẻ sao? Mặc Quệ làm ra lựa chọn nào, dù sao đều sẽ hối hận a, ngươi vẻ mặt này Có phải hay không muốn nói Tam Thanh sẽ không tùy ý yêu tộc làm như vậy? Hoàng Hạo Miên ngẫm nhìn xem Tề Bút Hoặc, nói thế nhưng là, ngươi có phải hay không cũng phải đi. Tam Thanh, bao quát lão sư của ngươi, đều không phải người. Tề Bút Hoặc nhìn trước mắt Hoàng Hạo, nói có đúng không? Phục Hi thị cùng Bạch Trạch nhất mạch huyết mạch hôn tạm tính cách, lại là cái dạng này a. Bởi vì nhìn rõ thiên cơ, cho nên trò chơi bắt bận, ngược lại là cũng bình thường. Hoàng Hạo con ngươi vì ngưng nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, cười lên, nói là bởi vì ta đối với cái kia tiểu đồng cổ chấp nhất, liền đến thăm dò. Thật là khiến người ta chán ghét sự quan sát rõ ràng vì không để cho thanh sư tử đem lòng suy nghi, ta tại ban sơ biểu hiện thế nhưng là rất không thèm để ý đó a, hắn tại đại cục bên trên rất mạnh, nhưng là tính cách của ngươi cũng rất tỉnh táo cùng tinh tế tỉ mỉ, cho nên, ngươi đạt được tình báo của ta, ta cũng nhìn thấy ngươi theo học, lấy bố hoặc phu tử tính cách, lúc này là muốn đàm phán. Thái thượng đệ tử, quả nhiên mỗi một cái phong cách đều hoàn toàn khác biệt, so với Ngọc Thanh môn nhân trong một cái mô hình mặt đi ra, càng không tốt ứng phó. Thiếu niên đạo nhân bình tĩnh nói, ta muốn ngươi dạy yêu tộc ta chân pháp. Hoang hào nhìn xem đệ bố hoặc, bị ngươi nói Ta chỉ là cái con lai, like, không có tiên tổ bạch trạch năng lực. Nhìn thấy đồ vật có hạn, hơn nữa còn dễ dàng bị phát hiện. Dựa theo thế cục đến đi, trợ giúp ngươi đối với ngươi ta đều có chỗ tốt, nhưng là thật đáng tiếc, trong thân thể ta một bộ phận khác huyết mạch cũng không thích bị người nắm nuôi giật đi, cho nên ta cự tuyệt, bản tọa thích nhất chính là nhìn xem các ngươi dạng này định tiêm Như Sĩ cùng chí giả lộ ra loại vẻ mặt này, cái này có thể quá vui sướng. Hoàng Hạo không có tại thiếu niên nạo nhân trên mặt nhìn thấy phẫn nộ, thế là cười quay đầu, nói ta sẽ giúp ngươi kéo dài thành sự tử. Đây là ta có thể làm được lớn nhất một bộ. Dù sao, lập trường của ta chỉ là hy vọng hắn chế hơn mấy trăm năm được phá, mà không phải hắn chết tại ngươi bố cục bên dưới. Cho dù là ngươi căn bản giết không chết hắn, nếu là tổn thương căn cơ của hắn cái gì, ta cũng rất là nhức đầu. Ngươi biết ta ý đồ đến, ta biết mục đích của ngươi, ngươi biết vết mạch của ta, ta biết ngươi theo hầu, hai người chúng ta lẫn nhau uy hiếp, ngược lại là an toàn rất nhiều, tề vô hoặc ca, thật là một cái người thú vị, nếu không ngươi theo ta đi yêu đỉnh. Yêu hoàng tha muốn thôn thiên hạ, nhân tộc cũng là vạn linh một chồng, đã không còn nhân tộc yêu tộc phân biệt, hùng tâm tráng chí, cuốt roi thiên hạ. Ngươi dạng này tính cách Hắn nhất định ưa thích." Thiếu niên đạo nhân bình thản nói, "Không cần." Đáng tiếc, Hoàng Hạo nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân đứng ở nơi đó, rõ ràng là người trong cuộc, nhưng lại có một loại mờ mịt không chừng, khẽ cười xuống, không nói gì nữa, chỉ là lộ ra sán lạn đẹp mắt dáng tươi cười, hướng về phía tiểu đồng của phất phất tay, sau đó mới chậm rãi rời đi, lại nói "Ngị Hữu cô nương không có ăn của ta đang rược, ngươi tốt nhất quên nhủ nàng." "Không phải vậy, nàng thật sẽ chết." Tề Bố hoặc đứng ở chỗ này, tâm cảnh bình hàn. Tiểu đồng có hiếu kỳ nói, "Chủ, vô hoặc, ngươi gặp được khó khăn sao?" Tiểu niên đạo nhân nuốt nuốt tiểu gia hỏa đầu, nói không có gì. Tam thanh đệ tử đều là tại trong trần thế liếc, bởi vì từng bước qua chưa cướp, mới biết sư thượng chỉ là bắt đầu, là thân này không có ý nghĩa một bộ phận tinh linh mà thôi. Tiểu gia hỏa không hiểu, chỉ là ăn đồ vặn, mà lúc này đây, Nghị Vũ nhìn xem dưới cửa sổ đáng lượm, thần sắc cẩn thận phức tạp, dãy rủ không ngừng. Đột nhiên người thấy từng đợt hương hoa, nao nao ngẩng đầu, nhìn thấy phốc một chút, trên mặt trong hoa viên chui ra một cái đầu, là cái cạo đi dâu dĩa tuấn tú lão nhân, mỉm cười nói, Nghị Vũ cô đường, ngàn năm không thấy, đã hoàn hảo sao? Mà lỗ nhỏ tức bay a bay Phát hiện, chính mình là đường. Mặc dù bay vào cái gọi là thánh địa, nhưng là không biết vì cái gì, nơi này làm sao lớn như vậy? Như vậy, lớn à? Lỗ nhỏ tức đều nhanh đem chính mình chuyển xoáng, a tệ tại sao lại đem khí tức của mình giấu tốt như vậy, khó tìm như vậy. Lỗ nhỏ tức chuyển xoáng, một bên tìm một bên bay, bỗng nhiên không chú ý, vậy mà đâm vào trên một bức tượng giống như trực tiếp bị đâm đến rơi xuống, choáng đầu hoa mắt, tập trung nhìn vào, phía trước không phải bức tượng, cũng không phải cảm ứng bên trong không khí, mà là một người mặc quần áo màu xanh, tóc rối tung đại thúc. Thanh sư tử sờ lên cái cảm, nghi hoặc không thôi, "Ân?" Cứ cái này, là Cửu Linh. Chính đầu sư tử tiểu tử kia, chẳng lẽ tìm cho ta cái mẹ khung thức làm đồ đệ nàng dâu, còn sinh cái cái này cổ quái ra hỏa. Chương 255, Ân oán tình cũ, truyền đạo cùng thần cẩu, 1, 1, chương 255, Ân oán tình cũ, truyền đạo cùng thần cẩu, 1, 1, chương 255, Ân oán tình cũ, truyền đạo cùng thần cẩu a. Cái gì Cửu Linh? Cái gì đồ đệ nàng dâu? Tiểu Khổng Tức cảm thấy trước mắt vị đại thúc này đầu sắc mà có thể có chút vấn đề, mà lại rất kỳ quái, vừa mới rõ ràng đều không thể cảm giác được phía trước có thứ gì. Nhưng là hết lần này tới lần khác liền đâm vào vị đại thuốc này trên thân, cảm giác kia, giống như là trước mắt cái này tóc rối tung đại thuốc, nhưng thật ra là cùng hoa cỏ, sơn thủy mở dạng. Tiểu Không Tức muốn bay đi, nhưng lại bay không ra đại thuốc này lòng bàn tay, hắn thu to ngón tay đem tiểu Không Tức lay bên dưới, "Tiểu gia nói à, thì ra là thế, ha ha ha ha, là một cái bình thường không tức chim, sinh cơ tính bền dẻo cực mạnh, lại đang hậu thiên được cơ duyên, không biết là có cái gì duyên phận, được cửu đầu sư tử khí tức, ngã nói sao?" Hắn liền xem như không thích sư tử, cũng không nên đi ưa thích một con chim nhỏ a. Ha ha ha. Hắn buông lòng tay ra, tiểu không tức chấn động cánh, bay lên, căng tức nhìn hắn, đại thúc ngươi làm cái gì? Đại hán cười ha ha, đừng nóng giận a tiểu giang hỏa, ta chính là nhìn thấy trên người ngươi tựa hồ có quen thuộc người khí tức lúc này mới đến xem, không nghĩ tới, ngươi chỉ là đạt được hắn từng kia khí tức duyên phận, lúc này mới hơi có điểm thôn thiên phệ chi năng. Bất quá, cái này thôn thiên phệ địa pháp môn, ngươi luyện thế nào? Tiểu không tức một mặt mở mịt, cái gì thôn thiên tục địa? Trời và đất, có thể ăn sao? Lần này đổi đại hán kia sử xuất, chợt không nhịn được bất đắc dĩ cười nói, ngươi cũng không hiểu sao? Hắn lại là tiện tay chọm một cái, đã chạy như bay đi ra tiểu không tức, lại bị hắn cầm nắm tại lòng bàn tay, ngón tay thô đại tại tiểu không tức mấy chỗ huyệt đạo chỗ cảm ứng, sau đó mới buông lòng tay ra, để tiểu không tức bay ở không trung, như có điều suy nghĩ nói, "Ừm, dưới đất chôn sâu mấy trăm năm, lúc đầu đã được đến không ít địa mạch chó nhiễm, lại lấy được rất nhiều tiền tài địa bảo ôn dưỡng. Nếu là cực kỳ tu hành, dưới mắt ước chừng cũng là có thể có 200 năm tạ hữu đạo hạnh yêu quái. Tốt như vậy căn cơ, không hiểu được trân quý, thật sự là lãng phí a." Đại hán này sợ lên cảm, cười nói, "Tiểu gia hỏa, tới Tiểu Không Tước mặt mũi chứa đầy cảnh giác, "Làm gì?" Đại Hán cười nói, "Không có gì, chính là ta nhìn ngươi bộ dáng, rất có thể ăn, ngã chỗ này có cái biện pháp, có thể làm cho ngươi ăn đến càng nhiều, huống hồ, ngươi cũng phải cũng đói bụng sao?" Tiểu Không Tước mới muốn nói mình không có đói, không biết vì cái gì, đột nhiên liền có một cơn cảm giác đói bụng nổi lên. Mà Đại Hán kia thì đã ngồi dưới đất, tùy ý đem câu đi lên con cá xử lý một phen, dùng một loại ngọn lửa màu tím lướng, lại từ trong tay áo móc ra từng cái bình bình lọ lọ, ở phía trên mời lên, cười nói, "Đây là trên đại mạc hương liệu." Dùng để gia tăng tức án phòng bị, thật sự là không thể tốt hơn. Mặc dù nói người tu hành luôn nói tích gốc, nhưng là ẩm thực bất quá là sinh linh tu hoạch một loại năng lượng phương thức. Chúng ta mặc dù có thể từ trong tiên điệu trực tiếp tu hoạch những năng lượng này gắn bó sinh cơ, nhưng là nhiều một loại vui vẻ mỹ tự thường thủ, cũng là trong cuộc sống một cọp điều thú vị, đến, tiểu gia hỏa Andy, mới một lát, cái kia một đôi cá liền đã làm tốt, sắc hương vị đều đủ, bày tại tiểu khổng tước trước mặt. Mùi thơm xông vào mũi, thứ mùi đó dụ hoặc, phàm vật có thể một mực tiến vào thần hồn chỗ sâu giống như, tiểu khổng tước nhịn không được ăn như gió cuốn đứng lên nhưng là loại này gia nhập đặc thù linh dược cùng hương liệu con cá, tựa hồ cực kỳ lập bao tử, tiểu không tức rất nhanh liền ăn no rồi, đại hán một bàn tay chống đỡ đầu, lườm biến nhìn xem tiểu không tức ăn cái gì, sau đó trong miệng niệm tụng văn tự. Tiểu không tức vô ý thức đi theo hắn niệm tụng huyền diệu văn tự, vận chuyển khí tức trong người, vậy mà ngưng tụ ra khí. Sau đó lại có thể ăn cái gì, tiếp tục miệng lớn thôn phệ. Một bên ăn còn vừa ở giữa khe hở bên trong dò hỏi, đại thúc, đây là là pháp môn gì? Thanh sư tự mỉm cười nói, cái này sao? Gọi là thôn tiên phệ địa. Thái ớt cứu khổ dưới trướng cái kia cựu đầu sư tự bản lĩnh giữ nhà và vật không trôi không ngớp. Tiểu Không Tức có vẻ như hiểu rõ. Sau đó lập tức buộc lộ ra chính mình kỳ thật căn bản không có nghe hiểu trận tướng, nghi hoặc không thôi nói có thể ngươi làm sao lại? Ha? Cái này a đại hán này đúng hồ nói, bởi vì môn thần thông này là ngã sáng tạo. Lúc còn trẻ, ngã xuất thân bình thường, không có gì theo hầu, cùng con ác thú đánh qua vài cung. Nó khẩu vị quá lớn, muốn ăn của ta. Đuổi đến nga phiền, cuối cùng ngã đem hắn ăn, ăn, sau đó đã sáng tạo ra một môn siêu việt con ác thú thiên phú thần thông. Thanh sư tự bình tĩnh hồi ức năm đó làm xuất thân bình thường yêu thú cùng lòng tự chém giết, lại chỉ là bình thản cười nói, chỉ là bản năng, nói là thần thú thiên phú thần đồng, bất quá là như là dã thú thiên tính thứ bình thường, làm sao so ra mà vượt tu hành lối suy nghĩ đằng sau, thiên truy bách luyện thần đồng đâu. Chương 255, ân oán tình cũ, truyền đạo cùng thần cậu, 1 2, chương 255, ân oán tình cũ, truyền đạo cùng thần cậu, 1 2, tiểu gia hòa à, ngươi cũng phải biết, trong huyết mạch thiên phú cố nhiên tương đại, nhưng là nếu là ngươi cũng có khả năng lấy bản thân áp đảo thiên phú phía trên. Như vậy cuối cùng cả đời, ngươi cũng chỉ là ở thiên phú bóng ma bao phủ công chế phía dưới giá thú thôi. Tu hành ngàn năm và năm, đều không thể siêu việt huyết mạch này bên trong thần thông đồ mượn. Nhớ kỹ, đây không phải là cường đại, đây chẳng qua là có được lực lượng, có được đã từng cường đại tiên tổ lạc ấn tại trong huyết mạch lực lượng, đây cũng không phải là lạ bị bằng, mà là một loại sĩ nhục, duy trì có chiến thắng bản thân huyết mạch, mới là cường không phải như vậy, thì là hữu lực tựa như là cái kia chết ở dưới tay ta con ác thú. nã thú, ngã chỉ có thể nhớ kỳ hắn là con nã thú, lại sẽ không nhớ kỹ hắn là ai. Không có khả năng áp đảo bản thân huyết mạch phía trên liền xem như tu hành đến cấp độ cao, cũng chỉ bất quá là đã từng cường đại tiên tổ bóng dáng cùng phụ thuộc, lại không phải ngã bạn vượt sinh linh, tại sao có thể như vậy chứ? Tại sao có thể dạng này? Đáng tiếc, đáng hận, đáng tiếc. Trên đời này còn nhiều tầm thường, thần phục với bản năng cùng dục vọng kẻ yếu mặc dù hữu lực, cũng là kẻ yếu mà cái gọi là trật tự cùng công đạo, chỉ là số lượng khổng lồ những người yếu vị ước thúc cường giả mà bệnh sử xích. Thanh sư tự nương cá định, lẩm bẩm, chẳng lẽ ngã không thể có ý chí của mình, chẳng lẽ ngã sinh ở trên thế giới? nhất định phải ở tại quãng đời còn lại linh cùng mềm miếu trầm luân tại dục vọng kẻ yếu bệnh ra trật tự bên trong xi hoạt. Sư tử phải đi để nén chính mình rất chốc, vì người bên ngoài mà thu liễm chính mình manh đuất sao? Có thể làm đến dạng này, là ngã kính nể thánh giả, tuần hoàn theo bản thân con đường mà đi, là chân ngã. Tiểu Không Tước Hiếu kỳ nói, như vậy, cái nào là đúng đâu? Thanh sư tử cắt tiếng cười to, đúng, không có đúng sai, chỉ có lựa chọn. Sẽ buông tha cho lựa chọn, chẳng qua là hướng dẫn theo đã phát triển, truy đuổi tối đại mã lợi ích, cho dù là chết tại trên con đường, cũng sẽ không hối hận, mới là lựa chọn. Tự thắng là cường, tiểu Giang Hỏa, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta cũng không có theo hầu, không có danh sử, chỉ là bình thường chi sinh linh, duy tâm này không thể thấp, vị viện muốn hướng phía so với trong dữ liệu, còn muốn càng mạnh một bước phương hướng đi sống, dạng này liền xem như ngã ở trên đường, cũng là không có đoán hận. Vạn sự bạn bật, đều là chính ta lựa chọn, không bởi vì người bên ngoài dạy bảo, không bởi vì đại thế lôi cuốn. Là ta muốn làm, vậy ta liền đi làm. Vô luận thế nhân vị ngã tự hào hùng hay là yêu ma, đều là người bên ngoài chứ cứ, ta đã sống bạn năm lâu, gặp quá nhiều, trên đời cũng không có đúng sai. Chỉ có lập trưởng cùng Giác Cấp, bởi vì ta mà có thể được lợi, xưng là ngã hùng, mà bởi vì ta mà bị tổn thất, thì là xưng hô ta là ma, nhưng là mình phải biết, chính mình là ai, tự mình làm bất kỳ lựa chọn, đều không thể hối hận. Minh tâm, hành đạo, không hối hận, liền có thể. Sư tử buôn tay vuốt vẻ không tước chim, không tựa như có điều suy nghĩ, sau đó nói, đại thúc ngươi thật tốt, cho ta ăn cái gì, còn dạy ngã những này. Đại hắn cười to, ngã đã có mấy ngàn năm chưa từng nghe qua dạng này tính trẻ con đánh giá. Tiểu Không Tước hiếu kỳ nói, bất quá, ngươi vì cái gì đối với ngã tốt như vậy? Thanh sư tự nghĩ đến chính mình của quá khứ, chỉ cười hồi đáp, bởi vì ngươi cũng là yêu tộc. Ha? Cứ như vậy sao? Ha ha ha ha, còn cần có lý do gì sao? Nhìn thấy yêu tộc có thiên phú hậu bối, như vậy tự nhiên là muốn dạy bảo một phen, bằng không mà nói, ngươi chẳng phải là thật lạ đang tiếp. Năm đó ta đâu, xuất thân qua kém, là làm nô bộ bộ tộc, liền không có ai dạy bảo ngã tu hành, ngã từng chút từng chút suy nghĩ ra được, sau đó từng bước một đi ra, tự nhiên hy vọng bọn hậu bối không cần giống như là năm đó ta như thế. Thanh sư tự đại thủ đặt tại tiểu không tức đỉnh đầu bướt bướt, lộ ra dáng tươi cười, ôn hòa nói: Ngươi muốn báo đáp ta, cứ như vậy đi, về sau ngươi nếu là nhìn thấy có thiên phú hậu bối, ngươi cũng muốn dạy bảo bọn hắn. Duy nguyện ngã yêu tộc thương sinh, vứt bỏ chủng tộc thành kiến, không còn chém giết lẫn nhau, không còn lẫn nhau nô dịch. Điều không của mình mình quý, mà có thể cùng nhau chung coi, mới có thể từng bước đăng đỉnh. Có thể minh bạch ngã, biết thần thông, có thể trường thọ, duyên nhiên. Tiểu Không Tức Tử từ, từ đang ăn đổ vật bên trong, học xong điều động bản thân khí, nắm giữ đỉnh tiêm yêu tộc đại thần thông, thôn thiên phệ địa, nó thiên phú liền ngay cả thanh sư tử đều cảm thấy tán ngưỡng, chỉ là nó đắm chìm ở trong tu hành thời điểm, nhưng không có phát hiện Thời gian đang chậm rãi trôi qua, đã qua mấy cái ngày đêm. Dù sao cũng là một môn đại thần thông, cũng không khả năng thời gian ngắn ngủi nhập môn nắm giữ. Mà tại trong đoạn thời gian này mặn, Tư Vũ nhìn xem cửa sổ kia phía ngoài Tuấn Tú lão nhân, ngơ ngẩn, tựa hồ nghĩ một hồi mới nhớ lại kẻ trước mắt này là ai, nói ngươi là. La thuần dương chương 255, ấn đoán tình cứu, truyền đạo cùng thành công. 2, 1, chương 255, ấn đoán tình cứu, truyền đạo cùng thành công. 2, 1, La thuần dương tới đây trước đó, còn chuyên môn tìm địa phương tắm rửa, cạo đi sợi râu, đổi một thân sạch sẽ y phục chấn động rất xuống trên người cánh hoa, đi vào tư đũi phía trước cửa sổ, cười nói, ngàn năm không thấy, tư đũi cô nương phong thái giống nhau ngày xưa a bàn tay của hắn đặt tại trên bệ cửa sổ, tóc trắng nữ tử trong tay một thanh ngọc như ý nhẹ nhàng đặt tại trên bệ cửa sổ, hững hờ, nhưng lại là tựa hồ sau một khắc liền sẽ nâng lên bánh ở trước mắt đầu của nam tử đỉnh. Lã Tuân Dương cười khổ nói, lâu như vậy không thấy, không cần như vậy cảnh giới ta đi. Tư Đũi ôn hòa nói, kiếm tiên có chuyện gì sao? Lã Tuân Dương trầm mặc hồi lâu, nói chỉ là muốn tới gặp gặp ngươi. Tư Đũi đạo, kiếm tiên đã thấy đến còn xin trở về đi. Lã Tuần Dương nhìn nữ tử trước mắt sau một hồi, thở dài nói: "Tự Ú Cô Nương, năm đó khinh mạn là của ta không đối, nhưng là ngã bây giờ cũng đã xuống núi, chỉ là muốn cùng ngươi kỹ càng nói một chút chuyện năm đó, cái này cũng không có thể thỏa mãn sao?" Tự Ú mỉm cười nói: "Không có khả năng." Lã Tuần Dương trầm mặc hồi lâu, thản nhiên nói: "Ngươi chẳng lẽ còn ghi nhớ lấy đầu kia hoàng lưu sao? Cái kia thứ 8 đại thánh, hắn cũng chỉ là chân quân mà thôi, liền xem như tại chân quân bên trong, thực lực cũng không phải cực kỳ mạnh mẽ loại kia, kiếm vật của ta, xuất thân của ta cùng thực lực đều chưa từng so với hắn yếu." Tốn hộ thời gian lâu như vậy, ngươi cũng nên buông xuống." Từ Ru lắc đầu nói, "Ngươi sai, nàng đối với hắn cũng không phải là loại này chợt hẹp tình cảm." Nga Chi bất đắc, cũng không phải như vậy. "Vậy ngươi Từ Ru thản nhiên nói, kiếm tiên quá phong lưu, tính tình tiêu sái, không phải vì ta tâm sở thuộc, còn xin ra ngoài đi." Nga Đường Đường kiếm tiên, yếm khí bu xong, nhưng không muốn như vậy đạt tỉnh, chẳng phải là mất mặt. Lã Tuân Dương ngáy mắt buồn vô cớ, "Tuấn Lãng kiếm tiên, manh ngồi ôn hòa phất tạm, ẩn ẩn tự hồ có phiền muộn chi bi thống, nói khẽ, coi là thật không chịu lại bàn luận năm đó sự tình sao?" Trú đem cửa sổ khép kín, trực tiếp tại Lã Thuần Dương trên cổ tay hung hăng kẹp một chút, người sau manh mối bí thường, giống như như bị ném bỏ người, có một loại ngàn năm thâm tình giao phó chạy về hướng Đông nước bi thương thất lạc. À, tốt một cái thâm tình chậm rãi kiếm tiên, dạng này rung động, siêu phàm kiếm thuật, khó trách khắp nơi lưu tình đầu. Giống như là đối với mỗi một cái cô nương đều là dùng như thế tình sâu vô cùng, nếu như không phải như thế cô nương chí ít có trên dưới 100 cái, vượt ngang 17 cái chủng tộc lời nói, ta ngược lại thật ra có thể tán thưởng một tiếng, là cái thuần lương người. Trứng hở thanh âm truyền đến, tự u trở lại thấy được hoàng hậu ở nơi đó như có điều suy nghĩ nhìn xem Lã Thuần Dương. "Thư Đô đạo, hoàng hậu cô nương chê cười." Hoàng hậu cười cười, nói không có gì bị chê cười không bị chê cười, ngược lại là cô nương lâu như thế, thiên hạ quyến luyến ngươi phong thái dung mạo cường giả đến mại không hết, chẳng lẽ liền không có cái gì để cho ngươi động tâm sao?" Tóc trắng đưa tử Ôn Hoàn nói, chính là bởi vì quyến luyến thân này quá nhiều, cho nên ngã mới không thể làm ra lựa chọn. Hoàng hậu như có điều suy nghĩ, nói đúng là, ngươi làm ra lựa chọn, còn lại cường giả có sẽ buông xuống. Có thì là sẽ thẹn quá hóa giận, cầm âm cắt chư nhạc công nữ tử đều sẽ chịu ảnh hưởng lựa chọn tốt nhất, chính là ai cũng không chọn, làm cầm âm các chủ, Thiên hạ mỹ nhân, kinh doanh thế lực, cũng là một fan khó khăn sự tình a." Tư U ôn hòa nói, "Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đây là hư giả mà thôi, thế giới này to lớn như thế, chắc chắn sẽ có dung mạo, tính cách đều muốn vượt qua ta nữ tử tồn tại, mà tất cả cường giả đều là nói ngá là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, kỳ thật cũng không phải là bởi vì ta đẹp, mà là bọn hắn cực độ tự tin." Hoàng Hạo ngước mắt, "A, cực độ tự tin." Bọn hắn tuyệt đối tự tin phong thái của mình, tự tin thực lực của mình cùng ký độ, thiên hạ tại sao có thể có nữ tử không bị bọn hắn tin phục đâu? Cho nên càng là không chịu lựa chọn, không bị bọn hắn chiếp phục nữ tử, liền ngược lại càng phát ra kích thích lên trong lòng bọn họ quyết ý cùng cường giả lòng tự tin thái. Bọn hắn là cường giả, vô luận thực lực hay là phong độ, đều là như vậy, không mê luyến bọn hắn, sẽ chỉ là càng mạnh nữ tử. Nhi nữ tử đẹp trong mắt bọn hắn, chính là cường đại. Bọn hắn sẽ không làm nhục cử tuyệt bọn hắn ngã, bởi vì cái kia tương đương với tại làm nhục chính bọn hắn. Bọn hắn sẽ chỉ càng thêm đường đường chính chính theo đuổi cầu ngã, mà đối thủ của mình chưa từng đạt được ngã, như vậy bọn hắn đạt được ngã, chẳng phải là đã chứng minh bọn hắn càng mạnh. Nam tử luôn luôn tại dạng này không thú vị địa phương tràn đầy cạnh tranh dục vọng. Cho nên, sở dĩ Nga là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nguyên do là bởi vì như vậy, bởi vì những cường giả kia tự ngạo tự tin, cùng, bởi vì ta ai cũng chưa từng lựa chọn, ai cũng chưa từng quyến luyến, nói đến cũng không phải là cái gì đáng đến ca ngợi độ vẩn, chẳng nói, thiên hạ này đệ nhất mỹ nhân danh hiệu, Nga kỳ thật cũng không thích. Chương 255, ân oán tình cũ, truyền đạo cùng thành công, 22, chương 255, ân oán tình cũ, truyền đạo cùng thành công, 22, Hoàng Hạo như có điều suy nghĩ, nói thì ra là thế. Nàng quan xếp đánh tại lòng bàn tay, cười nói, "Bất quá, ngã lại là cảm thấy, có thể có như thế kiến giải. Bọn hắn mê luyến, có lẽ không phải không có lựa thì sao có gói." Như vậy, tự ú cô nương không từng có qua động tâm người. Tóc trắng nữ tử nhìn ngoài cửa sổ, kinh ngạc thất thần. Hối đột hình ảnh có mà lãng quên, có con thú linh đang cùng sa mạc gió, còn có cười lớn thanh âm. "Ha ha ha, nếu ta là lực chấn tiên hạ, quét ngang bạn vật đại thánh, như vậy đã sẽ đem yêu tộc đại địa xé rách một đoạn tặng cho các ngươi làm lễ vật, để cho các ngươi ở lại." Nếu ta là giàu có thiên hạ kẻ có tiền, vậy ta có thể cho các ngươi tam sinh tam thế sải như thế nào đều dùng không hết tiền, đáng tiếc, ngã chỉ là một cái du thương, một cái ngay cả mình bữa tiếp theo cơm đều bó tay rồi du thương. Ta có thể đưa cho ngươi chỉ có những này cao lớn du thương ngồi trên tòa kỵ, dưới ánh trăng tối sáu. Ánh mắt của hắn mỉm cười, dưới ánh trăng dị thú nhẹ nhàng lay động thân thể, bước chân rơi trên mặt đất, phát ra cục cục giọt băng, như là tại dãy múa, tại tóc trắng hồ tộc tiểu nữ dưới ánh mắt, cái kia cao lớn du thương cởi dị thú, biến mất tại dưới ánh trăng trong bóng tối, ông sáu thanh âm dần dần tiêu tán, cũng không còn xuất hiện. Yếu bất lập đàn hảo kiệt đi xa, lại mạn, chân tròn, có ngũ dục lành, tuổi sáu bóng lưng cao lớn, vĩnh tổn tại ký ức. Tư ung cụp xuống mắt, ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy mặt bàn, nói thời điểm đó hắn, cũng chỉ là miễn cưỡng điệu tiên mà thôi. Ngã chỉ là, tại ngã nhược tiểu nhất bất lực nhất thời điểm, gặp một cái quang mang bắn ra bốn phía hảo kiệt. Hắn có lẽ không có cường đại như vậy, có lẽ cũng có đủ loại mục đích, nhưng là thời điểm đó ngã, thời điểm đó hắn, thời điểm đó ánh trăng cùng ống sáo, có lẽ đời này cũng sẽ không lại quên đi đi, chỉ là như vậy mà tôi, tính không được cái gì tâm động, không tính là cái gì ưa thích, chỉ là chưa từng quên mất. Có lẽ những cái kia lại thánh, cường giả cũng tự có phương thái, chỉ là ta lại không thể nghe được trợ thiếu thời đại bài kia từ khúc." Hoàng Hạo thở dài nói, "Nưu Kim Nưu, một cái có thể có vô số sinh tử chi giao rao giang hỏa, có thể làm cho vô số hảo kiệt cho hắn mà chết, cho hắn bán mạng cam tâm tình nguyện tương nhân, tại yêu tộc trong lịch sử đều xem như khó gặp hùng điển, ngươi quyến lui hắn, ngược lại là đương nhiên." Thôi Hoàng Hạo rời đi, Mã Tư Vũ nhìn trên bàn đan dược, nàng số tuổi thọ muốn lấy hết. Địa tiên cảnh giới đã có thể thấy rất thông dong, không nguyện ý lại tăng thêm nhân quả, nhưng là nàng nghĩ đến Tiếu Niên, kia đạo nhân hoàn cảnh bây giờ bị đến trở thiếu thời đại kinh lịch, đã không có nhân quả gì, có thể chuyển thế tu hành điệu tiên nhặt lên viên này diên thọ đan dược, đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng nuốt xuống. Cuối cùng lại cùng ân tình của ngươi nhân quả, ngươi đem lệnh bài cho hắn, khẳng định rất coi trọng hắn đi. Nga chí, muốn giúp ngươi bảo vệ đứa bé kia an toàn lần này, là đưa ta ân tình của mình. Một thể ân tình một thế, đằng sau, liền không nợ ngươi. Nàng nhắm mắt lại một lần nữa rơi vào nhân quả, khí tức trên thân ổn định tại điệu tiên cấp độ. 6.7005 đạt hạng, khí tức dày cơ hồ đủ để cùng La Thuần Dương cùng tăng nhân được gọi. Đề Bộ hoặc không biết Tiểu Không Tức hiện tại cũng tại tu hành, hắn như cũng còn tại nghiên cứu Lấy Chân Pháp, xanh sư đại thánh lấy yêu tộc căn cơ sáng tạo đại trận, đủ để có thể nói là tuyệt cảnh giống như tính áp bách, Thiếu niên đạo nhân liên tiếp mấy ngày đều không có nửa điểm đột phá, tựa hồ một bước này đem kẹt chết hắn. Thiếu niên đạo nhân trong lòng trầm trở, lời như vậy, chỉ có thể dùng một loại khác giải trận phương pháp. Không phải thay thế, mà là đơn thuần cắt đứt nghi quý, hiệu quả tự nhiên sẽ yếu, chỉ là hắn như cũng lấy hết toàn lực tới suy đoán, nhỏ đồng thảo đều thả chậm tay chân, chưa từng nói cái gì, nghĩ nghĩ, lặng lẽ rời đi nơi này, tiểu xảo cái mũi khẽ nhúc nhích. Lần theo một cỗ thượng nhân không phát hiện được khí tức đi một cái viện. Nhỏ Đồng Thảo rất cần trường, hô hấp đều có chút trở nên nặng nề, nghĩ nghĩ hay là gõ cửa một cái. Cửa bị đẩy ra, một tên nam tử lạnh nhạt nhìn xem nàng, nói chuyện gì. Nhỏ Đồng Thảo bị hù dọa. Chợt có một luồng khí tức khác xuất hiện, Hoang Hào đẩy ra nam tử kia, hơi kinh ngạc ngạc nhiên nhìn xem Nhỏ Đồng Thảo, sau đó ngồi xổ xuống, xuống, nhìn xem nàng vui vẻ nói, "Thế nào, Nhỏ Đồng Thảo, hôm nay tới tìm tỷ tỷ, là tìm Song An sao?" Nhỏ Đồng Thảo hai tay quấy cùng một chỗ, có chút cần trường, nói ngã, Ân Hoang Hào như có điều suy nghĩ phất tay để nam tử kia rời đi, sau đó cười nói với nàng, "Ân, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta, muốn nói cái gì, nói đi." Nhỏ Đồng Thảo lấy hết chú ý, thận trọng nói, "Ngã, ngươi có thể giúp đỡ vô hoặc sao? Ngã đem chính ta bán cho ngươi." Nhỏ Đồng Thảo cúi đầu xuống, ngón tay giảo lấy vạt áo nói mặc dù, mặc dù ngã khả năng, không, có như vậy đã tiện, nhưng là ngã hiện tại đội sạch sẽ y phục, cũng mặc dày, có biến tốt." Nàng nhỏ giọng nói, "Cho nên, văn cậu ngươi chương 256, lựa chọn. 1. chương 256, lựa chọn Chương 256: Lựa chọn. Lại nói La Tuân Dương, gặp nữ tử tóc trắng kia vẫn như cũng là không có chút nào tình ý, kiên quyết đóng cửa sổ, trong lúc nhất thời ảm đạm, tâm như còn đau, chỉ cảm thấy đầy trời bạn vật đều đã mất đi nhan sắc, hắn muốn ngửa đầu cất tiếng đau buồn thết giải, muốn rút kiếm ra cùng người đại chiến một trận, nhưng lại cảm thấy, cái này lại có ý nghĩa gì đâu? Đều đã đã mất đi cái kia ngàn năm tình cảm chân thành, lại có ý nghĩa gì? Sinh tử văn vật, thân này kiếm đạo, thì như thế nào? Buồn chớ buồn này, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, La Tuân Dương ảm đạm tự tâm cảm thấy bạn bật mất đi ý nghĩa, mất hồn phách giống như từng bước một rời đi nơi này, còn lại cái gì lại thánh, cái dị sư huynh, đều đều bị hắn ném tới sau đầu, lại là một tia nửa điểm đều chưa từng nhớ nhung trong lòng. Chí tình chí nghĩa người như vậy, liền ngay cả đóa hoa bay tán loạn tại Lã Thuần Dương trong mắt đều mang bị thương. Một đường phi nước đại xuống núi, trong lòng đau thương bi thống, đột nhiên tại chân núi nghe được một tiếng kinh ngạc mềm mại thanh âm, có phảng phất ngàn vạn loại hương hóa hội tụ vào một chỗ, nhưng lại lộ ra thanh nhã nữ tử hư khí, sau đó là không thể tiếp được, cơ hồ run rẩy nữ khí, nói ngươi là, Lữ Đại Ca Lã Thuần Dương lần đầu Nhị tới trước mắt là một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người nở nang mỹ nhân. Gương mặt trắng nõn, con mắt to mà đơn thuần, nhưng lại làm phụ nhân ngôi tóc, giờ phút này đầu tiên là không dám tin, sau đó hốc mắt phếu hồng, thân thể run rẩy, ảm đạm thương tâm là thuần dương nói là ngươi. Tiểu điệp cái kia nở nang mỹ nhân triển khai hai tay, một chút nhào tới kiếm tiên trong ngực, nàng dạng này dùng sức, kiếm tiên về sau lảo đảo một bước, liền ngã nhập trong ngùi hoa, tơ bông giơ lên, cảm giác được trong ngực mỹ nhân run rẩy cùng ấm áp, La thuần dương thở dài. ảm đạm thương tâm tại ta, nhưng lại có thể trùng vùng, cái này chẳng phải là trên trời nhất định Người ta chi chọ đạp, trong lòng của hắn cảm cảm chi ý bên trong, dâng lên một loại thương xúc cùng nhớ lại mỹ hảo cảm giác, chính là bởi vì lúc trước cảm cảm đạm là xuất từ tự tỉnh, giờ phút này buộc lên loại kia ấm áp, phản phất tại trong mưa gắn bó nhỏ xíu mỹ hảo cũng là thuần túy, hắn ôm ấp lấy vị mỹ nhân kia, cái cằm đặt tại mỹ nhân cái trán, nói khẽ, "Không sao, không sao." Lữ lại cả tại. Mỹ nhân rơi lệ như hoa đào gặp mưa, đột nhiên ngẩng đầu, hôn lên cái kia lá thuần dương quẻ miệng. Kiếm tiên quẻ mắt chỉ còn lại có nhu tình. Mỹ hảo bi thương cảm giác, xen lẫn trùng phụng, thế là càng khiến người ta than thở. Mỹ nhân ngân ngạc Lã Thuần Dương lại lần nữa quên lãng tiện nghi của mình sư huynh. Một trận xa cách từ lâu trùng phùng đằng sau lẫn nhau tố tâm sự, Lã Thuần Dương lúc này mới nghĩ tới chính mình chính sự, vị này tiểu điệp cô nương nói nhưng là, Lữ Đại ca ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lã Thuần Dương lôi kéo nữ tử hai tay, ôn hòa nói, là ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Nữ tử bị mê đến thất điên bắt đạo, đem chính mình tới đây nguyên do nói lại một lần, nói nhỏ, Lữ Đại ca ngươi đi theo ta thế là nàng mang theo Lã Thuần Dương, tiến đến một chỗ cực bí ẩn cực địa phương ẩn nấp, bên trong đều là yêu quái, từng cái tu vi từ đại yêu đến yêu tiên đều có. Trong đó một tên nam tử cao lớn khẽ nhíu mày, nói địa cô nương, ngươi đây là ý gì? Làm sao mang theo một người như vậy đến? Trong lời nói, cơ hồ lập tức liền nổ tung hỏa khí, những yêu quái này đều là đệ đề binh khí, ánh mắt bất thiện, Lã Thuần Dương có chút nước mắt, đem nữ tử kia lôi kéo, tự nhiên mà vậy bảo hộ ở phía sau mình, tay phải nhấc lên kiếm, kiếm khí ùn tùm, sát khí lạnh lẽo trực tiếp phản chế những yêu khí này, nhất là cầm đầu yêu tiên, chỉ cảm thấy cổ của mình phát lạnh, phản phất mình nếu là có can đảm đọ thủ. Cái kia cố đáng sợ sát khí trong nháy mắt là có thể đem đầu lâu của mình cho chặt đi xuống trong một chớp mắt ra đầy người mồ hôi lạnh. Vị kia được xưng hô là Điệp Cô nương nữ tử liền đội vàng giới thiệu, vị này là Quang Bảo Sơn sơn chủ, Lương Sắt Thương Sơn yêu vương. Vị này là Thủy Phong động động chủ, Mục Hỏa giao long náo tiền bối, chính là Long tộc huyết mạch, lại là đi ngược dòng Lãng Hỏa, am hiểu nhất giết chóc. Vị này là Lã Tuần Dương cười nói, vị này ta nhận ra, là yêu tộc đại tộc, mắt xanh ngọc hạt tự nhất mạch yêu vương. Người cầm đầu trên thân tràn đầy, đồng dạng là điệu tiên đỉnh phong cấp độ lực lượng, lại là yêu tộc 18 mạch đại tộc ở trong, cực kỳ hiếm thấy một chi, khí tức thâm trầm nặng nề. Vô Cả động, nó kịch độc chi tán nhận mấy liền, theo như truyền thuyết, liền ngay cả là Phật Đà đều khó mà chịu đựng, sẽ lắc lư tâm thần. Nhiều như vậy yêu tộc anh hùng hảo kiệt hội tụ vào một chỗ, không biết là sự tình gì. Ngạc Hạt tự nhất mạch yêu vương nhìn trước mắt lười biếng đạo nhân, chậm rãi nói, 13 thiên kiếm kinh luận lấy hết thiên hạ kiếm đạo, sau đó lại lấy một kiếm phá đi, bản tọa ngọc chi trưởng, nghe đại danh đã lâu kiếm đạo vô song lá thuần dương. Thế là nơi đây bảy yêu đều là biến sắc. Nhìn một chút cái kia xinh đẹp tên vang vọng một chỗ, vô cả nữ tử nhu mỹ và thiếu nữ ngây thơ chi tứ điệp phu nhân ôm đạo nhân kia cánh tay. Vô hạn thân mật, nัย mắt lưu tình như nước, thì là không hiểu đấu, đối với cái này kiếm tiên cảnh có 3 phần hòa khí, nói bất kể là ai. Chúng ta đã kết minh, không chào đón ngươi dạng này kẻ ngoài lai. Like. Đối với, Ngọc Chi Trương có chút đưa tay, thế là bầy yêu an tĩnh lại, hắn thản nhiên nói, "Cẩm Châu thời điểm, Yếm Tiên từng xuất thủ ngăn cản thanh sư tử nhất mạnh ở bên trong kế hoạch, cho nên trình độ nào đó tới nói, cùng chúng ta lợi ích nhất trí, hôm nay tới đây, chỉ sợ cũng là vì chặn đường cái kia thanh sư tử kế hoạch, phải chăng?" La bởi vì sắc đẹp mới tới Lã thuần dương như có điều suy nghĩ, thản nhiên trả lời, "Ngươi nói, nói đúng." Vất quá tại hạ có thể có một chuyện cũng hiểu, các ngươi không đều là yêu tộc sao? Làm sao? Chẳng lẽ nói thanh sư tự thành thánh, yêu tộc thế lực mạnh lên, còn không phải chuyện gì tốt sao? Ngọc Chi Trương khàn khàn cười cười, nói a, nhìn Tuấn Dương kiếm tiên không tin chúng ta. Lã Tuấn Dương cười nhấc nhấc kiếm, nói tại hạ tin tưởng chư vị, tại hạ kiếm cũng không tin. Một cố hạo nhân dung dung kiềm ý nhét đầy nơi này, Lã Tuần Dương, nhất là tùy tiện tiêu xái người, hắn tùy tâm sở dụng tính cách cùng hành hiệp trượng nghĩa thanh danh một dạng nổi danh, Ngọc Chi Trương trong lòng tự phụ chính mình sẽ không thua đạo sĩ kia, nhưng là giờ phút này giao thủ, tất nhiên bại lộ, ngược lại không đẹp, trầm mặc bên dưới, thản nhiên nói, "Tộc ta tôn nghiêm, không có khả năng để một cái nô lệ xuất thân vớ vẩn trở thành đại thánh." La Thuần dường như có điều suy nghĩ, "A, nô lệ Ngọc Chi chương thản nhiên nói, "Vạ năm trước thanh sư tử bộ tộc, là tộc ta nô bộc, tộc ta thần thông cần phục dụng thiên tài địa bảo, có kịch liệt đột tính, thanh sư tử gia dạy thì béo, vị chúng ta tiên tổ lấy thần thông cải biến thể chất, chẳng nói, bọn hắn sở dĩ phát xanh, cũng là bởi vì đợi đợi tiếp tiếp uống thuốc độc cải biến kết quả. Để bọn hắn nhị độc chi đạt tính, cùng tộc ta dòng chính cùng loại, có thể làm thí nghiệm tốt dần nô." Tộc ta muốn một danh tộc bên trong thành viên đều sẽ có 10 cái sen lẫn thanh sư tử. Mỗi lần đột phá thời điểm, đàn dược trước do thanh sư tử đảm bảo. Thanh sư tử còn sống, chúng ta thì phục đàn đột phá, thanh sư tử chết thì chứng minh đàn độc này quá nặng, không có khả năng đảm bảo. Lã Tuân Dương nói cho nên, chư vị là lo lắng, thanh sư tử thành thánh đằng sau trả thù sao? Mặt khác bộ tộc cũng là từng tại Ngọc Hạt tự chỗ mua xuống nhất mạch thanh sư tử giao long tộc cười lạnh nói, chẳng lẽ sẽ không sao? Tộc ta đã từng mua sắm qua nhất mạch thanh sư tử, dùng để làm làm nô bộc, bọn hắn sẽ có một ngày xoay người, sẽ không báo thù. Thưa, bảy ngàn năm trước, kia cái gọi là Thánh sư đại thánh thành danh chiến chính là xuất lĩnh bảy cái sư tử chặn giết tộc ta tiền bối, yếu nhất mạnh hơn ngàn con thanh sư tử, sau đó trên đường chạy trốn bị tộc ta tiền bối truy sát, hắn bảy cái huynh đệ chết một nửa, cái này chẳng lẽ không tính là huyết hại thâm cửu. Chương 256, lựa chọn 2, chương 256, lựa chọn 2. Hai, huống chi, đại thánh tên vì yêu tộc chí cao vinh quang. Tại sao có thể để một cái suất thân tí thi ti điện, nô tải một dạng đồ vật có được? Đây chẳng phải là yêu tộc sĩ nhục? Chính là bảy yêu phấn nộ Mà cái kia Thiết Bác Thương Sơn hùng cười lạnh giọng, "Trúng chi, hắn hay là cái gian trá rảo hở hở người, lần này vậy mà lừa gạt chúng ta tới đây, chúng ta dứt khoát từng kế tự từ kế, phá hủy chuyện tốt của hắn." Lã Thuần Dương nhíu mày, "A, cái này lại nói thế nào?" Thiết Bác Thương Sơn hùng run tay ném ra một viên ngọc giản cho Lã Thuần Dương, nói "Chính ngươi nhìn liền biết." Lã Thuần Dương cười một tiếng, thân thức đạo quang ngọc giản này, bên trong văn tự thiết họa ngân câu, tự có một phen khí độ, ngày xưa lẫn cũ đã từng tâm nguyện, chém giết lẫn nhau đã có bần năm. Đệ tử trung tổng, khổ gì rất. Mời quân tới đây, là vì cái tân đo án. Nguyện bản thân các loại một đời, đuông xuống lẫn nhau giết chóc, thân cửu bản thân các loại tiền bối thời điểm bắt đầu, như vậy thì ở tại chúng ta trong tay kết thúc, thế là chúng ta hậu tối, lại không tất lưng đeo chứ giết chóc cửu hận tam thanh thứ ngữ, lục giới cùng chìm, dùng, cái này thân là kiếm, ngân đoán, mở con đường phía trước. Con đường phía trước không mở, Nguyện Quân đồng hành, cùng nhau thượng tức sắp phản, coi là phong nguyện. Thiết Bác Thương Sơn hùng cười lạnh đạo, "Hử, Ngung xuống ngân đoán, mời chúng ta tới đây. Ngươi cảm thấy, đây là nói thật." Cái này sao có thể là nói thật? Chính hắn chém đinh chặn sắt nói, "Cái này tất không phải." Gian xạo, xảo trá chỉ là lấy dạng này đường hoàng lý do, tới mời chúng ta, chúng ta nếu là không đến, chẳng phải là mất khí độ. Sau đó lại ở chỗ này, một mẻ hốt gọn, "Ừ, nô tài chính là nô tài, cho dù là trên tu vi tới, hay là chỉ biết là trêu đùa những này để cho người ta buồn nôn quý kế, trong lòng gian xảo ti tiện, chung quy là không ra gì, không biết như thế nào hào hùng." Vị yêu tức giận bất bình. "Nói gì đó nô bộc, đi ti tiện tạm chủng loại hình lời nói." Lã Thuần Dương nhìn xem Ngọc Chi Trường, người sau con ngươi của xuống, Lã Thuần Dương biết, những điều tộc này trong lòng lo lắng đó là cái bây giờ, nhưng là đồng đời bọn hắn càng thêm sợ hãi lấy đây cũng không phải là là bấy giờ, mà là đường đường chính chính rồi, đây là một loại càng thêm hùng bi chống trả, càng lớn sợ hãi cùng bất ăn, để bọn hắn nhất định phải đánh vỡ loại khả năng này. Bất quá, dù sao cũng là đại thánh phá cảnh, tất nhiên dẫn động yêu tộc đại biến, có lẽ có thể lợi dụng một phen, đảo loạn thế cục, đem sư huynh kia cứu ra. Vàng không mà nói, cái kia thanh sư tử là thật đánh không lại. Thế là Lã Tuần Dương rút kiếm mỉm cười, nói đương nhiên, như vậy. Nghe được Tuần Dương kiếm tiên tán thành, Bảy yêu đều phản phất đạt được một loại thỏa mãn cực lớn, mà Lã Thuần Dương cùng bọn hắn cùng một chỗ mắng to thanh sứ tử, uống rượu với nhau, cùng một chỗ cười to lấy để cho người ta nghẹn họng nhìn chân trối tốc độ cùng bảy yêu đánh thành muốn mạnh, đồng thời lấy loại kia tiêu sái tùy tính tính cách, lập tức bắt đầu sưng huynh đệ đệ. Ngọc Chi Chương nhìn xem cái kia cười lớn Thuần Dương kiếm tiên, người sau cùng còn lại yêu tộc kề vai sát cánh, đồng thời chọc cho mấy tên xinh đẹp yêu tộc sắc mặt đỏ bừng. Tựa hồ là phát giác được Ngọc Chi Chương ánh mắt, Lã Thuần Dương xoay người, bỉ cười giơ tay lên. Trong người có mỹ nhân, trước mắt là bảy yêu, trong chén là rượu ngon ánh mắt lại thanh lãnh bình thản đến như là trời cao phía trên, bệnh viện không từng có chần chờ chút nào minh nguyệt. Ngọc Chi Trương ý mắng tự nói, thân ở căn loạn, tâm này càng rõ. Vạn vật như mây khói, ta tâm như nhật nguyệt, gió nổi lên tàn mát, nhật nguyệt vẫn như cũ. Biết ơn vô tình, chí tình chí nghĩa. Sắp tới khó đến cổ hồng chân lực tiếp đường đi, chuyển đến nhất cử nhất động bên trong, đại tình vô tình, đều ở đây thân. Tốt một cái đạm môn kiếm tiên, thuần dương thân thể. Kê vô hoặc thiếu quyết đối với yêu tộc trận pháp lý giải minh ngộ, thay thế trận pháp tiến trình cơ hồ triệt để lĩnh trợ, cuối cùng thiếu niên nạo nhân làm ra quyết đoán, chỉ vào trận pháp này Đối với bên cạnh lão giả nói, lợi như vậy, chúng ta chỉ có thể lựa chọn chặt đức nghi quý, sau đó, ở chỗ này bố trí xuống mặt khắc trận pháp. Mục đích là vì thúc đẩy sinh trưởng ra cái này thành thai bản thân linh tính. Đông Nhạc Đại Đế nói cái kia muốn thế nào làm? Tê Vô hoặc nhắm mắt lại nói, trận pháp này tầng tầng lớp lớp, cực kỳ kỳ càng phức tạp, cái này thành thai bên trong lại hỗn tạp sanh sư đại thánh tăng cơ, sớm bất luận cái gì luận động, đều sẽ dẫn đến cảm giác của hắn, cho nên, chỉ có một cái thời điểm có thể làm đến, đi cắt đức nghi quý, cấp đoạt thành thai thiếu niên đạo nhân ngồi sẽ bằng, con mắt màu đen sâu thẳm bình tĩnh phản phất phản chiếu lấy hết lại. Toàn bộ sinh linh, đông lòng nhất cảnh giác thời điểm, chính là sắp thành công thời điểm. Tại hắn lập tức đột phá trước đó, chặt đứt nghi quỹ, sau đó, lập tức thôi động cánh ai. Đây là cơ hội duy nhất." Đông Nhạc Đại Đế nói. "Tuất, ta đã biết, một bước này mặc dù nguy hiểm, nhưng là quả thật là nhất có khả năng thành công, đến lúc đó ta sẽ yểm hộ ngươi, nhưng là hại tử, nhớ kỹ." Lão giả đè xuống đầu của hắn vuốt vuốt, nói mục đích là đánh bỡ nó đột phá nghi quỹ, một khi đánh bỡ, ngươi muốn rời khỏi nơi này. Vạn năm căn cơ, đại đế ở giữa chiến đấu, ngươi lấy dạng này yếu đất thực lực liền có thể đánh vỡ cái này cân bằng, đã là để cho ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cuối cùng vẫn cước chậm giết, cũng không phải là ngươi có thể tham dự. Sống sót, biết không? Đến lúc đó, không nên quay đầu lại, lập tức đi. Hắn nói khẽ, dạng này, ngươi mới có thể sống. Thiếu niên đạo nhân im lặng im miệng không nói. Đông Nhạc đại đế đem hắn đưa ra ngoài, sau đó xoay người, nhìn xem cái này thánh ai, trên mặt lão giả lộ ra vẻ phức tạp, cuối cùng lại là mỉm cười, từ từ nhắm hai mắt, nói cái này Tuyết Nguyệt, coi là thật không tệ với ta cho dù là đánh vỡ nghi quý. Vậy cũng chỉ là để thành sư tử không cách nào đặt chân cái kia mạnh nhất căn cơ lại thành, nhưng là thực lực của hắn vẫn còn đại, có thể dù là chỉ là cái này đánh vỡ nghi quý, đột lại cẩm châu địa mạch, đã là đông nhạc đại đế cực kỳ vui. Mừng sự tỉnh, mà có thể nhìn thấy Cẩm Châu xuất thân hải tử đứng ở nơi này, cùng hắn cùng một chỗ hoàn thành cái này báo thủ, lão nhân cơ hồ muốn cười to tin tức nhanh mưới nhắm mắt nước mắt. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tê Bôn hoặc về tới trong sân thời điểm, lại thấy được vị kia dung mạo diễm lệ tuyệt thế yêu tộc đại thánh hoàng hậu, người sau ngồi tại lâm hồ trên rào chắn. Sững ở hướng Lôi Thiếu niên kia đạo nhận phất phất tay, nói nha, tiểu tử, ngươi trở về. Thiếu niên đạo nhân đã thành thói quen cái này yêu tộc đại thánh xuất quỷ nhập thần. Dù là không phải ti chút chém giết đại thánh, cũng không phải hắn có thể thăm dò, nói là tìm đến nhỏ Đồng Thảo sao? Nàng ở bên trong. Nhỏ Đồng Thảo. Không không không, ta là tới tìm ngươi. Thế vô hoặc liền giận mình, Ân. Hoàng Hào nhảy nhỏ xuống tới, đứng trên mặt đất, nói ngươi không phải là môn yêu tộc trận pháp sao? Bạn cô nương đại nhân có đại lượng, cảm thấy ngươi sẽ yêu tộc trận pháp lời nói, đứng là có càng đều có thể hơn có thể phá vỡ mỹ quý. Hoàn thành mục tiêu của ta, cho nên hôm nay ta đến truyền thụ cho ngươi yêu tộc trận pháp hay tâm." Hoàng Hạo mỉm cười. Tiếu Niên đạo nhân khẽ nhíu mày, sau đó nhìn xem Hoàng Hạo, ý niệm trong lòng chợt trùng, nhìn như bình tĩnh đấy mắt nhưng lại có gợn sóng cùng từng tia tức giận. Như cố gắn bó ngư khí, thản nhiên nói, nhỏ giọng thảo, "Đi tìm ngươi, nàng đem chính mình bán cho ngươi." Hoàng Hạo mỉm cười hơi ngừng lại, đánh giá đề vô hoặc, thở dài, vươn tay ve lên thái dương sợi tóc, lẩm bẩm, "Cho nên, ta thật rất chán ghét ngươi dạng này rao hỏa." Chàng nói, huyết mạch của ta bên trên liền rất chán ghét ngươi loại người này. Vì cái gì? Không có bó toán tiên phú, trong nhân tộc đời đời đều xuất hiện ngươi dạng này ra hỏa đâu gió thổi mà qua, thiếu niên Thái Dương sợi tóc có chút dơ lên, cùng cái kia mắt vàng nữ tử mỹ lệ và tao bình thường. Nàng mở ra bàn tay trắng nõn, mỉm cười nghiêng ngẫm, "Ngươi nói đúng. Vậy ngươi đang ăn đâu? Là cái gì?" Vô song vô đối, phu tử vô hạng. Chương 257, diện Phật chẩm đế, hoa tộc khí hơi thở, 1, chương 257, diện Phật chẩm đế, hoa tộc khí hơi thở, 1, chương 257, diện Phật chẩm đế, đế, hoa tộc khí hơi thở lựa chọn ra sao? Đúng vậy a. Một phen là có thể giải khai trận pháp cùng nghi quỹ trận pháp cơ sở, một phương diện khác, là một cái nhận biết mới bất quá 1 tháng tiểu hài tử, đương đương vô hoặc phu tử, cũng biết từ bất trưởng binh lựa chọn vô tình đạo lý đi. Đương nhiên, vô luận người thế nào lựa chọn, cũng có thể. Hoàng Hạo ngậm lấy mỉm cười. Hai mắt của nàng nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, làm Bạch Trạch huyết mạch, thế buo hoặc cảnh giới này so với nàng kém hơn quá nhiều người tu hành, đi qua hết thảy đều có thể thấy đại khái, thậm chí bao quát hoàng lương nhất mộ bên trong phát sinh sự tình, cùng hành vi của hắn chuẩn tác. Thiếu niên đạo nhân lãnh đạm ngồi đáp, nàng đã, đã nói qua rất nhiều lần, nàng là chính nàng. Nga không có tư cách, ai cũng không có tư cách. Làm cái gì mua hoặc là bán. Hoàng hậu con ngươi híp híp, ngữ khí nhu hòa hòa hoãn, nói cho nên, ngươi là không nguyện ý tiếp nhận ta trận pháp cơ sở. Thiếu niên đạo nhân không có trả lời, Hoàng hậu biết không có làm luận, chỉ là trong lòng khá là đáng tiếc không thôi, nhìn thoáng qua cách đó không xa, nhỏ đồng thảo bị nàng thi triển thần thông giấu ở chỗ nào, nàng lúc đầu muốn để nhỏ đồng thảo chính thai nghe được Tề Vô hoặc lựa chọn cùng Mạc Khát, muốn tại cái này dưới lợi ích, bức bách ra trước mắt cái này Tề Vô hoặc cho hệ, như vậy mới có thể để nhỏ đồng thảo hồi tâm. Chân chính đi theo nàng đi. Đáng tiếc Mặc dù biết tính khả năng thành công không lớn, nhưng là thất bại hay là có mấy phần tiếc mới. Nhưng mà muốn rời khỏi thời điểm, lại dỗng nhiên bị Thiếu niên đạo nhân gọi ở, tạm chờ một chút. Hoang Hạo dừng bước máy nhìn, mang theo ba phần chưa từng thành công hỏa khí, cười hỏi: "A, Vô Hoặc phu tử còn có cái gì chỉ giáo?" Tề Vô Hoặc tiến lên một bước, có chút chắc tay, hít một hơi thật sâu, nói ta muốn, nhờ ngươi chiếu cố nhỏ đồng thảo. Hoang Hạo con ngươi hơi có vẻ kinh ngạc, vô ý thức nhìn thoáng qua dấu đi tiểu ra hỏa, sau đó mới nói: ân. "Chiếu cố nàng, có ý tứ gì?" Tề Vô Hoặc tiếng nói ấm áp, hồi đáp: Bạo loạn chỉ là cái chân nhân, thực lực không đủ, Hạo Thành muốn giết ta, chỉ trong một chiêu. Tại đằng sau Nghi Quý chi chiến ở trong, ngã chỉ sợ không có cách nào bảo vệ nàng. Mà trong đoạn thời gian này mặt, ngã nhìn nệ thái độ đối với nàng, ngã tin tưởng người đối với nhỏ Đồng Thảo có rất lớn thiện ý. Hoang Hạo chậm rãi nói, cho nên ngươi muốn ta bảo hộ nàng. Nàng nghĩ nghĩ, cố ý dò hỏi, vậy ngươi vì sao không đồng ý vừa rồi ta nói giao dịch? Ngươi thế nhưng là có thể có được đủ nhiều chỗ tốt a. Thiếu Nhiên đạo nhân an tĩnh một hồi, nghĩ đến cái kia đem hắn từ luyện ngục bên trong kéo trở về phu tử, tiếng nói ôn hòa, hồi đáp, tính chất không giống với vị thượng không ngờ mới, bởi vì ta hi vọng nàng biết, trên thế giới này, nàng là độc nhất vô nhị nàng, không phải cái gì bị mua bán hàng hóa. Có nhân, chí ít, ngã tử trước tới giờ không sẽ đem nàng xem như là hàng hóa. Cho nên ngã hi vọng, nàng cũng muốn tôn trọng chính mình, yêu chính mình, vô luận loại nào hoàn cảnh, không cần vứt bỏ chính mình là người thân phận, không cần đem chính mình xem là hàng hóa, nếu như ta hưởng thụ lấy nàng dùng ra bán tương lai của mình đổi lấy lợi ích, còn muốn đường hoàng dạy bảo nàng muốn yêu mình, như vậy ngã tính là cái gì đâu? Như thế ngã, chỉ là hưởng thụ lấy cái gọi là cao cao tại thượng đạo đức ưu biện. Trên thực tế không phải là đưa nàng xem là hàng hóa sao? Cái gọi là nguy cô tử chính là như vậy, đi thẳng nói. Cô tử nói, danh không chính, luôn bất thuận, là như vậy. Dỗ ở bách tường phía sau nhỏ đồng thảo trường pa mắt, nghe phía sau thiếu niên bình thản thanh âm, không biết vì cái gì, cảm thấy cái mũi có chút ngọ nhừ, trong nội tâm có chút đau buồn, thật là khó chịu, thật là khó chịu. Hoàng Hạo thật sâu nhìn chăm chú lên thiếu niên ở trước mắt đạo nhân, như vậy, ngươi là muốn giao dịch với ta. Ngươi có gì có thể làm đại giới? Tê Bồ hoặc Bình Hòa nhìn chăm chú lên nàng, nói ta biết mục đích của ngươi cũng biết lập trường của ngươi hạn chế không thể làm sự tình. Như vậy, lần này, Vân đạo tề buộc phải nguyện ý trở thành con cờ của ngươi. Nhỏ Đồng Thảo hai tay bưng mít lấy miệng của mình, không biết vì cái gì, trước mắt nhìn thấy hết thảy đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Nước mắt giọt lớn giọt lớn rơi xuống, muốn lên tiếng khóc lớn, nhưng lại lại không dám làm như vậy. Hoang Hạo nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt đạo nhân, cuối cùng chỉ là thở dài một cái, thản nhiên nói, "Ngươi rất tốt cảm giác được bên kia nhỏ Đồng Thảo cảm xúc kích liệt, ngạo mạn tùy tiện yêu thánh trùng quy làm mềm lòng, trong lòng thở dài, thản nhiên nói, như vậy Ngươi vì sao không cùng nàng cùng một chỗ? Theo ta đi, chí ít ngươi có thể sống sót. Nga có thể bảo vệ được nàng, liền có thể bảo vệ được ngươi. Trừ phi tứ ngữ cấp bậc, tự mình xuất thủ, bằng không mà nói, ngươi không có biết gì. Một câu nói kia nói đến phòng khinh vân đạm, nhưng lại có một cô thông dung cùng bá đạo, thiếu niên đạo nhân lại lắc đầu, nói không cần. Hoang Hạo nhíu mày, hảo ý của mình bị khinh địch như vậy cự tuyệt, thản nhiên nói, ngươi cũng biết ngươi bảo hộ không được nàng, Nga không ngại đem sự tình nói được rõ ràng mình một chút, ngươi đi vào kị nguyên này trong kiếp nạn, đừng bảo là ngươi chân nhân cảnh giới, liền xem như tam hoa tụ định tiên nhân bị cuốn vào trong những chuyện này mặt, cũng chỉ còn lại một cái cho rồi. Biết được xem xét thời thế, không phải chí giản nên có phương pháp. Nhất định phải từ hãm tự địa, không phải ngu xuẩn sao? Phàm là sinh linh, đều có cầu sống chi tâm, ngươi chẳng lẽ không có sao? Thiếu niên đạo nhân mỉm cười hồi đáp, xem xét thời thế là chí giả phương pháp, cho nên, thiên hạ không thể tưởng tượng nổi sự tình, chưa bao giờ một cái là trong miệng ngươi dạng này cái gọi là chí giả có thể làm được, mà trong tuế nguyệt, bao nhiêu chuyện không thể tưởng tượng nổi, vô số kỳ tích cùng hành động vĩ đại, chẳng lẽ là ngay từ đầu liền biết tất nhiên thắng lợi, không có nguy hiểm sao? Không đều là như ta như vậy, Châu Châu Da Se, không biết tự lượng sức mình hạ người làm thành. Như là ta nhân tộc tiền bối đều là nghĩ đến, chuyện này nguy hiểm quá lớn, không thể đi làm lời nói, hiện tại nhân gian, hay là vạn năm trước chư vương cát cứ không phải sao? Thiếu niên đạo nhân nói về phần trong miệng ngươi cầu sống chi tâm, ta đương nhiên có, sinh linh đều không muốn chết, sẽ vì chính mình sống sót làm bất cứ chuyện gì, nói thật, đây là tất cả sinh mệnh bản thân liền có bản năng, tựa như là giết chóc bản năng, tựa như là dục vọng truy đuổi nhìn bản năng, có chút sinh linh sẽ đuổi theo những này bản tâm, đồng thời cho là, đây chính là bản thân ý chí. Đây mới thật sự là bản thân. Nhưng là cái này bất quá chỉ là trầm luân tại bản thân dục vọng phía dưới dã thú thôi. Thiếu niên đạo nhân nhìn trước mắt yêu thánh, nói cho dù là vừa mới ra đời hài tử đều sẽ có ăn bản năng, có chuyện nhờ sống bản năng cho dù là ngã tể vô hoặc ý thức này tiêu tán, lục thể của ta vẫn còn duy trì hoạt tính, như vậy thân thể của ta liền sẽ khát vọng đi rất chó, đi ăn, đi còn sống sót, như vậy, đây là thân thể của ta bản năng hay là ngã, là tể vô hoặc ý chí. Nếu như những vật này chính là ý chí của ta, như vậy vì cái gì tên là tể vô hoặc bản thân nhận biết biến mất? toàn thể của ta sẽ còn cố gắng sống sót, mà nếu như những này không phải ý chí của ta, như vậy cái gì mới thật sự là ngã? Để cho ta tới nói cho ngươi và ta con đường đi, yêu thánh. Tuần Hoàn theo bản năng giết chóc, bất quá là dã thú bản năng, mà biết được khất chế giết chóc ý chí mới là ngã, vì tốt hơn sống sót mà không tự tụ đoạn mạnh lên, bất quá là như là trong bầy sói truy đuổi tốt hơn ăn quyền mã chiến đấu lang vương một dạng giá tính, mà có thể khống chế bản thân bản năng mà không nối người vô tội ra gai, mới là bản thân ý chí. Thiếu niên đạo nhân chỉ mình, bình thản nói nếu như ta là dã thú Như vậy giờ phút này vì sinh sôi, liền sẽ tập kích vừa độ tuổi khát phái, mà ta là nhân, cho nên biết khắc chế, cho nên biết phát hồ vô tình, dừng hồ tại lễ, trật tự cũng không phải là đến từ ngoại vật cưỡng thúc, mà là đến từ bản thân đối với mình khống chế, cái này là tu hành. Biết tất có nguy cơ, có lẽ sẽ chết, nhưng lại nghĩa vô phạt cố, đây là nhân. Liền xem như dã thú đều có thể truy đổi bản năng, tùy tiện mà sống, có thể duy trì có nhân có áp đạo dã thú bản tính phía trên ý chí, làm cho ngã ngữ chỉ ở bên trên ta, như vậy là tu ngã, là đạo của ta. Triệu Niên đạo nhân còn nhớ rõ kiếp nạn kia bên trong, mình bị điên cuồng nhân tính lôi cuốn, gặp tiên sinh nói lời, là nhân, không phải thú. Hoàng Hạo nhìn trước mắt Triệu Niên đạo nhân, cảm giác được loại kia thuần túy khí tức, đột nhiên khẽ thở dài một cái, mang theo một loại phức tạp cảm xúc, nói ngươi cùng hắn liền xem như không có ngày xưa ân kỷ, đến tương lai cũng là tất nhiên sẽ lẫn nhau đối đi đi, ta vừa rồi thấy được trăm ngàn chủng tương lai khả năng, nhưng là vô luận là cái nào tương lai, giữa các ngươi tất có chấm dứt, lẫn nhau con đường cùng loại, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Đáng tiếc, đáng mừng nhưng cũng song mà tiếp nối đáng tiếc hoang hào quay người thản nhiên nói, yêu cầu của ngươi, nga đáp ứng. Ma Khắc chương 257, diện Phật chẩm đế, hoa tập khí hơi thở, 2, chương 257, diện Phật chẩm đế, hoa tập khí hơi thở, 2, nàng run tay đem một vật ném về tể vô hoặc, Mô Đạo Lưu Quang, tể vô hoặc đưa tay tiếp nhận, Lưu Quang kia lại bỗng nhiên tại chạm đến bàn tay hắn thời điểm nát, hóa thành vô số sáng lạn phát sáng bay vào mi tâm của hắn, đó là vô cùng to lớn yêu tộc trận pháp kết cấu, cũng không phải hoang hào trong miệng nói tới cơ sở, cũng hoặc là nói, nàng cải biến chú ý những yêu Tộc này chân pháp, rốt cục gom góp sau cùng một vòng, tề bộ hoặc trong óc, yêu tộc chân pháp, kiếm đạo chân pháp, Phật môn chân pháp cùng nhau phá tỏa ra, chắp vá ở cùng nhau, hóa thành sanh sư tử nghi quỹ chân pháp, mà bây giờ, cái này nguyên bản khó mà phá giải chân pháp, đột nhiên tựa hồ xuất hiện từng cái tiếp điểm. Mặc dù còn cần lượng công việc khổng lồ tôi diễn, mặc dù hay là có cực lớn lớn khó khăn, nhưng là, đã không còn là không có khả năng. Thiếu niên đạo nhân có chút chắc tay, nói đã tạm, mà khác, ngã sẽ không chết ở chỗ này, ngã sẽ tiếp tục sống. Thiếu niên đạo nhân ánh mắt bình tĩnh mà hữu lực, đến lúc đó Nga sẽ đi đón nhỏ Bừng Thảo, nếu như nàng nguyện ý cùng nàng đi. Hoàng Hạo quát tay náo, nói tùy ngươi. Vị này yêu tộc đại thánh bên trong, xếp hạng vị thứ tư yêu thánh về tới chỗ ở của mình, im miệng không nói hồi lâu, sau đó nâng bút viết xuống một phong thư, sẽ phát sinh sự tình, ngắn gọn ghi chép lại, viết xuống bản tự, lập tức biến mất, trong nháy mắt đã truyền lại cho giờ phút này ngăn được tiên đỉnh lôi bộ cùng còn lại chư lại thánh, thực lực mạnh mẽ, có thể gọi là ngự yêu hoàng. Giấy viết thư về sau bị đem ra cung hai, trừ bộ bộ phận đã từng yêu tộc bí ẩn, còn từng nhắc lên chí dũng hà người. Lời nói, người hết dũng, giận mà mặt đỏ Mạnh Dũng người, giận mà mặt xanh, người Cố Dũng, giận mà mặt trắng, Duy Dũng Mạnh Phi thừa người, giận mà sắc không thay đổi. Mà trong thiên hạ lại có bốn loại hào hùng. Loại thứ nhất hào hùng, vung lưới dao hướng kẻ yếu, cầm lực lớn yếu, mãi mãi cũng sẽ không mạo hiểm. Là lấy bất bại, cái gọi là hào hùng, bất quá yếu yếu sợ mạnh, chỉ là hữu danh vô thực thôi. Loại thứ hai hào hùng, tràn ngập dục vọng chiến đấu, có thể đánh bại chính mình thế lực ngang nhau đối thủ. Dạng này, có thể gọi là võ mà có dũng. Loại thứ ba hào hùng, thì là vĩnh viễn hướng về so với chính mình càn mạnh đối thủ khiêu chiến, đồng thời chiến thắng. Dạng này có thể gọi là là thế chi giúp liệt. Yêu hoàng giống như hướng hỏi thầm, cái kia loại thứ tư đâu? Hoàng hào đốn nhiên nghĩ đến thiếu niên kia, sau một hồi, nâng bút viết xuống, loại thứ tư. Không quan trọng thân thể, một kẻ bình thường, gặp cường địch mà không lùi, nghĩa chi sở tại, rút lưỡi đao mạnh nhất, có thể xoay chuyển tình thế tại đã độ, giúp đỡ cao ốc tại sẽ nghiêng. Ta còn không biết. Yêu hoàng văn tự đại khí thông dòng, là người kia, thể vô học. Hắn có thể làm được sao? Hoàng hào nói có lẽ, không, nhất định có thể chỉ hoán xanh sư đột phá nghi quý. Yêu Hoàng Văn Tự bình tĩnh, nội dung cũng đã có 3 phần tán thượng, lấy chân nhân chi thần mà chỉ hoán đại thánh nghi quý. Nếu như thế lời nói, xem như loại thứ tư, là vì dung manh phi thường hạng người, thế chi vô song. Nhưng vị ngã rất uyên. Liên quan tới cái tên đó đang luận chỉ là ngắn gọn những này, đây là tể vô hoặc cái tên này, mà không phải thái thượng viện mi, không phải bắc cực đán mà, lần thứ nhất xuất hiện tại cái kia cao cao tại thượng kỳ thủ trong mắt, nó lấy thân mà phục, gián tiếp quấy lục giới phong vân, để cho người ta sợ hai thán phục với hắn hiện ra năng lực cùng khí độ, tựa hồ cũng không kém yêu thánh hoàng. Xanh sư lại thấy thậm chí cả đông nhạc đại đế những kinh nghiệm này năm tháng trải đẳng đẳng hạo. Hừ. Mà sau đó đám người mang theo ước mơ ánh mắt đi xem cái tên này đại biểu ý nghĩa, nhìn xem gió nổi mây phun này chiến chiến, mới phát hiện, cái này xưa khư, khư cố chấp thanh tỉnh không gì sánh được bảo cục, cũng bất quá chỉ là cái tu đạo mấy năm một sáu tuổi thiếu niên. Đây không phải là Đa Ma, không phải Thái thượng Huyền Vi danh hậu, là tên, là yêu mà biết, là Tề Bồ Hoàng. Ý tứ, đời này làm việc, tuyệt không nghi hoặc chi ý yêu tộc đại trận tại thiếu niên đạo nhân trong mắt hoàn thành phụ hợp, mà đồng thời trong tay nắm giữ yêu tộc đại trận Phần môn thai dấu giới trợ pháp, cùng đại đạo quân kiếm trận tề vô hoặc, phá trận đội trận tốc độ dõng nhiên tăng lên, nguyên bản tiến độ là đoạn không một chút cơ hội thành công, mà bây giờ lại là giống như thần trợ, đằng sau lại là 10 ngày, vậy mà đã thôi động đến năm thành. Thế là Tề Vô hoặc nguyên bản định, tại cắt đứt nghi quý đằng sau, cưỡng ép kích thích thánh thai sinh ra linh tính kế hoạch mắc cạn. Mặc dù mắc cạn, nhưng cũng tại cái này nghi quý trung hành, kèm theo đại lượng phức tạp không gì sánh được trợ pháp, do sở trường về địa mạch Đông Nhạc đại đế tự mình bố trí xuống, tại Tề Vô hoặc không cũng có chủ động đi ra một bước cuối cùng thời điểm, cái này chỉ là như là hoa văn trang trí một dạng đồ vật thế nhưng là chỉ cần tề bút hoặc tự mình hoàn thành trận pháp này một bước cuối cùng, vậy nó ngay lập tức sẽ hóa thành một cái do đại đế tự mình bày ra trận pháp. Dùng để thôi động thánh thai chi chuyển biến. Đông nhạc đại đế nghi ngờ nói, "Bất quá, ngươi dự định muốn thế nào thúc trận đâu?" Thiếu niên đạo nhân nói, "Dùng tiếng đàn khi đó ngã phải làm là nhạc công đánh đàn, đó là cơ hội tốt nhất." Chỉ là hắn nghĩ tới tại cầm âm các bên trong diện Phật trận đế. Cái kia hung hãn chi cầm tiếng đàn đủ để cưỡng ép kích phát ra kiếm trận uy năng, thế nhưng là vì lúc đi vào đợi an toàn, đem nó đặt ở cầm âm các bên trong, hiện tại cái này một tấm thiên hà tua cờ Tự nhiên cũng là vô cùng ghê vớm danh cầm, nhưng là cùng diện Phật Trảm Đế so ra, cuối cùng vẫn là kém không chỉ một bậc. Chỉ là ngay tại Tề Vô hoặc về trong hiện thời điểm, bỗng nhiên nghe được thanh âm quân thuộc, "A Tề A Tề." "Ô ô, ô ná rốt cuộc tìm được ngươi." Thiếu niên đạo nhân cùng nhỏ đồng thảo đều nhìn về cửa sổ, sau đó nhìn thấy lỗ nhỏ tức Tề Vân nuốt chẩn độc cánh, nhanh chóng đến bay tới, học tập cây thần thông hao phí tới tận sắp thời gian 10 ngày, sau đó đại thúc kia liền nở nụ cười to nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tựa như là bông xuân cái gì tiếc ngôi giống như, đằng sau lỗ nhỏ tức một hơi bay rất lâu, đem nơi này đều muốn bỏ vong một lần mới tìm được tiểu niên đạo nhân, hoặc là nói, là tìm được nhỏ đồng thảo. Nhỏ đồng thảo trong khoảng thời gian này rất ân ngoãn, đối với hoàng hậu cũng không có địch ý lớn như vậy, chỉ là có đôi khi sẽ rất tịch mịch nhìn xem trên mặt nước nổi lên bọt sóng. Lỗ nhỏ tức Tề Vân vớt đầu tiên là vòng quanh nhỏ đồng thảo bay vài vòng, sau đó mới bổ nhào vào tể vút hoặc trên thân, thanh âm đàm thoại cùng cùng tiếng chim tiếng kêu sen lẫn trong cùng một chỗ, rõ ràng cực kỳ kích động. Vân thôn ngươi làm sao qua được? Lỗ nhỏ tức nói a, ngã, ngã rất lo lắng a tể ngươi a. Tiểu niên đạo nhân trấn an một hồi lâu. Xuất sinh đằng sau liền chưa từng có rời đi Tế Vô hoặc sao như vậy, Lỗ Nhỏ tức mới an tính lại, Thiếu Niên đạo nhân dò hỏi, "Ngã sau khi đi, chuyện gì xảy ra?" Lỗ Nhỏ tức đem sự tình nói một lần. Tế Vô hoặc như có điều suy nghĩ, địa độ còn có. Hắc Vô thường, "Trong chú nghe xanh sư tử Lỗ Nhỏ tức đứng tại Tế Vô hoặc trên bờ bay, cọ sát Thiếu Niên đạo nhân bên mặt, nói sao rồi?" "À Tế, không có gì, chỉ là Vân thôn ngươi có phải hay không có chút mập." Thiếu Niên đạo nhân mỉm cười như thường, "Chỉ chỉ mà bay, có chút chưa." Lỗ Nhỏ tức trừng to mắt, "Ai ai ai, chẳng lẽ ná đã lại lớn lên?" Nó bắt đầu vui vẻ, ăn nhiều đồ vật, quả nhiên là có chỗ tốt. A, đúng rồi, a tệ, ngã trả lại cho ngươi mang theo đồ vật. Thiếu niên đạo nhân nghi hoặc, lỗ nhỏ tức bay lên trên không trung, so với ngày xưa, thành thạo vô cùng điều động chính mình khí, há mồm phun ra đến một đạo lưu quang, lưu quang tản ra, một đàn một kiếm, cùng nhau xuất hiện ở trong bầu trời, sau đó đột nhiên rơi xuống, chênh chênh nhưng tiếng đàn sát phạt bá đạo, mà kiếm thì nặng nghề nội liễm, phát ra um tùn nhưng sắc cơ. Thiếu niên đạo nhân náy mắt kinh hỉ, nhịn không được mỉm cười, làm tốt, vẫn tốt. Truy ngữ, đó là Lỗ nhỏ Tức Dương Dương đắc ý đứng tại đệ vô hoặc trên bờ bay, ngẩng đầu lên. Có thể trợ giúp đệ vô hoặc, nó đã cảm thấy phi thường đến vui vẻ. Thiếu niên đạo nhân thích lệ, trong nháy mắt liền để lỗ nhỏ Tức cảm thấy hơn 10 ngày qua cố gắng cùng tìm kiếm đều là đáng giá. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem một kiếm này một đạn, đáy mắt thần sắc trầm tĩnh, cái này một đàn một kiếm, đem nghi quý sự tình cuối cùng một vòng đèn ngủ, sau đó, chỉ còn lại có đẩy xong trận pháp chính là, gần nhất lộ ra sáng sủa rất nhiều nhỏ đồng thảo nhìn xem một tấm tiêu đan, nhưng lại không biết vì sao, đột nhiên có chút kỳ quái cảm giác. Đàn này nàng tại Cẩm Âm Các cũng nhìn thấy qua, khi đó lại là không có chút nào cảm ứng. Bây giờ lại là khác biệt, tại ngày đó chính mình vụng trộm giấu đi khóc lớn một trận, sau đó lại trở lại thiếu niên đạo nhân nơi này đằng sau, nội tâm của nàng tiểu tựa hồ rỡn xuống cái nặng, trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, giờ phút này tính linh hòa bác, vô ý thức vươn tay ra, chạm đến đàn này. "Ông." Một tiếng khẽ rải. Tay bộ hoặc nao nao, vô ý thức cúi đầu xuống, nhìn thấy diệt Phật Trảm Đế một sợi dây đàn bỗng nhiên sáng lên, chợt hoa văn phức tạp cùng lưu quang, trực tiếp quét sạch cả tấm cổ cầm. Thần thời cổ lại bình, đột nhiên tự minh Phát ra sàn lạn rộng lớn chi khí, Phản phất ngủ say hung thú, rốt cục Tô Tỉnh, cũng hoặc là phủ đuổi thật lâu thân binh, lại lần nữa gặp được đã từng lập thẻ muốn bảo vệ người. Cho nên Dương nhanh mỗi bước, triển lộ ung um tù nhưng không có thể ngang hàng sắc cơ. Thân binh diện Phật chẩm đế, Tô Tỉnh. Chương 258, Nghi quy lên, lực áp thiên hạ, cầm âm hiện, kiếm trận vô song, một, một, chương 258, Nghi quy lên, lực áp thiên hạ, cầm âm hiện, kiếm trận vô song, một, một, chương 258, Nghi quy lên, lực áp thiên hạ, cầm âm hiện, cầm âm hiện. Kiếm trận vô xong đệ nhị kiếp này, kỳ thời điểm diện Phật trảm đế phía trên lưu băng, sau một hồi vừa rồi chậm chậm tảng ra. Nguyên bản phong cách cổ xưa đàng trên khuôn mặt, xuất hiện Huyền Diệu Đường Vân, đàn này đối với nhỏ Đồng Thảo có một loại thân mật cảm giác, cho phép nàng độ bảo, nhưng là trừ cái đó ra, ngược lại là cùng ngày xưa không cũng có cái gì lớn khác nhau, Tề Vô hoặc ngày hôm đó thời điểm, lấy đàn này đi gặp Đông Nhạc Đại Đế hỏi thăm. Đông Nhạc Đại Đế tay vô đàn này, rất có kinh ngạc, nói đây là Diện Phật trảm đế, ngươi là gặp được oa tộc người sao? Nhìn thấy Tề Vô hoặc nhíp hoặc, Đông Nhạc Đại Đế cười mà nói, vật này sẽ bảo hộ phục ý thị cùng phong thị hoa tộc huyết mạch, chính là bởi vì nguyên nhân này, nó mới có thể bị bắt bắt được, bằng không mà nói, không biết còn muốn có bao nhiêu sát nghiệt đầu. Nó lấy thiên điệu nhân thần quỷ ngũ phương khí vận là dây, ma ma tộc, nhưng thật ra là sáng tạo ra nhân thần linh nhất mạch, đương nhiên, hiện tại đứa bé kia khẳng định là thiên hướng về nhân càng nhiều, thỉnh lại nói, dây đàn là có thể thay đổi đông nhạc đại đế vươn tay đút vẽ cái này thức tỉnh diệt Phật chẩm đế, mà năm, cái dây đàn thứ tự sáng lên, cuối cùng, tại thiên điệu nhân thần quỷ năm, cái dây đàn bên trong, đại biểu cho đại địa dây đàn hơi sáng lên. Thân binh cầm vật đột nhiên cường hóa, tự có một cỗ trầm hồ cảm giác. Đông Nhạc Đại Đế tay vỗ đàn này, đem nó đưa cho Tể Vô Họa, nói lực lượng của ta đã không đủ, chỉ là ngắn ngủi để đàn này dây đàn có được lực lượng, về sau ngươi nếu là có cơ duyên, tìm được chân chính đại biểu cho tiên điệu nhân thần quỷ ngũ phương yếu tố, có thể cho đàn này khôi phục nguyên bản cấp độ, nếu là có thể đem cái này ngũ phương chi lực tụ tập ở một thân một người, có thể cho đàn này siêu biệt quá thứ, có lẽ sẽ so với ở đời trước thiên hoàng thượng đế trong tay, càng thêm cường hĩnh. Vô Họa, miễn trì. Thiếu niên đạo nhân hai tay tiếp nhận đàn này. Đông Nhạc Đại Đế nói chúng ta không có bao nhiêu thời gian, bắt đầu đi, Hải tử. Tế Vô Hoặc ở đầu, Ân, trận pháp tiến lên đã từ từ tiến vào cuối cùng, mà nắm giữ vật môn thai tàng giới phong ấn, đạo môn kiếm trận, cùng yêu tộc trận pháp đằng sau, Tế Vô Hoặc tại Đông Nhạc Đại Đế phụ trợ phía dưới, đối với sinh sự vạn năm tích lũy hóa thành đại trận tiến hành phá giải, mà tại phá giải đằng sau, còn muốn thay thế trở thành còn lại trận pháp. Tế Vô Hoặc trận pháp tạo nghệ tại trong lúc bất tri bất giác dần dần tăng lên, mà nương theo lấy nó trận pháp tạo nghệ tăng lên, đối với trận pháp tiến lên phá giải tốc độ cũng tại từ từ tăng lên. Thời gian một ngày một ngày đi qua, mà lỗ nhỏ tựa hồ có đôi khi sẽ còn ra ngoài đi cùng kia cái gì lại thuộc học tập vận dụng thần thông phương pháp, cũng bởi vì ghét bỏ sanh sư tộc bên trong điểm tâm không thể ăn, ém sa tiếp tập cầm âm các bên trong các đại tỷ tỷ làm ra thơ ngọ, còn thường xuyên bay ra ngoài, tiến đến cầm âm các bên trong, đi tìm đại hòa thượng kêu báo một cái bình an, để tăng nhân không cần lo lắng. Lần thứ nhất nhìn thấy lỗ nhỏ tức khi trở về, tôi ưu nhẹ nhàng thở ra. Mà tăng nhân hai mắt bình thản, hắn gần nhất sao chép Phật kinh, đem những cái kia tại Cẩm Châu sự tình bên trên người đã chết danh tự viết xuống đến, thể nội loại kia bàng bạc ma niệm đã bị cực lớn ngăn chặn, xoay bàn tay ra, trên lòng bàn tay có điểm tâm Lỗ nhỏ tức gieo họ một tiếng, đứng tại trên cổ tay của hắn, miệng lớn năm những ngày điểm tâm. Tăng nhân có chút kinh ngạc tại lỗ nhỏ tức thể nội chi khí đột nhiên tăng mạnh, mà lại những ngày khí tăng lên không phải rượi vào ngoại vận, là đem tự thân nguyên bản căn cơ luyện hóa mà thành, cho nên điều khiển như cánh tay. Tước Trừng đã có 200 năm tà hữu lão hạ. Tăng nhân có chút kinh ngạc, lại chỉ ôn hòa mỉm cười, dò hỏi: "Đi xanh sư tộc thánh địa con đường, hình thánh còn nhớ rõ sao?" Lỗ nhỏ tức một bên năm như gió cuốn, vừa nói: "Đương nhiên nhớ ký a. Ngươi cũng muốn đi sao?" Tăng nhân ôn hòa gật đầu. Ta muốn đi xem một chút, nghi quý chính là tại ngày mai đi. Tôi ưu nhìn xem cái này khuôn mặt gầy gò, ánh mắt ôn hòa tăng nhân, người sau khí tức trên thân rõ ràng đã cực kỳ bình thản xuống, nhưng lại không biết vì cái gì, nàng ngược lại càng phát ra cảm thấy có chút cảm giác kinh hồn tang đạm, có đôi khi nhìn thấy tăng nhân kia trong phòng ăn tĩnh biết từng cái danh tự, viết Phật kinh thời điểm, nhìn thấy tăng nhân kia rơi lệ, cùng hiện tại cái này bình tĩnh hòa thượng hoàn toàn khác biệt. Nhưng là nàng lại cảm thấy, cái kia bởi vì người chết đi mà bi thương rơi lệ hòa thượng mới thật sự là hắn. Hiện tại cái này, lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Tăng nhân chú ý tới Tô ưu ánh mắt, khẽ mỉm cười chắp tay trước lượt ti lễ. Ngỉ quý ngày tại ngày mai. Chương 258, Ngỉ quý lên, lực hấp tiến hạng, cẩm âm hiện, kiếm trận vô song, 1 2. Chương 258, Ngỉ quý lên, lực hấp tiến hạng, cẩm âm hiện, kiếm trận vô song, 1 2. Trần Vương phía trước mấy ngày liền được tiên sinh chuyên âm, hắn đem chính mình trong 1 tháng này đổi lại người đều tụ tập tại một chỗ, tụ tập tại Thanh sư tộc thánh địa phía đông nam, tuyệt đối không nên tới gần Ngỉ quý, những yêu quái kia đều là thân phận rất cao loại kia, Trần Vương tan hết tài vận, thậm chí từ bỏ tôn nghiêm của mình đội được nhân tộc Bạch Tính, 17 vạn 3,600 người, đã là ố hương ương một mạng lớn. Nhân tộc theo hắn tới các chiến tướng đều đối với vị này Tần Vương vui vẻ mà tân phục khựu phụng. Giờ phút này, bọn hắn đều đoán được Tần Vương quyết ý, trong lòng cũng đã từ bỏ sinh tử, phải che chở những Bạch Tính này, một lần nữa trở lại cố thổ phía trên, chỉ là, xanh sư tộc Thánh địa bị tầng tầng phức tạp trận pháp bao phủ, căn bản là không có cách đi ra ngoài, liền xem như tụ tập ở nơi đó, có thể làm được gì đâu. Tần Vương tay vỗ Đông Nam hai chữ. Độc độc lòng xét xử hắn rất rõ ràng, ở thời điểm này chuyển din, thường thường còn có ẩn dấu hàm nghĩa. Như sự tình có biến, thì gia trở nên nội liễm rất nhiều tần bương nhìn xem Phương Sa Minh Nguyệt, thấp giọng thìn von, sự tình có biến. "Tiên sinh, lẽ dự định làm cái gì?" Tê bộ hoặc đẩy ra cửa sổ, nhìn xem Phương Sa Minh Nguyệt, Minh Nguyệt chậm rãi rơi xuống, mà đại nhật dâng lên, rơi vào trên hồ nước, gió thổi mà qua, nổi lên gợn sóng màu vàng. Thiếu niên đạo nhân Lao Di Mi tâm Chu Sa, dùng mục châm buộc tóc, người mặc đà bảo, đem một tấm kia thiên hà tọa cờ đặt ở trên mặt bàn, tay phải dựng lấy diệt Phật chẩm đế, vừa dùng lực, đem chuôi này thần binh lưng đeo ở phía sau. "Cheng." Cầm âm trầm thấp, hắn nhìn về hướng tần bương phương hướng húm xuống mắt, đẩy cửa ra thời điểm, nhìn thấy một chỗ khác trong sân, tóc trắng áo trắng nghị u đã an tĩnh đứng đưng đấy. Thiếu niên đạo nhân khẽ bước ầm, không có nói lời cảm tạ, hắn cuối cùng nhìn xem hay là thói quen tại tại phòng lớn trải một tấm đệm chăn, ở trên mặt đất mà ngủ nhỏ đồng thảo. Hắn biết nhỏ đồng thảo là đang vừa ngủ, thiếu niên đạo nhân từ trong ngực lấy ra một viên bánh kẹo, sau đó cúi người, nhẹ nhàng đặt lên nhỏ đồng thảo bên cạnh, vì nàng dịch dịch góc chăn, đem nàng rối bời tóc sửa sang lại, mà phía sau lưng lấy giấy đàn, bị người nói: "Đi thôi." Đại thánh chi nghi quý, có thể chịu được giở dỗ có vẻ yêu mà tượng, đều có phong thái, có tăng đạo hẳn thật, tới đây chúc mừng, mà thành sư tử bộ tộc sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị, đem cái này thành sư tử nhất mạch thánh địa, tân trang đến phảng Phật tiên gia chỗ, có dáng tán mậu, nhật nguyệt lưu quang, linh thực thay tụm, phồn hoa gấm thịnh, thiên cung màu xanh như thệ, trong núi trong sáng mê mang, hành đầu chỗ, có niên thiếu người đọc kinh ăn, lúc lần đầu, gặp chân tu người đảng văn giá vũ. Huyền điểu chân tiên theo thấy ẩn hiện, thanh sư bạch tượng đảm nhiệm bình tàng. Thật là cái kia tu hành chi thánh địa, khó gặp thanh tịnh vị trí, mà đế vô hoặc từng bước mà đến. Nhìn thấy dâm dục so ngày xưa càng sâu ba phần, không biết bao nhiêu có tu vi yêu tộc hội tụ ở chỗ này, không giống nhân gian loại kia hợp quy tắc, mà là bốn chỗ nhàn tản ngồi xuống, có chính là Đẳng Vân Giáng Vũ, có là đặt chân ở Thanh Sơn, không biết nói nơi nào, nhưng biết yêu khí kia trùng thiên, tề vô hoặc ngồi xuống tại tới gần nghi quỹ chỗ, bảy tễ ngồi xuống. Nghi quỹ mở ra, thiếu niên đạo nhân nhắm mắt chờ đợi, cái kia xanh sư đại thánh vẫn như cũng là một thân bại bình thường ảo, tại bảy yêu bên trong dạo bước mà ra, khí độ phi phàm, nói là nghi quỹ, lại là bày ra vô số rượu ngon, xanh sư tiếng nói bình tĩnh nhưng lại tự có một nguồn lực lượng, nói hôm nay trừ vị tới này, cũng không cái gì tốt chiêu đãi, duy mỹ rượu đủ đủ, trừ vị, xin mời uống rượu. Thanh sư đại thánh nâng chén, bảy yêu hàng thật cũng giống như thế, đều cùng nhau nâng chén, sắc mặt hoặc là cùng kinh định loạn, hoặc là giống như nhiên, nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng phá toái thanh âm, một bên rượu ngon cùng nhau đất sụp nát, mùi rượu bốn phía, đem loại này rầm rộ trực tiếp đánh nát, nữ dũng nhiên cũng có hét dài một tiếng. Một đầu giao long biến thành yêu vương cười lạnh nói, chỉ là thanh sư tử, bất quá là nô lệ xuất thân ti tiện đồ bẩn, cũng dám ở nơi này đối với chúng ta khoa tay một chân. Được, đại thành tên, cũng không phải ngươi chỉ có có chút tu vi liền có thể thành, ngươi lăn đi thiên đỉnh, chó vậy đuôi mừng chủ, đi làm cái cái gọi là sư tử đại đế đi thôi. Lại là Thú Phong động độc chủ, Bộc Hỏa giao long. Cùng cái kia yêu tộc cũng là tiếng tâm lừng lay yêu tộc, Thiết Bác Thương Sơn hùng. Bọn hắn ngang nhiên đứng dậy thời điểm còn lại tộc duyệt cũng cùng nhau đứng dậy, làm cản chế dê ước, chỉ là lúc này, chợt phát hiện, vậy mà chỉ có chính mình, cùng chính mình hai tộc, mà lúc trước Ngọc Hạt Tử Ngọc Chi chương vậy mà chưa từng đứng lên, ngược lại an toàn, khẽ miệng khẽ mỉm cười lục hỏa giao long thần sắc đột biến, đông nhiên ý thức được cái gì, ngáy lòng đột nhiên phát lạnh. Trong một chớp mắt, thanh sư tử con người hơi mở, nói tốt, đã cùng là yêu tộc thì lại lấy thủ đoạn tranh thắng bại. Ta đến lĩnh giáo ngươi thủ đoạn. Chương 258, nghi quy lên, lực áp thiên hạ, cẩm âm hiện, kiếm trận vô song, 2, 1, chương 258, nghi quy lên, lực áp thiên hạ, cẩm âm hiện, kiếm trận vô song, 2, 1, bảy yêu chỉ nghe được một trận mênh mông hùng hồn bá đạo sư hống, mà cái kia giao long tộc thủy phong động động chủ diện trực tiếp bị một quyền tạt vãi. Hoá thành hết đũ, Thiết Bác Thương Sơn hùng thị là đồng dạng tại trong vòng 3 chiêu đột tử tại chỗ, hồn phi phế tán, liền ngay cả bọn hắn tộc duệ cũng chết tại thanh sư tử. Quần phong phía dưới, tay áo quét qua, sâm sâm nhưng sát khí bộc phát. Ngọc Chi Trương đứng dậy, từng chưa nói ra, chậm rãi nói, "Ta, Ngọc Hạc nhất mạch, nguyện ý cùng thanh sư bộ tổng, quay về tại tốt." Thanh sư tử cất tiếng cười to, một bàn tay bắt lấy Ngọc Chi Trương cổ tay, nói nên như vậy, "Đến, xin mời uống rượu." Hai người tất cả uống một vò cất vào hầm trăm năm rượu ngon, mà thanh sư tử sát qua khóe miệng, đột nhiên đem vò rượu này đập xuống đất vỡ vụn ra con người tùy tiện, đảo qua bọn này đều bắt tượng, vươn tay xa xa hư mời, cao giọng đạo: "Là bằng hữu thì là đến uống rượu, ta hết thảy cũng có thể cùng các ngươi cộng đồng chia sẻ, còn nếu là địch nhân lời nói, xin mời xuất ra binh khí tới đi. Chư vị tới này, là bằng hữu cũng hoặc là địch nhân, xin mời chư vị lựa chọn đi." Kiều Khích hạ chàng, cùng Ngọc Chi chương sâu như vậy thủ đại hận đều có thể buông xuống trùng tu tại tốt, bởi yêu lúc trước nếu là còn có chút ít chần chờ cùng lắc lư, giờ phút này nhưng đều là làm ra quyết định, liền ngay cả giao long tộc đều là giết không tha, mà thủ như Ngọc Bọ Cạp đều có thể buông xuống. Chính mình theo hầu không bằng giao long, cùng thanh sư Tử Mâu Thuấn xung đột lại kém xa Ngọc Hà con. Tụi gì là địch? Lại có thể tha thứ Ngọc Hà bộ tộc cũ hận, dạng này ý chí, không cũng là đại thánh. Thế là cái này vô số bầy yêu đều là đứng dậy, nhấc tay lên bên trong giộng ngon, trong hư không lại có một cỗ khủng lồ nguyên thần xuất hiện, hiện ra rồng bộ dáng, là Long tộc lưu tại yêu tộc Tam mạch một trong, cũng là bây giờ lại thấy một trong, rồng thánh Mâu con cụ xuống, nói hào thủ đoạn. Đã như vậy lời nói, ta đến thành toàn ngươi. Yêu tộc đại thánh xuất thủ. Trên trời cao thân rồng hư ảnh tấp dài, sau đó đông nhiên hóa thành chân thực, Lân Giác dâu rồng, sừng rồng đều là vô cùng chân thật, tán mắt ra vô biên đáng sợ chi khí tức, chính là một thương mũi rồng, hướng phía thanh sư tử rơi xuống, thanh sư tử cất tiếng cười to, một bàn tay năm ngón tay hơi trụn, một thanh trường thương bay đến trong tay, hai tay cầm thương, giun tay đâm phía trước. Ngạnh sinh sinh dùng cái này khắc căn cơ, phá đi yêu tộc đại thánh đứng đầu rồng thánh công kích. Lấy thương phá thương. Bề yêu tính mình, sau đó liền muốn giao họ, lại nghe được từng đợt cất tiếng cười to, thiên cung một bên lại có cường lỗ nguyên thần nhìn chăm chú, chính là yêu tộc vị thứ hai đại thánh, thượng cổ huyết mạch hậu duệ. Đến cực điểm phần hậu vượng hoàng căn cơ, nói có chút thú vị, ta tới nhìn ngươi một chút có bao nhiêu thủ đoạn. Long Vũ ở trên bầu trời hóa thành lưu quang, mà mỗi một điểm lưu quang đều phản phất hóa thành một viên một viên rơi xuống tinh thần. Mỗi một viên tinh thần bên trong đều có cả một cái thế giới sinh diện. Tản mát ra sikker, diễn hóa, cùng bảng bảng sắc cơ. Thanh sư tử như cũng cởi lớn một tiếng đến hay lắm, năm ngón tay đông nhiên quét qua, cái này xanh sư tộc trong thánh địa dòng nước đông nhiên một chuyện, hóa thành từng đạo thủy hành thần thông, cùng trên bầu trời rơi xuống từng viên hỏa diễm tinh thần tụ lại đại thuần thông đụng nhau, toàn bộ bầu thiên đô bị khủng bố thần thông ba động đả qua. Sáng lạn dọc lớn, quét ngang dư ba đem vận khí đều dẹp điên. Lấy thuật phá thuật, Bệ Yêu tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, trong lòng càng kích động, lại là càng phát an tĩnh, thanh sư tự chiến ý trong lòng bế động, khí phách càng phát cường thịnh, đem súng trong tay cắm ngược ở trên mặt đất, sau đó hướng phía phía trước du tay, giao giọng đạo: "Xin mời. Chưa đột phá đại thánh, mời còn lại chưa vị đại thánh xuất thủ." Bệ Yêu chấn động trong lòng, mà còn lại đại thánh cũng trở về ứng cái này thanh sư tự cái kia chiến ý sôi sục. Yêu tộc hiện có 6 vị đại thánh, vô luận khoảng cách xa xôi bao nhiêu, vô luận ngay tại làm cái gì, toàn bộ xuất thủ Thanh sư từ từng bước một đạp về chỗ cao, lấy thương phá thường, lấy thuật phá thuận, sau đó lấy kiếm phá kiếm, lấy đao phá đao. Đối mặt với tất cả tiền bối đại thánh, hắn cho thấy không chút nào kém cỏi hơn bọn hắn ngạo khí, đều là lấy những cái kia lại thánh am hiểu nhất thủ đoạn, chính diện đánh tan bọn hắn công kích. Loại kia ngạo khí, chiến ý, tại lực bụng bên trong bùng lên, nương theo lấy trên bầu trời, khủng lồ khí chi ba trạm, từng bước từng bước đi đến chỗ cao nhất, nó khí tức càng phát ra bảng chướng sục sôi đứng lên. Mà những huyết mạch kia bên trong, đều có chiến đấu sắt lục chi tâm đám yêu tộc giờ phút này đều là cảm xúc bành trướng. Chứng kiến một tôn mạnh nhất căn cơ đại thánh sinh ra, bọn hắn cơ hồ không chế không nổi loại kia cơ hồ muốn sôi trào lên huyết dịch, không người dẫn đạo, giờ phút này đều là xuất phát từ nội tâm, giơ cao trong tay chi diệu, cùng kêu lên hô to đáp lại nói, "Hạ đại thánh, hạ đại thánh." Chương 258, Nghi quy lên, lực áp thiên hạ, cẩm âm hiện, kiếm trận vô song, 22, chương 258, Nghi quy lên, lực áp thiên hạ, cẩm âm hiện, kiếm trận vô song, 22, góc đông nam rơi chỗ, Tần Vương đã hội tụ vô số nhân, nhưng là phía trước nhưng vẫn bị yêu tộc trận pháp ba phủ lấy, bọn hắn ra không được. Giờ phút này dạng đội ngũ đã hấp dẫn Sen sư tộc thành viên, bọn hắn sắc mặt cảnh giác tới gần, trong miệng quát khẽ nói, các ngươi là đang làm gì? Đều tản ra. Tần Vương cười nói, chúng ta chỉ là tới đây giải sầu. Sen sư tộc yêu tộc ngữ khí băng lãnh, giải sầu? Có dạng này giải sầu? Đều đẩy ra, bằng không mà nói, không nên ép ta giết người. Tần Vương cười theo nói ta là nhân tộc Tần Vương, cùng các ngươi trong tộc trưởng lão là Hạo bằng hữu, cho chút thể diện một một tiếng giòn hương. Cái kia thanh sư tử thị vệ một roi trùng điệp rút đánh vào Tần Vương trên khuôn mặt, trên mặt của hắn lôi kéo ra một cái cự đại vết máu, dính đến nửa bên mặt. Máu tươi chảy xuôi xuống, đến đến rơi trên mặt đất. Nhân tộc chiến tướng thần sắco biến, rút kiếm tiến lên, lại bị Thần Vương vươn tay ngăn lại. Xuống dưới thế nhưng là ta nói, xuống dưới. Thần Vương quát lớn. Sau đó bưng mít lấy chính mình nửa cái mặt, uy ý máu tươi từ ngón tay giữa kẽ tay mặt chảy xuôi xuống dưới, cười làm lành nói, "Ha ha, hạ nhân không hiểu chuyện để ngài trên cười thế là yêu quái kia chính là cất tiếng cười to, quả nhiên chính là cái không có lá gan tứ hèn nhát phía bọn, cái này cũng có thể xem như vương tộc. Thật là một cái hèn nhát a." Thần Vương cười làm lành. Phía sau đám người bị thương có chịu, mà trên bầu trời Phân tung tán phát khí che lụy mặt trời, mà đại thánh hô to, "Nguyên thai không dưỡng, phản phất biệt vọng." Lúc này, đột nhiên có một thanh âm vang lên, đó là tiếng đàn, chênh niên cầm âm bỗng nhiên nổ tung, xuống một khắc, cái kia một cỗ cực lớn đến cực hạn, đã muốn bắt đầu thang hoa đại thánh khí cơ, bỗng nhiên một trợn, sau đó, như vậy ngừng trệ. Sâm sâm kiếm khí, phóng lên tận trời. Một cú khác chấn phá, trực tiếp phá bỡ nguyên bản chấn phá. Thanh sư tộc thánh địa, như vậy phá trận. Cái kia thanh sư tử hộ vệ thống linh không dám tin quay đầu đi, đột nhiên nghe được chênh niên một tiếng minh khiếu, mà hậu nhân đạo khí vận bạo khởi. Đối đầu thiếu niên Trần Vương bắt lấy phía sau tướng Linh Kiếm, sau đó đột nhiên tiến lên trước, yểm pháp gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp đâm vào yêu quái kia trong ánh mắt, phía sau mười mấy bạn người khí cơ tụ hội để người của hắn đạo khí vận bạc khởi, một kiếm giết yêu quái này. Trần Vương buộc mặt, thở dốc gấp rút, nói còn giết. Từng thanh từng thanh kiếm ra khỏi vỏ, nương theo lấy nội khí phát tiết, đem trước mặt địch nhân đều loạn đao chém chết. Trần Vương nhìn thoáng qua cầm âm cùng kiếm khí bộ phát phương hướng, nói đa tạm, tiến sinh sau đó một thước đạn phá trận pháp lưu lại bộ phận xoay người, đối với cái kia mười mấy bạn bị yêu tộc xem như nô bộc nhân tộc, triển khai hai tay, thiếu niên trên khuôn mặt có vết thương rây rợn, máu tươi chảy nàng, dáng tươi cười lại sắt lạnh, hắn dùng nhân tộc nô nữ, dùng sức hô lớn, "Đi, chúng ta về nhà." Tính mịch đằng sau, chỉ còn lại một loại bi thương cùng trống cổ. Ma kiếm khí trung thiên, cấm âm chợt chợt, lúc trước rựở vào chiến đấu đem tự thân khí cơ thôi động đến cực hạn thanh sư tử há mồm phun ra một bụm máu tươi, một màn này để cái kia rất nhiều giao hào đại thành thanh âm im bặt mà dừng, một đường tốc đầy nghi quý, một tháng điên cuồng nếm thử, rốt cục ở chỗ này đạt được nó ý nghĩa. Thiếu niên đạo nhân hai mắt bình tĩnh, cùng cái kia thanh sư tự kinh ngạc không cam lòng đối mặt. Đây là Hoang Hào liền giật mình, trăn sắc mặt đổi biến, đã mất đi nguyên bản hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay phong dong cùng lã mạn, "Ngươi, nàng coi là đối phương là tại phá giải nghi quy cùng kéo dài, mà bây giờ mới biết được, thiếu niên kia đạo nhân vậy mà điên cuồng đến đem cái này nghi quy thay thế thành sát trận. Điều này đại biểu đấy, tu vi này không cao thiếu niên đạo nhân, tại trên trận pháp đánh bại thanh sư, mà chính mình lại là hân đồng lỏa." Hoang Hào cắn răng, trăn minh bạch vì cái gì tề vô hoặc nói là cấu chính mình bảo hộ lấy nhỏ đồng đạo mà không đáp ứng nhỏ Đồng Thảo đem chính nàng bán đi đổi lấy yêu tộc chân pháp, là lo lắng lợi như vậy ta sẽ nhiều ít giận chó đánh mèo nhỏ Đồng Thảo, cho nên đem chính mình phá trận cùng nhỏ Đồng Thảo triệt để phân chia ra đến khi đó tên kia liền đã liệu đến. Hắn khi đó ngay tại tính toán ta, hắn làm quân cờ của ta, nhưng lại chưa nói qua, ta cũng là con cờ của hắn. Hiện tại chỉ có thể hy vọng, sát trận này cấp độ không nên quá cao, bằng không mà nói, liền không chỉ là chỉ hoàn đột phá. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem cái kia thanh sư tử người sau than thở thủ luận này, than than nói, thủ đoạn lợi hại làm tốt, nhạc công không giấu biết. Thiếu Nghiên đạo nhân trả lời, "Sai." "Vân đạo, thể bố hoạch." Cẩm Âm cùng một chỗ, trên trên nhưng sát phạt thanh âm, sát phạt thanh âm đột nhiên quy tán, lệnh truyền đại đế nghi quý, hóa sinh là giết, sâm sâm nhưng kiếm khí bay lên, Thiếu Nghiên đạo nhân ánh mắt cú xuống, Cẩm Âm chi sát phạt hóa thành cái cuối cùng văn tự, "Chu." Hoàng hào trong tay quý bảo qua xếp, trong nháy mắt hóa thành một niệm. Chương 259, đoạt nghi quý, đoạt thánh hai. 1, 1, chương 259, đoạt nghi quý, đoạt thánh hai. 1, 1, chương 259, đoạt nghi quý, đoạt thánh hai. Kiếm khí tung hoành. Trong nháy mắt hoàn thành đối với toàn bộ nghi quỹ nguy chuyện, vô song kiếm khí tràn đầy tại toàn bộ thanh sư tộc trong thánh địa. Lã Tuần Dương con ngươi khẽ ngẩng, thôi có kinh ngạc, túi lâu xuống, nhìn xem chính mình Tuần Dương kiếm bị cực đoan kích thích, bộc phát ra dẻo dắt minh thiếu. Lã Tuần Dương tiếng nói trầm thấp, cất kiếm hắn mà ngay cả cái này đều học xong sao? Lã Tuần Dương trên khuôn mặt có một loại vẻ kinh ngạc, chợt nuôi nuôi thở dài, đáng tiếc, kiếm khí xâm nhiên phóng lên tận trời, sau đó thanh sư tử cũng tại cùng lúc nói đáng tiếc thanh âm bình tĩnh rơi xuống, sư tử bên người khủng lồ khí bốc lên, phản phất hóa thành một cái đầu đội lên trời, chân đạp đại địa màu xanh sư tử Con sư tử kia mỗi một cây lông tóc đều phản phất dao kiếm trường đường, hai mắt sâu thẳm, phản phất nhật nguyệt, phát ra phong duệ chi khí, thanh sư tử liền đứng trong hư không này, củng lô đáng sợ tính áp bức, để kiếm khí đều nư kết, sau đó năm, ngón tay hướng phía phía trước rũa ra, có chút nắm hập, năm ngón tay bỗng nhiên nắm hập. Cái kia hư ảo sư tử ngửa cổ thiết giải, sau đó một ngụm đem toàn bộ kiếm khí đều nuốt vào, thuận thế một quyền ném ra. Cái kia ba đạo không gì sánh được kiếm trận, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một mịt, bốn phía sụp đổ ra đến, sư tử khẽ miệng có từng tia từng tia máu tươi rơi xuống, lưỡi khí lại trầm tĩnh mà hở hững. Ngươi khác chiêu thức. Ngươi dùng đến rất thuận tay sao? Đáng tiếc, chỉ dùng những người khác thủ đoạn, cuối cùng chỉ là tầm thường thôi, Tề Vô Hoặc, ta rất đáng tiếc. Ta thật rất đáng tiếc, ta coi là ngươi là có tư cách làm bằng hữu của ta, đối thủ của ta. Xem ra, ngươi chỉ là tam thanh đệ tử, mà không phải Tề Vô Hoặc. Nể loại chiêu thức này, ta đã từng phá qua. Nếu là Thái Ức tự mình ở chỗ này, dùng kiếm trận này lời nói, còn có tư cách cùng ta là địch, hắn có 5 thành sát suất có thể giết chết ta, mà ta cũng có một thành sát suất giết chết hắn, còn lại 4 thành sát suất có thể cùng hắn một đũa một. Ngươi chỉ là một kẻ chân nhân còn chưa xứng. Hung chi. Thanh sư hướng phía trước dạ bước, năm ngón tay mở ra, kiếm trận tản ra, sau đó thuận thế một nắm, tề bộ hoặc kiếm trận bị hắn lại lần nữa khống chế, đây vốn là hắn nghi quý cùng tăng cơ, mà hậu chiêu lên kiếm trận, đồng dạng bình tĩnh nói, "Chu." Tương tự kiếm trận, đồng dạng sắc bén, đồng dạng lực kiếp đằng sau sơ tiên. Cấp kiếm ba cái hiện. Đứng ở cái này bá đạo như vậy kiếm khí ở giữa thanh sư đại thánh đứng chắc tay, ngự khí bình tĩnh, linh bảo thượng thanh, nhất là hữu giáo vô loại, ngươi vì cái gì cảm thấy chỉ có ngươi đạt được cơ duyên như vậy? Thật đáng tiếc, ta tại 7000 năm trước cũng đồng dạng từng chiếm được linh bảo tiên tôn thân truyền, mà lại, so ngươi sẽ đến càng nhiều, không có thân phận này, ngươi còn tính là cái gì? Thanh sư Tử Ngữ khí có một loại phát ra từ thật lòng tiếc đuối cùng đáng tiếc, ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng ngăn cản ta. Hai đạo đồng dạng kiếm khí xâm niên một phát, lẫn nhau giằng khắp nơi, mà kiếm trận này bản thân liền là Thanh sư Tử Nguyên bản vạn năm căn cơ hóa thành mỹ quý, lẫn nhau khí cơ lai lịch đều cực giống nhau, trong một chớp mắt biến hóa, kiếm khí đảo qua, Thanh sư Tử Thái Dương chi phát triển lên, đôi mắt băng lãnh bình tĩnh, thiếu niên đạo nhân đánh ngẩn, Thái Dương sợi tóc bị chạm trước Trên gương mặt có từng tia máu tươi, cẩm âm tím táo, kiếm trận tung hoành lưu truyện, thanh sư tử bình tĩnh xuất thủ, kiếm khí giăng khắp nơi, hai cố bàng bạc kiếm trận cứ như vậy trên không trung đụng nhau, mỗi một lần giao phòng, để vô hoặc đủ khả năng điều khiển kiếm trận liền bị ma diệt rất nhiều, mà thanh sư tử ý vị thì là càng phát ra bản bản, Lã Tuân Dương khẽ nhíu mày, lôi kéo cái kia điệp cô nương cổ tay, nói điều điệp, ngươi coi thường Lữ Đại Ca. Lã Tuân Dương mỉm cười, cho cô nương này lưu lại một cố kiếm khí hộ thân, mà hậu chiêu chỉ khẽ nhúc nhích, một cố kiếm khí tung hành Trong nháy mắt kích thích xung quanh còn lại rất nhiều yếu tố, Kiếm khí đâm huyện, từng cái yêu quái bốn là bởi vì nơi này kiếm trận dâm nhiên cùng phong mang mà căng thẳng tâm thần, trong một chớp mắt, bản năng xuất thủ, lại bị dẫn đạo, trong đó ngọc hạt nhất mạnh một tên thành viên không phòng bị, vụt kích thích phía dưới, một chiêu ám sát một tên thanh sư tử, đích độc trực tiếp đem con sư tử kia hạ độc chết, thi thể tản ra xương độc, tản ra đằng sau, sớm nhiễm. Mấy chục con thanh sư tử. La thuần dương một đạo kiếm khí thuần dương trực kích cái kia thanh sư đại thánh, bị nó ngăn lại đằng sau, cao giọng trưởng thiếu đạo, La thuần dương ở đây Ngọc Chi Trương, ngươi cùng các ngươi bộ tộc nô lệ dạng này, lá mặt lá trái, không phải là vì lúc này sao? Vạn năm ân cử, há có thể một chiêu thần tán, lúc này lại không ra tay, còn phải đợi tới khi nào? Ngọc Chi Trương biến sắc, mà những cái kia bị Ngọc Hạt Chi độc sâm nhiễm thanh sư tử đều là mất mạng, còn lại thành viên thần sắc bị biến, mùi thuốc nồng nặc lên. Lã Tuân Dương thần sắc băng lãnh, trường kiếm nơi tay, mười ba thước kiếm điện thần minh, tại đề vô hoặc ngắn mũi có thể lấy kiếm chặt đứng đối thanh sư tử thời điểm, chỉ trong nháy mắt liền nhấc lên tầng tầng huyết hải, một hơi chém lục mấy trăm đầu yêu quái, mà lại không phân chiếc khách, không phân chiếc trợn duy trì có một kiếm nơi tay, xâm nhiên lăng lệ. Toàn bộ cục diện chỉ ở trong nháy mắt triệt để loạn đứng lên. Chương 259, Đoạn Nghi Quý, Đoạt Thánh Hai. 1 2, chương 259, Đoạn Nghi Quý, Đoạt Thánh Hai. 1 2, lại có truyền tin, Thánh sư tập đại trận bị phá, Thánh địa bạo lộ ở bên ngoài, trên kiếm trận kiếm khí răng khắp nơi, hai cố kiếm trận chi lực đụng vào nhau, liền sẽ ở bên ngoài xé rách ra mạng lưới núi thây biển máu, lại thêm lã thuần dương thủ đoạn, lẫn nhau thủ truyền tiếp trong lúc nhất thời đè nén cũng được, không biết là cái nào thánh sư tử niệm không được đánh trả. Thế là dẫn tới còn lại yêu tộc cũng bắt đầu phản kích, chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền trở thành một mảnh hỗn. Chiến. Ngọc Chi Chương vẫn nộ đến cực điểm, cái trán lồi lên vân xanh, biết cái kia là thuần dương làm việc như vậy, chính mình cũng khó thoát liên quan. Khóa chặt cái kia lãnh đàn, lấy cầm âm chi sát phạt dẫn ra kiếm trận, tại kiếm trận thôi diễn chém giết phía trên, đủ để cùng thành sư đại thánh cùng nhau ngăn được thiếu niên đạo nhân, người sau toàn thần tâm đều là tại trên kiếm trận, căn bản không có dư lực trở về thủ, thế là trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh, muốn xuất thủ cầm xuống tề vô hoặc, lại là một cố kiếm khí xâm nhân mà lên. Kiếm khí tung hoành, tiêu sái tùy tiện. Ngọc Phạt Diêu Vương con ngươi lạnh lùng, "Lã Thuần Dương, Thanh tuấn đạo nhân đứng lơ lửng trên không, tay áo rêu rạo, tràn đầy kiếm khí, cầm kiếm lườnh nhác, nói cái kia thế, nhưng là sư huynh của ta, cũng không thể độ cho ngươi đi qua." Ngọc Chi Chương ngữ khí băng lãnh, "Ngươi nhưng cũng dám tính toán lợi dụng chúng ta không phải ngươi bắt đầu trước sao?" Vậy liền so tài xem hư thực Ngọc Chi Chương một thân hùng hồn yêu khí, cùng bỏ đi mỹ nhân, đến đây chặn đường Lã Thuần Dương chém giết cùng một chỗ, còn Diêu là Vũ, đều là đã nhập vào cùng, áo trắng tóc trắng nghị u đứng tại thiếu niên cách đó không xa, tay áo khẽ nhúc nhích, đem những cái kia muốn đem cái này đánh đàn thiếu niên kéo xuống yêu tộc chặn đường. Tề Bồ hoặc kiếm trận không kém hơn Thanh Sư Tử, hắn là tại dựa vào địa mạch cùng nghi quý, lại đang kiếm trận biến hóa bên trong, có lĩnh ngộ của mình, kiếm trận biến hóa, lại có đàn âm phụ trợ, có chút bất phàm, chỉ là hội tụ kỳ lực, một kiếm rộng lớn trách trạm, trực cứ một tia thượng phòng thời điểm. Đỗng nhiên có lưu quang màu vàng chói lọi nổi lên, đem tất cả kiếm khí đánh nát, sau đó, vô cùng to lớn, đủ để cùng Chu Lăng sánh ngang đại đế khí tức bốc lên, đoạn bật ngừng kết, liền ngay cả kiếm trận phong mang đều bị phân giải ra, hóa thành bột mịn tiêu tán, Tề Bồ hoặc con ngươi co xuống, nhìn thấy vị kia yêu tộc đệ tử thánh Mạch Trạch huyết mạch hoang hào thần sắc băng lãnh nhìn chăm chú lên chính mình. Hoang hào tay áo quét qua, đem nhỏ Đồng thảo bảo về lấy, mà chưa đường rút nước mất không, lãnh ngạm nói Tề Vô Hoặc, có chút ý tứ, nhưng là, ngươi quá yếu. Nàng Bạch Trạch huyết mạch cùng phụ hộ hi thị lực lượng tụ lại, ứng dụng giải khai trận pháp này, nàng giờ phút này đã không thể ngồi xem Tề Vô Hoặc tiếp tục nữa, người sau đã có, triệt để phá hương nghi quý, mà không phải chỉ hoang nghi quý dấu hiệu, cái này khiến hoang hào sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng có thể dễ dàng tha thứ Tề Vô Hoặc lợi dụng, nàng kỳ vọng thanh sư tử nghi quý bị đời sau lại không thể cho phép tề vô hoặc triệt để phá hư hắn đột phá cùng nghi quỹ. Bây giờ Thanh sư tự đột phá nghi quỹ đã bị đánh gãy, mục đích của nàng đã hoàn thành, giờ phút này có thể cùng Thanh sư tự liên thủ. Tay áo quét qua, đưa khí thong dong bình tĩnh, nói ta đến giúp ngươi. Thanh sư đại thánh bước chân hơi đạp, từng đạo lưu quang hiện hiện hư không, thế là trưởng của bên trong rất nhiều biển diệu quẻ tượng thuần thông lấy chức quan phương xuất hiện ra ở nơi này. Lã Tuân Dương một kiếm bức lui ngọc chi trướng, nhìn phía xa biến hóa, thần sắc hơi có biến hóa, nói hai cái đại thánh, chặn đường một cái chấm nhân. Chuyện như vậy, nếu không phải trước mắt tận mắt nhìn thấy nói, bất kể là ai nói ta cũng sẽ không tiếc tưởng. Lời như vậy, mặc kệ sống hay chết, thành hay bại, cũng coi là lưu danh a." Ngọc Hạt Tử Đôi bỏ cả m câu hướng phía Lã thuần dương rơi xuống. Người sau lấy kiếm ồ, theo như truyền thuyết liền ngay cả Phật Đà cũng khó khăn chống cự, nói đau nhức độc câu rơi vào Lã thuần dương trên thân. Ngọc Chi Chương thần sắc vui mừng, lại bị Lã thuần dương trở tay một kiếm chém vị câu. Mà tại bầy yêu chém giết phía trên, trận pháp tầng tầng lớp lớp trải rộng ra, hai tên đại thánh cấp độ cường giả, cho dù là bận tâm nơi này là yêu tộc chi địa, không có toàn lực xuất thủ, dù là tề vô hoặc kiếm trận là căn cứ vào nghi quý, đầy đủ khủng lồ nhưng là như cũng không có ý nghĩa gì, đương theo lấy tể vô hoặc kiếm trận bị phá ra. Thiếu niên đạo nhân tâm thần bình tĩnh, kiếm trận hội tụ, dốc hết toàn lực giống như trong tay chi cầm chanh chanh nhưng minh thiếu, kiếm trận này cuối cùng hội tụ, hóa thành một kiếm đưa ra, thanh sư tử lần này tiến lên trước một bước, phía sau pháp tướng chân thân ngang nhiên gặp hét, đánh nát khí này diễm rộng lớn một kiếm, sau đó đồng dạng một kiếm chu đưa ra. Vô tận kiếm khí hội tụ là một. Sau đó ở trong hư không hóa thành một thanh thuần túy do vô số quang mang hội tụ mà thành kiếm. Trong này mỗi một đạo ánh sáng đều đủ để trong nháy mắt tiêu diệt một tòa thành trì, Thanh sư tử đứng chắc tay, vô biên kiếm khí hội tụ, tay áo khẽ nhúc nhích, đứng lơ lửng trên không, bình tĩnh quan sát để vô hoặc, thiếu niên đạo nhân đệ xuống dây đàn, nói Cẩm Châu sự tỉnh, là ngươi cách làm. Sư tử nhìn xem hắn, biết ăn ý tứ, lại cũng chỉ là bình thản hồi đáp, thầy ngạ mà tôi. Tung Tam Thanh ở đây, cũng không có tư cách nói con đường của ta là sai. Ta có lẽ sẽ bị giết, cũng không bị thua. Tốt một câu, thầy ngạ mà tôi. Chương 259, đoạt nghi quý, đoạt thánh hai. 2, 1, chương 259 Loạn nghi quý, Đoạt Thánh Thai. Hai, một, thiếu niên đạo nhân tỏ dài, một kiếm này rơi xuống rộng lớn vô biên, thế vô hoặc ngón tay đè xuống đàn, nguyên bản kiếm trận bỗng nhiên biến đổi, phản phất hóa thành một đạo vòng xoáy, sư tử chu rơi xuống, lại tựa hồ như âm dương luân chuyển, mạch sinh sinh bị trận pháp này biến hóa lưu chuyển mà tuệ, thanh sư tử ánh mắt có chút cơ bảo, toàn bộ thánh địa cũng tại kịch liệt chấn động, thế vô hoặc ngồi tại trận pháp thiết điểm, dược khí bình tĩnh, ngươi có thể phá bỡ chu, bị cái. Dị cảm thấy, ta sẽ không phá. Ta phá không đi, là đại đạo quân mà tôi. Theo ý ta đến ngươi giết chết vị kia thượng thanh đệ tử đằng sau, ta làm sao lại không làm phòng bị? Bành, kiếm trận kia rơi xuống, cùng nhau vỡ nát, vân khí bỗng nhiên tản ra, thanh sư Tử rốt cục sắc mặt đổi biến, hắn nhìn thấy chính mình một kiếm này, vị thiếu niên kia đạo nhân dẫn đạo, rơi vào nghi quỹ bản thân phía trên, hiệu quả kia, tựa như là hắn chủ động gây mất nghi quỹ một hoàn dạng, đương theo lấy nghi quỹ đại trận tản ra, toàn bộ nghi quỹ, lấy nghi quỹ người chủ đạo chủ động ra mời làm tiêu chí, như vậy kết thúc. Loại kia đặt chân đỉnh phong nhất căn cơ đại thánh tâm cảnh, ý vị, cấp độ, trong một chớp mắt đều đổ sụp. Cùng lúc đó, kiếm trận cung tiêu tán, thanh sư tử đại thánh cùng hoàng hậu, toàn bộ đều không có dự liệu được sẽ có biến hóa như thế. Không có dự liệu được, người thiếu niên trước mắt này đạo nhân vậy mà lại lấy hủy diệt chính mình điều kiện kiếm trận làm đại giá, dẫn đường thanh sư tử đi kết thúc nghi quỹ, cái này đại biểu cho tề vô hoặc đã mất đi cái kiêu căng cứ vào đại đế nghi quỹ mà thành tựu kiếm trận, đã mất đi ngẩn ngùi rằng có thanh sư đại thánh thủ đoạn, liền đại biểu cho muốn chết. Hoàng hậu biến sắc, trên đời thật có không sợ chết ngu xuẩn. Chính mình vậy mà lại bị hắn dẫn dắt đến thành hắn đồng lỏa. Thanh sư tử lần đầu tiên sắc mặt tức giận không gì sánh được, năm ngón tay nắm chặt hư không, lôi đỉnh hóa thành trường thương. Đột nhiên hướng phía thiếu niên kia đạo nhân ném mà đi, không sợ chết vậy liền, chết. Lôi quang tại Tề Vô hoặc trong mắt cái bóng. Bởi vì bạo ngược lôi quang, để sợi tóc của hắn có chút giơ lên, lại bị một cái to lớn vô cùng bàn tay bóp nát, đại địa địa, địa mạch hội tụ, bàn tay khủng lồ bóp nát lôi đỉnh, ngang tại Tề Vô hoặc trước mặt đây là tay phải, mà Tề Vô hoặc chỗ một ngọn núi này cũng đang lắc lư, nhấc lên, ngọn núi này cũng chỉ là một ngón tay, còn lại ngón tay cũng lắc lư, đều là toán năng cao trong trượng, tự đại mãnh nhấc lên. Soạn, Thiếu niên đạo nhân bị kéo lên, đột nhiên hướng phía phía trên đứng lên, tay áo giơ lên. Có sơn nhạc chi cử, có lại điệu chi nặng nề. Đông nhạc chấn hở, đột ngột từ mặt đất mọc lên, định thiên lập địa, quan sát bàn quận, thần sắc mê ngông. Đã thoát đi xa tần vương quay đầu, những người kia quay đầu, yêu tộc chừng lớn con người loáng thoáng nhìn thấy dãy đuối đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà Thiếu niên kia đạo nhân phất tay áo đứng dậy, hắn tay áo đột nhiên chấn động, lông mi trong sáng mờ mịt, càng tại trên dãy đuối này, tự có một phen khí độ. Trên mặt có một đạo giữ tợn vết máu tần vương nói tiên sinh. Thiếu niên đạo nhân đứng tại Đông nhạc đại đế lòng bàn tay phải, Cố Đản nhìn xem cái kia Thanh sư lại thánh, nghi nghi hồi đáp, ngươi cũng chỉ là sớm ta vạn năm. Nếu ta hôm nay cũng có vạn năm tu vi, giết ngươi có lẽ chỉ là trong chợ bàn tay. Thanh sư đại thánh trầm rãi nói, Đông Nhạc Thanh sư lại thánh hơi rung nhẹ thân thể, cất bước hướng phía trước, thiên địa vạn vật hội tụ ở tà thân, lấy hô hấp thành nguồn gió, lấy nhật nguyệt là sông đồng, lấy sóng nước này lưu chuyển, khí tức biến hóa làm khí, thân thể bắt đầu to lớn hóa, chỉ là hai bước, Thanh sư đại thánh cũng đồng dạng hóa thành một tôn cao vạn trượng tồn tại bên cùng, tóc xanh cánh huyết, hai mắt băng lãnh, hai tay giỗi giản nắm chặt vận khí trên trời, sau đó dống Nhiên cô lại, đem cái này nặng nề mây tầng bên trong lôi đỉnh rút ra, hóa thành một thanh cuốn quấn quây lấy lôi đỉnh bá đạo binh khí. Đông nhạc đại đế biến thành lão giả khôi ngô người mặc áo giáp, con ngươi nhìn Tề Vô Hoặc một chút, thiếu niên đạo nhân bình tĩnh nhìn trước mắt thanh sư đại thánh, phá bỡ nghi quý, loại kia hùng hồn căn cơ lại lần nữa trở lại thanh sư đại thánh trong thân thể. Thiếu niên đạo nhân biết, tiếp xuống chiến trường không thuộc về mình, hắn thật sâu nhìn xem địch nhân của mình, về sau giậm bước, một cước đạp hụt, thân thể hướng phía phía dưới rất xuống. Ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Thanh sư lập tức liền biết trước mắt cái mới nhìn qua này mới 16 tuổi đạo nhân dự định làm cái gì. Ngụy quý bị triệt để chặt đứt. Nói cách khác, thiếu niên đạo nhân tay phải nắm huyết hà kiếm chúa kiếm, lăng không từ bạn trượng độ cao mà rớt xuống, hai mắt bình thản, chậm rãi nhắm lại, tay trái cũng chỉ phất qua thân kiếm này, cái gọi là kiếm khí chi đạo, cũng không phải là dựa vào người bên ngoài truyền thụ đi bắt trước, duy tâm này không dễ, là vì biến hóa chi đạo. Tranh niên minh thiếu, cái kia hoàng tiền vỏ kiếm bỗng nhiên tan ra. Thiếu niên đạo nhân trong lòng bàn tay huyết hà kiếm phát ra một tiếng ù ù, tê vô hoặc từ trên trời rơi xuống rơi, hắn nhắm mắt lại, cảm nhận được gió này là rét, tay áo, vạt áo đều tại hơi phổng lên lấy. Giống như là một viên rơi xuống môi sao, vậy yêu bay lên mã lên chấm quyết, lại nghe được một tiếng nhẹ nhàng tiếng minh. Bỗng nhiên đám người sợ hãi, ngẩng đầu, nhìn thấy kiếm khí bỗng nhiên sáng lên, sau đó là một đầu rộng lớn rắn lạnh vết hạ, từng cái yêu quái từ không trung rơi xuống, dường như bị hút khô vết dịch, chỉ còn lại có thay khô, ngay tại trong hư không tản ra, giống như là dập lửa bướm, mà tề vô hoặc ngự phong mà rơi, chúng điệp rơi xuống đất. Chương 259, đoạt nghi quý, đoạt thánh hai. 22, chương 259, đoạt nghi quý, đoạt thánh hai. 22 Kỳ lãng buộc lên tay áo bị gió thổi lên, thiếu niên đạo nhân đứng dậy, chấn tù, đuốt lên la bảo, con ngươi bình hẳn, đặt tại trước mặt trên sơn nham, đá núi xuống đổ, to lớn thánh thai xuất hiện, đồng thời, thời khắc này thánh thai không có lúc trước lần đầu thấy lúc, cùng thanh sư đại thánh mãnh liệt liên hệ, bởi vì, là hắn tự mình đoạn tuyệt cái này liên hệ. Thanh sư tử lập tức biết trước mắt để bua hoặc mục đích, không đơn giản đánh vỡ hắn nghi quý, còn muốn triệt để cướp đoạt hắn thánh thai. Hảo tiểu tử, tốt tham lam, tốt dạ tâm. Thanh sư tử thần sắc hơi có biến hóa trong lòng bàn tay lấy bạn trượng lôi đỉnh biến thành lôi thương xuất thương, lại bị đông nhạc đại đế ngăn lại, người sau đã mất đi trần thần hồn, đã mất đi địa mạch, đã mất đi chính thành nguyên thần, thời khắc này trong đôi mắt, nhưng lại có hừng hực ánh sáng, tựa hồ là phi ảo bạc không nơi nương tựa độ vận, rốt cuộc tìm được đáng giá vì đó mà chiến minh do. Dùng cái này thân thể tạm thế, mạnh sinh sinh ngăn cản thanh sư tự lôi thương. Ầm ầm tiếng sấm trên không trung bay vút lên, cháng lóe điện quang nổ tung, đánh rất ở trên mặt đất, xé rách ra cháy đen vết tích, vân khí xoay quanh, lan tràn mấy trăm dặm, thậm chí cả ngàn dặm xa, đây là để tất cả yêu tộc đều run rẩy sợ hãi chiến đấu. Hoang Hạo ánh mắt biến hóa, việc này đã vượt qua nàng bỏi toán, lúc đầu, lúc đầu không nên sẽ là dạng này. Nàng sau khi cân nhắc, muốn xuất thủ, lại nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân ngước mắt nhìn xem chính mình, ánh mắt bình thản. Ngươi muốn xuất thủ sao? Cũng hoặc là nói ngươi cảm thấy, ngươi xuất thủ, có thể hay không cũng là ta đoán trước lợi dụng. Ngươi Hoang Hạo con ngươi co vào, nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân, mà thành sư lại thênh chặt đường đông nhạc, đột nhiên cất tiếng cười to, nói ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ a tệ vô học, có thể có phen này kinh lịch, ta dù cho là thất bại, cũng không có cái gì tiếp đuối, nhưng lại còn chưa đủ ta lại đến đưa cho ngươi cuộc thêm điểm thú vị. Thanh sư đại thánh trong lòng bàn tay chi lôi thương chỉ hướng Tiếu Nhiên đạo nhân. Long mi tự có hào khí, cất tiếng cười to, nơi đó, chính là ta chi nghi quý thánh thai, nhưng nhưng phải trì, có thể được thiên hạ hạng nhất căn cơ. Hàng đầu thiên hạ thánh thai, ai có thể có được? đều là nhìn thủ đoạn. Thánh thai, cơ hội như vậy, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai a. Trong lúc nhất thời, bảy yêu kích động, có trong đó tình táo, thế nhưng là, cũng có khao khát lực lượng, tình táo không xuống, nếu là cái này thánh thai tại thanh sư đại thánh trong tay, như vậy tự nhiên ai cũng không dám có bất kỳ dạ tâm. Nhưng mà bây giờ có được thứ này, chỉ là khu khu một tên chuyên nhân, mặc dù tựa hồ rất thông minh, nhưng mà cái kia lại không thể đủ đối địch. Bảy yêu đỏ hừ mắt, có một bộ phận phóng đi tể bộ hoặc chết. Chuyên nhân minh kiếu băng lên. Tay áo xoay tròn, màu trắng vân tụ lảo qua, đem một tên chữ yêu lôi kéo ở, ném bay ra ngoài, binh mâu, thần thông đều bị ngăn cản, đều bị cái này vân tụ bao trùm, sau đó tản hết ra, tóc trắng mỹ nhân đứng tại thiếu niên đạo nhân trước đó, lại ném ra ngoài một kiếm, lôi đỉnh tung hành, cản lại mở ra thần thông, dương thần xuất thể đảm dẫn đại tướng quân. Ngị Ngươi cầm âm các có thể tổn tụng, đều là bởi vì bọn lại chưa tộc chiếu cố nhị cấp loại. Hôm nay ngươi vì một tên nhân tộc đối với chúng ta đi ngăn cản tiến hành, là muốn tự tuyệt tại yêu tộc sao? Nữ tử áo trắng bình thản nói không phải là cầm âm các, ta hôm nay hành động cùng cầm âm các, không có quan hệ chút nào. Chỉ là ta chính mình muốn giải quyết xong một đoạn lan oán. Chư vị giết ta, cầm âm các cũng tuyệt đối sẽ không báo thù, xin mời thôi tể vô hoặc đưa lưng về phía nghỉ u, một tay đặt tại cái này tránh thai phía trên, bước chân nhẹ nhàng tiến lên trước, thế là lúc trước đông nhạc đại đế bố trí xuống, tại khởi động trước đó như là oa văn tâm trận pháp thứ tự sáng lên, này cũng không phải là tới từ thanh sư, mà là đông nhạn, nhưng lại cũng đảo ngược lợi dụng người sau lưu lại bộ phận nghi quý cơ sở. Bắt quái chi phương bị, tại trên đại địa hiển hiện ra. Như thế nào tỉnh lại linh tính? Phương pháp tu hành, tức là luyện đan. Coi đây là đan giàn lu chi. Thiếu niên đạo nhân con người bình hạn, ở thời điểm này, đại thánh cùng đại đế tại chinh phạt, mọi người trong tương lai vương giả chỉ dẫn bên dưới trở về cố hương, yêu tộc yêu quái lẫn nhau, vì dục vọng mà trầm giết. Trang trắng Mỹ nhân dùng cái này thân thực hiện đã tương ước định, mà hắn lại phản phất một lần nữa về tới dưới núi kia, lần thứ nhất lúc luyện đang đợi bộ dáng. Sư tử, nhớ kỹ, tên của ta, Tề Vô Hoặc. Tề Vô Hoặc năm ngón tay gõ một cái, âm vang ở giữa, nguyệt nguyệt chi quang lấp rời, luyện đan rơi vào cái này thánh thai phía trên. Tay trái lên ngân ký. Thử vi đế khí trấn kinh. Trong một chớp mắt, tinh quang rơi xuống. Tại cái này thánh thai phía trên, sinh sinh lưu lại giống như chu thiên tinh thần giống như sáng lạn vết tích, từng đạo đều là trong vắt sáng lạn. Thế là trên tầng đá tự có 365 lỗ thủng, lấy hợp chu thiên của tinh, nghi quỹ bị phá. Thiếu niên đạo nhân lấy bắt quái chi phát luyện hóa thánh thai. Trong chiến liệt, bắt quái luân chuyển. Tiên đạo quý sinh, ta lấy thiên địa làm lô, hấp dương làm than vị người khai linh. Bắt quái lựa bốc lên, to lớn thánh thai phía trên nổi lên từng đạo cái nước, phía ngoài thánh thai bộ phận, cùng cùng nghi quỹ tiếp xúc bộ phận ở kia thánh thai chậm rãi bợn nát, bên trong bộc lộ ra một viên thuần túy ngân thạch, tê bộ hoặc tay phải đột nhiên đặt tại thánh thai, thế là vật này đột nhiên tan rã, chỉ để lại một viên thuần túy không gì sánh được thạch thai phát ra lưu quang. Trong thiên địa Phản phất nghe được goanh một tiếng, yếu ớt nhưng lại chân thực tiếng tim đập. Thánh thai tự sinh từng tia linh tính, thoáng qua lại biến mất. Thanh xưa cùng thánh thai liên hệ cũng đã kết thúc. Tề Bôn hoặc tổ tức trả lời, nhìn xem sư tử, con ngươi trầm tĩnh, đạm trạng, Phương Tốn Sơn. Cho nên, danh hảo của ta, có thể nhớ ký sao? Chương 260, phá kiếp thoát lần. 1, 1, chương 260, phá kiếp thoát lần. 1, 1, chương 260, phá kiếp thoát lần. Cái này thánh thai phía trên phát sinh biến hóa, đến cùng đại biểu cho cái gì hẳn nghĩa? Còn lại yếu tố căn bản không biết, nhưng là bọn hắn lại có thể nhìn thấy, nguyên bản to lớn vô cùng, lại phảng phất là ngoan thạch bình thường thánh thai giờ phút này lại tản mát ra tầm tầm sáng lạn hào quang cùng sương mù, để cho người ta không tự dắt trầm mê. Lần này, liền xem như lại như thế nào bình thường yêu quái đều biết, đây là chí bảo. Tuyệt đối chí bảo. Yếu tố đem so sánh với người, lớn ở khí huyết, yếu tại tâm thần, lại càng dễ bị rất nhiều bản năng khao khát quấy nhiễu tâm thần, cho dù là ngày xưa người tỉnh táo, đang đối mặt đủ để cải biến chính mình bộ tộc vận mệnh trọng báo trước đều sẽ mất đi tâm thần, huống chi là so với nhân tộc, tâm thần yếu hơn nhiều bận. Trong lúc nhất thời phóng tới thánh thai yêu tộc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng điên cuồng, trong đó thậm chí đã xuất hiện đại yêu. Những ngày lúc trước còn có thể khắt chế chính mình dục vọng cùng khao khát các đại yêu cũng không nhịn được xuất thủ. Đây là một loại triệt để nghịch thiên cải mệnh cơ hội, để bộ tộc từ hèn mọn biến thành cường thịnh, hóa thành toàn bộ yêu giới cao cấp nhất gia tộc cơ hội, mà liền xem như không cần chính mình dùng, cầm lấy đi hiến cho còn lại yêu thánh, vậy cũng có thể cho bộ tộc hưng thịnh mấy ngàn năm, có thể cho chính mình bình hòa phú quý, liều sống liều chết tu hành, không phải là vì những này. Cho dù là muốn bước lên tính mệnh phong hiểm, lại có ai sẽ buông tha cho họ? khanh cẩu giữa thiên địa, sự tình gì không cần phỏng hiểm. Đây là một loại thanh tình đánh bạc, vốn là như vậy, cho dù là biết cực kỳ bẽ nhỏ, nhưng cũng khó được không động tâm động niệm, bởi yêu danh giết, các hiện thần đồng, tư đồ trong lúc nhất thời có chút giật gấu và bay, cái kia đằng xạ đại tướng quân vốn là yêu tiên đình phòng, giờ phút này muốn rách cả mí mắt, muốn cho thanh sư tử đem thánh thai đoạt lại, cho nên cưỡng ép khiou động căn cơ, cơ hội là liều mạng chi tử, một thanh trường thương bỗng nhiên ném ra ngoài, hóa thành mấy trăm trượng. Đang xạ đem mạng lớn yêu quái đều hóa thành băng xương. Lã thuần dương một cước đạp bay chém giết ngọc chi trường, lấy ngọc chi trường thành tuyến lên tiếng hô lớn, nhìn à, cái này thành sư tử đại tướng quân, cứ như vậy giết người của chúng ta, các huynh đệ, lúc này không động thủ còn phải đợi lúc nào. Ngọc Hạt tộc các huynh đệ, chúng ta lên, giết những nầy ti tiện nô lệ. Ngọc Chi Chương tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lại bị cái này Lã thuần dương trực tiếp lấy tự thân pháp tướng cho ngạnh sinh sinh chống đỡ lấy, rơi vào hiểm cảnh. Can bản không có dư lực để giải thích, chỉ có thể nhìn cái này Lã thuần dương đem thế cục quấy càng phát ra hỗn loạn. Đang xa đại tướng quân biết mình bị lợi dụng, nhưng là lúc này, nhưng cũng không có lựa chọn khác, trong lòng lẩm bẩm, vô luận như thế nào, muốn vì đại chánh đoạt lại thánh thai. Đàng sau ta thì tự tại chúng yêu trước mặt tự vẫn tạ tội chính là, tâm cảnh quyết đoán, cầm thương chém giết, lại không do dự, mà Tư Du nhất định phải bảo hộ tề vô hoàng, ngược lại hạn chế nàng thân pháp cùng thủ đoạn phát huy. Đàng xa đại tướng quân nhìn thấy một cái khe hở, dũng nhiên xuất thương. Đàng xa chân thân hiện ra, liền muốn đánh chúng tử ồ, hắn biết rõ, lúc này tốt nhất ứng đối phương pháp chính là không ngừng tiêu hao Tư Du lực lượng, người sau vốn là đến số tuổi thọ cực hạn, chưa từng bước qua bất nạn, mặc dù không biết nàng vì sao còn sống, nhưng là căn cơ, nội tình, tất nhiên là kém xa Tích Bắc bình thường điệu tiên yêu bương. Đàng xa tỉnh táo không gì sẽ được có thể một chiêu này sắp hạ xuống xong, lại bỗng nhiên có vô tận Phật quang bốc lên, một cái cự đại bình mắt bỗng nhiên bao lại hắn, mà vị này có yêu tiên cảnh giới đằng xa đại tướng quân, tại món này Phật bảo trước mặt, lại bị Phật quang bao phủ lại, sau đó càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị trực tiếp chế trụ, Tư Du nhìn thấy lúc trước liền dấu ở bảy yêu bên trong tăng nhân. Người sau lúc trước ra chiêu đều là một quyền một cước, chờ mổ mồm mà, là có thể đem cái này rất nhiều yêu quái đều đánh tan. Chỉ là tăng nhân từ đầu đến cuối lưu thủ. Quy tắc phân chia số lượng, chỉ là đem nó đánh cho gần cốt nước gãy, hoặc là hun mê. Sau đó lấy Phật môn Long tượng chi lực, đem nó ném đi ra ngoài, rời xa nơi nơi nơi chiến, thương mà không giết, là Phật môn tử bị giới luật. Chỉ là từ xa nhìn lại, tăng nhân này đi hiệp tính so với thần thông bay loạn càng thêm cường hãn. Chỉ có thể nhìn thấy bảy yêu chồng chất cùng một chỗ, sau đó một tăng nhân Tôi Sơn nào hải giống như tới, từng cái yêu quái bị hắn một trảo ném đi, ném phải là đẩy thiên đô là, cực kỳ chuẩn bị tính áp bách, cuối cùng một đường quét ngang mà đến, túi người xuống, đem cái kia đè ép đằng xạ đại tướng quân bình bắt nâng ở lòng bàn tay, Phật quang bình hẳn, khiến cho lại không có thể giãy giụa, sau đó một tay dựng đứng trước ngực, nói A Di Đà Phật. Tư Du thị chủ, bẩn tăng tới chậm. Chương 260, phá kiếp thoát thân. 1 2, chương 260, phá kiếp thoát thân. 1 2, có cùng là cảnh này tăng nhân đại, lại có Lã thuần dương bên kia quấy thế cùng, Tư Du chỉ cảm thấy áp lực đỗng nhiên giảm xuống, nói đại sư ngươi bây giờ như thế nào tăng nhân khẽ cười xuống, nói không sao. Tư Du có thể cảm giác được, trên người hắn tiền tâm kiên định, vững vàng đến chế trụ gái kia một thân man niệm. Thế nhưng là nhìn tăng nhân hôm nay xuất thủ phong cách, cùng mặt kia cho hơi có tái nhợt, tay phải nắm đứt Phật châu, chuyển động nhanh chóng nhưng cũng biết dạng này áp chế là cực kỳ miễn dưỡng, mà dù cho là như vậy miễn dưỡng, hắn vẫn là tới. Tam nhân một bên xuất thủ, cùng tự ru cùng một chỗ trong cự lấy bọn tới yêu tộc, ở thời điểm này, ngăn chặn chính mình ma niệm, vừa nói, Cẩm Âm các đã rời khỏi nơi này, tiến về cùng thanh sư tử có thủ, vị tia yêu tộc Long Thánh yêu cốt phương bị, nhỏ dự linh thi chủ cũng do tôi ưu thí chủ mang theo, tôi ưu thí chủ lại yêu tiền, cảnh giới có chút bất phàm, Cẩm Âm các cũng là yêu tộc thế lực lớn, cho nên là an toàn. Thiếu niên đạo nhân nói đa tại đại sư tăng nhân ngữ khí ôn hòa, không sao, nhưng là tề đạo hữu, kế sách đã triệt để thành công. Mục đích đã đạt thành, ngươi cũng nên lui đi." Tang Nhân ngữ khí trầm tĩnh, cho dù là lúc này, như cũng chỉ là thương mã không giết, đem mấy cái này yêu quái đều đánh cho đã mất đi sức chiến đấu đằng sau ném đi ra ngoài, nói cho dù là đã mất đi nguy quý, chỉ là cảnh giới chưa từng đột phá, hắn nội tình cùng tứ lực đều đã đạt tới trạng thái bình thường bên dưới đại thánh Phật đa cảnh giới, mau mau rời đi muốn đi sao? Cũng đã trễ." Chợt có thanh âm trầm tĩnh, lui đỉnh trận trận anh minh tứ tán, đất dung đuôi truyện đã mất đi chân thân, chính thành nguyên thần của Đông Nhạc Đại Đế bị cái kia xanh sư cầm cẩm thần binh mất lui, mà thành sư tự pháp thiên tượng điệu bỗng nhiên tảng ra, hóa thành một cỗ khủng lộ bên ngươi, trực tiếp khống chế được tất cả yêu, lấy ngắn mũi pha toái pháp thiên tượng điệu chi lực, chế trụ Đông Nhạc Đại Đế. Xanh sư chân thân chỉ là trong nháy mắt lướt đến. Thiếu niên đạo nhân tay áo khẽ nhúc nhích, một thanh kiếm bị hắn lấy ra, là một thanh quang kiếm, trầm hậu bá đạo, phản phất là tại ngựa chiến phía trên vung người kiếm, chính là trải qua Cẩm Châu chi kiếp giết thập kiếm, để vô hoặc trở tay đem giết thập kiếm cắm ngược vào mặt đất, tay phải bỗng nhiên nắm hận, nói lên Dùng đủ những khí cơ tràn đầy, lấy kinh lịch Cẩm Châu chi kiếp sau lưu lại hào dụng bi thương làm dẫn. Thánh thai lúc trước chóp từng mạng xuống bộ phận dống nhiên tản ra, hóa thành cực thuần túy nguyên thần, nuôi thánh thai làm môn âm dương luân chuyển, là vô cùng dồn bi thương, tuyệt vọng, đản sinh ra thuần chính nhất hào dụng thần, mà bây giờ, đệ bộ hoặc dụng thành kiếm này phía trên lưu lại cuối cùng một tia tuyệt vọng, trực tiếp đem âm dương luân chuyển cân bằng lại nữa. Giết khắc kiếm tại trong bàn tay hắn phà thoái. Thiếu niên đạo nhân cũng chỉ lấy dẫn, thế là Cẩm Châu một châu chi sinh linh quyết tuyệt bi thương, tuyệt vọng cùng giãy rủa, đều là hóa thành một kiếm. Thai châu giới cả độc dục trận luỵ chuyển mà vận, ma thành Phật, Phật thành ma, âm dương luân chuyển, đạo là một. Một loại cực hạn bi thương và dễ dỗ bốc lên, tư ưu thần sắc đều hơi có biến hóa, nhận lấy loại kia tuyệt vọng xâm nhiễm, một châu chi địa, bao quát ngàn vạn nhân tộc ở bên trong ức vạn sinh linh tại loại này thế giới tận thế giống như hoàn cảnh rữa rãy rữa, loại kia bi thương, tuyệt vọng, cùng tại cầu sinh dục vọng bên dưới đạp phá làm người tôn nghiêm, triệt để hóa thành như yêu ma giống như ô trọc. Cái này ngốn tạp ở cùng nhau, đủ để dung chuyển tiên phần tâm thần, tang nhân ngẫy mắt hiện lên một tia thống khổ, lại là không rên một tiếng, chắp tay trước ngực, chống cự tự thân trong lòng ma niệm. Xung quanh yêu tộc đều đỉnh trệ xuống tới, đều bị loại này điên cuồng ăn mọn. Một kiếm trùng thiên, xem sư lại là không lui không tránh, tự thân dương thần xuất thể. Chính diện đã dung nạp cái kia vô biên tuyệt vọng cùng dễ dụ, lông mày đều không có nhăn lại đến, trong con mắt của hắn có bị xâm nhiễm đằng sau điên cuồng, nhưng lại có một loại càng hùng vị tồn tại, trực tiếp đem cái này điên cuồng thôn tính tiêu diệt, như vậy chém tâm chi kiếm, chưa từng chút nào để hắn hãm lại tốc độ, ngược lại để hắn càng thêm quyết tuyệt. Tâm này có đại đạo, những người còn lại bất quá một chút hạt bụi nhỏ. Người bên ngoài ý chí vô số người được vọng, vậy mà giống như cùng phong tuyết rơi vào sông núi phía trên, phong tuyết lại lớn, người lại bởi vì phong tuyết mà cảm thấy rất lạnh, sông núi lại như cỗ máy nga an tĩnh, thân này bên ngoài đều là hư ảo, còn lại đám người không chút nào có thể chân chính dung chuyển nội tâm của hắn. Thanh sư Tử vươn tay, cầm kiếm này, hắn trực diện đây hết hãy, sau đó đem tất cả được vọng, tất cả đi cùng, đều nuốt vào, biến hóa chỉ ở trong một chớp mắt. Thanh sư bỗng nhiên nhanh làm sao nó nhanh chóng. Anh, trong lúc đó qua, Thanh sư Tử đứng tại đệ vô hoặc trước mặt, khí lãng ngập trời như đất động sân diêu, bảy yêu sợ hãi sợ hãi cái kia cao lớn không gì sánh được đại thánh một bàn tay đè xuống cái kia thánh thai, như là trả lời, "Đề Vô Hoà, ta đánh giá thấp ngươi, thế nhưng là lẽ lại làm sao chưa từng khinh thường ta. Hết thảy sắp nghiệt, đều là ta phải làm, thì tính sao?" Chương 260, phá kiếp thoát thân. 2, 1. Chương 260, phá kiếp thoát thân. 2, 1. Tiền Vương Nan Lộ, dù có ngàn vạn giống như rết chóc, lại có làm sao? Ta, từ chịu được. Đề Vô Hoặc, ngươi cũng nhớ kỹ tên của ta. Thanh sư tử ánh mắt khoái động. Cổ lô khí lãng đem Tiểu Niên đạo nhân trực tiếp đánh lui tung bay, sau đó khống chế của phong, tề vô hoặc cắn răng, đáy lòng cũng có không cam lòng, mà xanh sư lại thánh nhận tại rất nhiều tuyệt vọng điên cuồng, sau đó hai tay chực hai, lấy bản thân áp đạo chư tuyệt vọng phía trên, sau đó dung nạp thành hai, thế là hô hấp chính là của phong, hai mắt diễn hóa nhật nguyệt. Đột nhiên đưa tay thân cao đã lại vạn trượng mà lên, có linh vận hội tụ quân người, hóa thành ngàn trượng giống như cánh tay, ngăn trở đông nhạc đại đế truy kích, thanh sư tự cùng thánh thai cùng một chỗ bị pháp thiên tượng điệu thân thể bao quải trong đó, tự nhiên mà vậy muốn bước vào đại thánh chi cảnh, nó quay người đánh trả động tác liền lần nữa lại từ một kẻ thường nhân dáng người hóa thành vạn trượng độ cao, thanh âm tròn nên trở nên rộng lớn man mạc, như là bầu trời tại chiến động, như la nói, như là nói thanh cảnh uy. "Đạo trưởng, Thanh sư Sơn, Tê Vô Hoặc, ngươi có thể nhớ ký sao?" Tê Vô Hoặc ánh mắt trầm tĩnh, tay phải nắm hập, Trung Châu thời điểm quyển kia bức tranh chửa xuống trong tay, trực tiếp dự định phá toái lần này, lấy bên trong ẩn chứa một chút lực lượng cùng tiếp khí đánh vỡ sen trừ đột phá, mà giờ khắc này, đột nhiên nghe được một tiếng vật hiệu, bên cạnh tăng nhân đấy mắt quyết tuyệt, đột nhiên đằng không mà lên, phía sau hiện ra La Hán Kim Thân. Sau đó hung hăng đâm vào pháp tiên tượng địa phía trên. Cái kia La Hán kim thân cũng thuần túy sáng lạn, có ngàn trượng độ cao, chỉ là trên thân trải rộng màu mực vết tích, tại La Hán kim thân phía trên, hóa thành thai dấu rối cả độc dược phong ấn, chính là phong ấn tự thân ma niệm, tăng nhân dốc hết toàn lực, toàn lực kích động tự thân Phật lực, nhưng là, kỳ nguyên này, Phật tổ không ra, tất cả Phật môn đều tự đi con đường của mình, hắn không biết con đường phía trước, cho nên tu khắp Phật pháp. Cảnh giới lại chưa từng đột phá. Thanh cảnh uy kinh ngật nói, "Ân, tốt tâm nhân. Phật tổ không ra truy nguyệt, vậy mà cũng có ngươi dạng này mà thượng sao?" Có thể ngươi cũng đã ép không được ma niệm. Đúng vậy, Phật tổ không gia. Kỳ nguyên này là không có Phật tổ. Tất cả Phật môn đều là tại dưới bộ đề thụ tự ngộ, riêng phần mình đều có khác nhau, về sau tất nhiên sẽ có lại biến, Phật tổ không gia tuyet nguyệt, Phật môn bầu trời tựa như là hắc cá mờ dạng, nhưng là, chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới càng cần hơn đá mài tiến lên, mới càng cần hơn từng bước một đi lên phía trước. Phật pháp không phải là bởi vì Phật tổ mà tồn tại. Tăng nhân hai mắt trầm tĩnh, niệm tụng kim kim cương, sau lưng của hắn Phật môn kim thân bị màu đen ma niệm xâm nhiễm, lại tản mát ra càng sáng lạn Phật quang. Tâm nhân rút cuộc ép không được chính mình ma niệm, tùy ý những ma niệm này ăn mòn tự thân, dạng này mới có thể dốc hết toàn lực, nhưng dù cho như thế, nhưng cũng chưa từng đánh vỡ đại thánh cấp độ pháp tiên tự độ, chỉ là hai tay của hắn chắp tay trước ngực, Tề Vô hoặc nghĩ đến, vị kia thầy bối đế tính đã từng nói, tâm nhân này là có hai đại hồi nguyện, có thể so với Bồ Tát. Nhưng là Tề Vô hoặc cũng còn nhớ rõ, một lần kia gặp nhau thời điểm, tâm nhân cho là hồi nguyện, cũng không phải là phát cho thương sinh e, mà là tự mình làm, cho nên chưa từng nói ra chính mình hồi nguyện. Mà giờ khắc này, trên người hắn bị ma niệm xâm nhiễm, Sau cùng Phật quang lại nhất là sáng lạn độc lớn, đây là tu khắp cả tất cả Phật pháp cường giả giờ phút này bộc phát ra Phật môn khí diễm, giống như một đạo ánh lửa to lớn, chiếu sáng tứ cùng, nói náa Phật tứ bi, chúng pháp đều là tối. Thế nhưng là Phật pháp tức hành quyết. Vân tăng sở tu, điều thừa Phật pháp mà thôi. Ta tất lời thệ, lấy thân thực hiện Phật tổ hành quyết. Như thế Tôn muốn xem lúc, ta tức hai mắt, như thế Tôn muốn phạt lúc, ta tức song quyền. Như thiên hạ tối trọng, thế Tôn không ra, thương sinh lở mở, ta nguyện hóa thân thành đến, lấy thân như đăng. Phía sau cái kia La Hán kim thân phảng Phật bốc cháy lên bình thường, liệt diễm độ cực Cuối cùng tầng tầng pháo toái, ngay tại tất cả thương sinh nhìn soi mói số độ, hóa thành từng mảnh từng mảnh màu vàng độ ánh sáng trên không trung tiêu tán, nếu toàn lực phía dưới, chính mình chắc chắn bị ma niệm ăn mòn, như vậy lấy hắn quyết ý, tuyệt đối không chịu để cho tự thân hóa thành tà ma. Chắp tay trước ngực. Bần tăng, Niên đăng. Kim thân phát toái, pháp thiên tượng địa bị lạnh sinh xình đánh vỡ, tang nhân quanh thân phía trên làn da đều đã đều, đều là màu mực vết tích, hai mắt của hắn đã mất đi tròng trắng mắt, thuần túy màu đen, buôn tay, trên móng tay đều đã hóa thành màu đen, bàn tay, lòng bàn tay đều có lấy tạ dị như ma quỷ tích bưng lấy cái kia thanh thai lúc lại vô cùng nhu hòa, trên mặt lộ ra sau cùng bị cười. Nhập Ma tăng nhân đem vật này trực tiếp bỗng nhiên hướng phía phía sau ném đi. Tề Vô Hoặc, mang theo đó, đi. Chương 260, phá kiếp thoát thân. 22, chương 260, phá kiếp thoát thân. 22, Tiếu Niên đạo nhân bỗng nhiên đằng không mà lên, thanh cảnh uy xuất thủ muốn ngăn cản, lại bị một đạo ngăn lại, Đông Nhạc đại đế đã đuổi đi lên, mà thanh thai bay ra, từng cái yêu quái cũng bay dựng lên, tư u quyết ý ngăn cản phía trên đại địa yêu ma, mà, mà Tề Vô Hoặc ngự phong mà lên. Đông Nhạc Đại Đế trên mặt hiện ra từng tia mỉm cười, dốc hết toàn lực chặn đường Thanh Sư Đại Thánh, nói thanh cảnh uy, đối thủ của ngươi là ta. Đối thủ của ngươi cũng là ta hắn nhìn về phía vị Tiêu Hoang Hào Đại Thánh, trong lòng bàn tay trường đao dõng nhiên ép xuống, chợt đưa tay ném đi, một viên nặng nề vô cùng ấn đi, lượn xuyên trong bầu trời từng tôn yêu ma, sau đó nhanh chóng bay về phía Tề Vô Hoặc, trên bầu trời, một mảnh trong suốt, lão giả khôi ngô lên tiếng trách giải, nói Tề Vô Hoặc, đem Đông Nhạc lên, một lần nữa đưa cho nương nương trong tay. Hải tử, không nên quay đầu lại. Thiếu niên đạo nhân bắt lấy thánh thai cùng ấn đi, trong bầu trời Trần Đại Yêu Ma, không thể tính toán. Đông Nhạc Đại Đế muốn rách cả mí mắt, rương mộng kia tại trước mắt của hắn bao quanh, người bọn kia, cái kia tu kiến tổ địa miếu chất phát nam nhân, còn có từng cái cẩu phù hộ, quên thuộc mà xa lạ khuôn mặt, hắn phản phất còn có huyết mạch có thể tiêu lốt, tâm thần của hắn đang kích động lấy, một cỗ hỏa diễm tại trong bộ ngực hắn tiêu lốt, sau đó thuận thiết hầu đục lên, cuối cùng nổ tung lấy dâng lên mà ra, đọc lên tám năm trước câu nói kia. Cầm châu người, chỉ còn lại có một thành nguyên thần đại đế đột nhiên một đạo, chấn đường hai tôn lại thánh giận râu tóc dựng lên, đi. Thiếu niên đạo nhân ánh mắt quyết ý, bắt lấy hai kiện đồ vật Từng cái yêu ma dữ tợn, tại ở gần, cơ binh khí, hết thảy đều phảng phất trở nên trầm trạng, trở nên tựa như là tuổi nhỏ thời điểm hết thảy, có thể thời gian nhưng lại tựa hồ một mực vô tình hướng phía trước. Thiếu niên đạo nhân tay áo tại cuộn phòng khuếch động phía dưới điên cuồng vũ động, thái dương tóc đen rơi lên, một tay lên đạo quyết, như là nói cấm. 72 thần thông, đến từ cùng tạ phụ tinh quân giao phong sở nộ. Cấm gió. Trong một chớp mắt, gió lưu động đình trệ, bầu trời đám mây dừng lại, vô số yêu ma như mưa rơi xuống, thiếu niên đạo nhân cũng đã mất đi ngự phong năng lực, cuốn phía phía dưới rất xuống. Đông Nhạc Đại Đế nhìn xem thiếu niên kia chỉ dùng một cái thần thông liền phá cục, trong lòng càng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cơ hồ cười to lên. Không biết lần thứ mấy cảm khái, có thể có kết cục như vậy, không tính là kém. Hắn nắm binh khí, địa mạch trọng thương, bỏ chân thân cùng chín thành nguyên thần, vốn chỉ là dựa vào Đông Nhạc Cẩn tỷ mà tồn tại, mà bây giờ, hắn phó thác thiếu niên kia đem Đông Nhạc tên, đem giờ phút này hộ thủ nương nương dưới trướng duy nhất đại đế tôn sư tên trả lại, tự thân lực lượng ngay tại nhanh chóng biến mất, nhưng là chiến ý trong lòng vẫn còn tại, ánh mắt của hắn phảng phất tiêu đốt lên hỏa diễm. Trước này chưa có tốt Bình khí cán dài phần đuôi trùng điểm chống đỡ chạm đất, mặt. cẩm châu điểm mạch. Mặc dù là cuối cùng, nhưng là còn xin các ngươi, cuối cùng cùng với ta sánh vai một trận chiến đi. Một cỗ bảng bạc chi khí bốc lên, Ma Tế Vô hoặc bị bảy yêu bà phủ. Lão giả tiếng nói khàn khàn dàn mùa, "Chấp ngươi, đồng nhạc lên." Tế Vô hoặc con ngươi co xuống, sau đó biết ý của lão giả, chộp ngón tay như kiếm, tiếng nói nhỏ, "Chấp ta, đồng nhạc lên." Cùng lúc đó học tập thời điểm, hoàn toàn tương phản niệm tụ. Điểm mạch tại bốc lên mà hội tụ, chấn áp và bật, cũng là sáng sinh vạn vật lực lượng đồng thời xuất hiện, bốc lên, nhẹ nhõm Hội tụ, một đạo giản mô, một đạo tối nhỏ, hai âm thanh đồng thời niệm tụng lấy cùng một đạo thần thông, thế là lực lượng của đại địa phân hai cố, cấu trúc vạn vật lực lượng tái hiện tại nhân gian, lão giả cầm trượng đao quét ngang, vô số yêu ma bao phủ địa phương bốc lên ra kỳ khí. Giống nhau thần thông, nhất dạ mênh mông hùng hồn nhưng lại bắt đầu suy sụp, một quy tắc như lúc sợ sinh chi dương, một cái lưu ở nơi đây, một cái lao tới tương lai. Bẩy yêu như là như điên dại nhảo về phía Tề Vô Họa, muốn đem hắn bao phủ giống như. A Tề, nương theo lấy hô to một tiếng, ngọn lửa màu vàng tại bẩy yêu bên trong nổ tung, hỏa diễm sáng lạ rộng lớn đem từng cái yêu quái toàn bộ nhóm lựa, sau đó hóa diễn hội tụ, ùn ùn như mà lên, hóa thành cánh chim, hai cánh bỗng nhiên quét ngang, nóng bỏng cuồng phong bỗng nhiên tản ra, giương cánh mười trượng một cái màu vàng không tức từ bảy yêu bên trong dâng lên không, bảy yêu hóa thành tro bụi rơi xuống. Tư Ru, La thuần dương ngước mắt. Cái kia hừng hực ánh sáng giống như là đại nhật bút lên. Ma thiếu niên đạo nhân nửa quỳ tại không tức chim trên lưng, đã bảo dơ lên, khóe miệng có vết máu, ánh mắt trầm tĩnh. Đông Nhạc đại đế cầm đao, ta là ngươi, mở con đường phía trước. Cho nên, không nên quay đầu lại, lao ra. Tê Vô hoặc nhìn xem tất cả hảo hữu. Nhìn xem bọn hắn đối với mình gật đầu ra hiệu, quyết mình hiện tại gánh chịu lấy, chính là lần này Tế Sách cùng Dao Phong là thắng hay bại nguyên nhân, hai mắt cuối cùng có quyết ý, duôn tay đặt tại Tế Vân Tôn trên lưng, cho thấy vượt qua đi lực lượng Tế Vân Tôn hai cánh khẽ hô, hóa thành hỏa diễm, phóng lên tận trời. Mã Đông Nhạc đại đế ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú lên trước mặt thanh sư tử cùng hoàng hậu, hiện tại là chuyện của chúng ta. Chương 261, Đông Nhạc vô song. 1. Chương 261, Đông Nhạc vô song. 1. Chương 261, Đông Nhạc vô song. Một, Thanh sư Tử Thanh cảnh uy ngẩng đầu nhìn xa xa Tề Vô hoặc đi xa phương hướng, trong tay chi thương, đủ để trong nháy mắt đem giờ phút này rời đi Tề Vô hoặc đánh rơi xuống tới, mặc dù nói hay là sẽ bị đông nhạc ngăn cản, nhưng lại sẽ không để cho Tề Vô hoặc đi nhẹ nhàng như vậy, nhưng là trường thương trong tay của hắn nâng lên, chỉ mình Thánh Thai, cuối cùng vẫn là buông xuống. Ngược lại dùng cực đoan bá đạo phương pháp niệm xuống, công kích tại đông nhạc đại đế trên thân. To lớn vô cùng, lấy thiên địa chi khí hội tụ mà thành binh khí hung hăng đánh vào cùng một chỗ, chỉ là tuần túy thanh âm phảng phất như là lôi đình đang chấn động. Mắt Trần có thể thấy gợn sóng từ hai thanh binh khí ba trạm địa phương tiêu tán đi ra, giống như là toàn bộ thiên địa đều đang lăn lừ, bị gợn sóng đảo qua sông núi trực tiếp đổ sụp thành một biển. Góc phía trên yêu quái kêu thảm một tiếng, nương theo lấy binh long long lệnh xuống tầng đá mà rơi vào trên mặt đất, quần thành thì nát. Mà đây chẳng qua là dư ba. Đông Nhạc Đại Đế nổi giận đùng đùng, toàn thân đều đang dùng lực, dưới chân đại địa lắc lư không thôi, mà thành sư tự thành cảnh uy chỉ dùng một cánh tay cầm thương, liền có thể cùng Đông Nhạc Đại Đế giá binh khí cùng một chỗ, sau đó ngẩng đầu thách giải, khí lực tăng bọn, một thương dũng nhiên chấn động để Đông Nhạc Đại Đế thân thể lui về sau một bước, đại địa ầm vang sụp đổ, mà thành sư tử tóc dài bị kích động, lông mi lăng lệ. Khí lực cùng tụ đoạn mạnh yếu, đã có thể thấy được luống lỗ. Hoàng Hạo vẫn như cũ là nguyên bản bộ dáng, chẳng nhiên nói, căn cơ của hắn đã gay mất, lục thân cùng nguyên thần cũng cơ hồ hao hết. Chỉ cần chờ đợi một hồi, chính hắn liền sẽ chết. Hừ, có đúng không? Thanh Cảnh Uy nói đây là ngươi sau cùng một cỗ khí sao? Vượt quá Hoàng Hạo lúc trước, Thanh Cảnh Uy không có lựa chọn càng ổn chính pháp, cơ hội là không có chút nào rõ dự. Trên cánh ủy trường thương chống đỡ trạng đất mặt, chầm chậm thở ra một ngụm thở dài như mây, từ bỏ giờ phút này đi hất ra đông nhạc đại đế, đuổi theo giết tể bố hoặc, nương theo lấy thân thể run nhẹ nhẹ, hắn thu cường nhưng cũng không thiếu uy nghiêm trên khuôn mặt xuất hiện từng đạm nếp nhăn, sau đó trở nên dữ tợn, đã mất đi người nguyên bản đắc tính, khuôn mặt trở nên bành lên, hóa thành hùng sư bộ dáng. Thân thể so với lúc trước càng thêm to lớn, tóc hướng phía phía trên giơ lên, hóa thành bẩm sư tử, tự thân chi khí lại lần nữa tăng gọn. Yêu tộc chân thân, cùng pháp thiên tượng địa cộng đồng bản dụng. Yêu tộc đại thánh trên cấp độ này toàn lực phát huy lúc mang tính tiêu chí thủ loại. Đối mặt với đang muốn chết đối thủ, không để ý tự thân căn cơ áp lực, mạnh mẽ dùng ra thủ đoạn này. Thanh Cảnh Uy hai tay nắm chuông thương, thân thể có chút ép xuống, tự thân chi khí càng phát ra tùy tiện tùy tiện, thiên khung đều bị dẫn động đến đệ xuống, pháp thiên đột địa, đây là cao tầng thứ giao phong thời điểm toàn lực tiêu chí, nói tới đi, Đông Nhạc. Đông Nhạc đại đế nắm chuông nào, hướng phía Thanh Cảnh Uy chém giết mà đi. Giơ tay nhấc chân đều là thần thông. Hoang hào trong mắt, không có tham dự. Cổ tay khẽ động, binh khí trong tay, hóa thành một đạo lưu quang, ầm vang lực lôi đỉnh, phóng tới nơi xa. Trực tiếp đem tọa kia thành trì bên ngoài Yếu tố cùng nhân gian cái nứt trực tiếp xóa đi. Lời như vậy, căn bản là không có cách lại dựa vào cái nứt không gian rời đi nơi đây. Lúc trước đội vàng đã tới trận pháp chỗ Tần Vương bọn người gắng sức đuổi theo, dựa vào vương thức khí vận thủ đoạn đều đã liều lên đi, để Tần Vương căn cơ bị hao tổn, cái này mới miễn cưỡng đã tới trận pháp, bước vào nhân gian, trong ngay mắt căn cứ vào cái nứt thông đạo liên tục độ. Mathe vô hoặc thì không có khả năng dựa vào nơi đây mà tiến vào nhân gian. Muốn tự yếu tố địa phương tiến về nhân gian, cần vượt qua vô biên dài rộng khoảng cách. Tản ra quang diễm màu vàng khổng tức chim lướt ngang qua trời cao. Cánh chim bên ngoài tản ra, thuần túy do đại nhật ánh sáng cùng khí hội tụ hóa thành hỏa phần đốt đi một cái lại một cái yêu quái, đem bọn hắn đều đều đốt cháy thành tro, Tề Vô hoặc có thể cảm giác được lỗ nhỏ tức đã dùng hết toàn lực. Cái kia ngày xưa lửa nhác, chỉ là nguyện ý tại thảo tiêm thượng phi tiểu gia hỏa đã đỏ lên con mắt. Lúc đầu muốn đem Tề Vô hoặc đưa đến lối ra bên ngoài, nhưng là tại tiểu gia hỏa hướng phía kẻ nước kia điên cuồng tiến lên thời điểm, thấy được trên bầu trời rơi xuống lưu quang, đem toàn bộ kẻ nước đánh nát, lại không có thể giự vào con đường này trở lại nhân gian. Lỗ nhỏ tức cắn răng một cái, đột nhiên quay người, hai cánh chấn động, tiếp tục hướng phía trước đỉnh lấy những công kích kia mà đến thần thông, lấy liệt diễm đốt cháy chi. Sau đó hướng phía càng thêm xa xôi phương hướng bay đi. Nặng nề, lôi cuốn lấy Đông Nhạc Cẩm Châu địa mạch cuối cùng lực lượng lưỡi đao vung dậy, bản thân đã cùng loại với La Đông Nhạc khái niệm này tại chinh chiến chấm giết, giàn mua lão giả Khôi Ngô đã chiến đấu đến cực hạn của mình, khí vận chuyển như là sóng, cả mấy liệt, mỗi một đao phách chạm xuống tới, đều giống như còn có thể nhìn thấy cố nhân giống như, lưỡi đao đảo qua hư không, nổi lên tầng tầng lớp sóng. Trận đấu để lại địa vết ra, để tiên không mất đi nhan sắc, để sông núi sụp đổ, vạn vật chôn bụi. Đông Nhạc mỗi một chiêu đều dốc hết toàn lực, tựa hồ hắn bây giờ còn đang toàn thịnh tư thái, trước mặt Thanh sư tử lấy đồng dạng cứng đối cứng vung váng đón đỡ lấy tới Đông Nhạc chiêu thức, Đông Nhạc ánh mắt gắt gao khóa chặt địch nhân trước mắt, tựa hồ muốn đem phẫn nộ của mình toàn bộ đều trút xuống, mà tại dạng này liễu chết thế công phía dưới, Thanh sư tử rốt cục chặt vật hướng phía phía sau lui bước. Đánh tan hàn khí, cũng đồng dạng để chiêu thức của hắn xuất hiện rối loạn. Chiêu tiếp theo, lại xuống một chiêu. Chiêu tiếp theo liền có thể thắng. Đông Nhạc đại đế lên tiếng thiết giải, nhất là đơn giản chiêu thức, chỉ là hội tụ lực lượng toàn thân, sau đó hướng phía phía trước đâm xuyên đi qua. Mà Thánh sư tử cũng có tránh né một chiêu này, lựa chọn chính diện mà kháng, Đông Nhạc chiêu thức bị lấy càng bá đạo hơn phương thức chính diện đánh tàn, tản ra dư ba để một đao này trùng điệp đánh xuống, lại đã mất đi đầy đủ chém giết sanh sư lực lượng, xuống một khắc, được bụng đau xót. Đến từ Lôi đỉnh chế tạo binh khí quán xuyên Đông Nhạc đại đế. Mà cái kia vô hạn tới gần lại, thậm chí áp đảo tầm thường đại đế yêu thánh cấp độ lực lượng, không có chút nào giữ lại. Cơ hội có thể cảm giác được loại kia, Đông Nhạc đã dùng hết hết thể lực lượng không giữ lại chút nào công kích. Thánh sư tử lấy chính diện một chiêu mạnh nhất, mà chống đỡ địch nhân lớn nhất kinh ý kết thúc Đông Nhạc cuối cùng lưu lại khí tức. Nhìn trước mắt cái này lão giả khôn ngo, Thanh Cảnh Uy nói như thế nào, Đông Nhạc. Trận chiến này, nhưng còn có tiếng ối. Đông Nhạc đại đế ánh mắt đã mất đi thần quang, nhưng là rất kỳ diệu, đối với mình thất bại, nhưng không có oán hận, cái này dùng hết toàn bộ lực lượng một trận chiến, cũng đã là cực hạn của hắn, chưa từng 추 sát đối thủ, nhưng lại cũng đã đầy đủ, đứa bé kia cũng đã cách xa nơi này, chỉ là không biết thế nào, bên hai lại nghe thấy cái kia từng đạo thanh âm quen thuộc, trước mắt thấy được những cái kia mặt mũi quen thuộc. Lão giả trong lòng nói nhỏ, thật có lỗi, Trư vị, Cẩm Châu đại địa đã khu cách. Chương 261, đông nhạc vô song. 2, chương 261, đông nhạc vô song. 2, nhưng là sẽ có một ngày, gió cuối cùng sẽ còn lại nổi lên, khi đó Cẩm Châu nhất định trả lại biến thành đã từng như thế. Phồn hoa giống như gấm, lão giả nhìn thấy Cẩm Châu đại địa, nhìn thấy vui cười đám người, nhìn thấy buôn tậu đàn thú, nhìn thấy vạn vật sinh linh, nhìn thấy đứa bé kia bọn họ vui cười, hồng trần như khói, thanh âm non nớt đang hát lấy ca dao, ai ngờ Cẩm Châu ngàn bản ứng giảm, khắp nơi tốt phong quang. 4 giờ bất bại chi hoa cổ, quanh năm trưởng thanh chi thủ mộ nhất phòng trà, ngũ sa dương, bốn mùa hoa ca giao càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng phiêu miểu. Đông Nhạc Đại Đế hai mắt mất đi sau cùng thần quang, hướng phía phía dưới đổ xuống, ngã xuống thời điểm, gió phất qua khuôn mặt, để hắn nhớ tới đi qua mùa xuân, cập châu gió, Thanh Cảnh uy một bàn tay rũa ra, đỡ bởi vì mất đi thần quang mà phải ngã quỳ xuống dưới đối thủ, tay phải chi thương câm lực ở, toàn lực chống đỡ lấy Đông Nhạc phất lượng, để Đông Nhạc Đại Đế đứng ở nơi đó, đoạn tuyệt khí tức. Thanh sư tự khuôn mặt lạnh lùng mà y mỹ mị không nói, hắn ngẩng đầu nhìn xa xôi tinh thần, nhìn xem câu Trần phương hướng. Tức lực của hắn vốn không cần như vậy trợ bật, thế nhưng là đối mặt với cái này, mất đi địa mạch, mất đi chân thân, đã mất đi chính thành nguyên thần cùng lẫn thị, nhưng cũng liệu chết chiến đấu đến cuối cùng một khắc kỳ, hắn cấp cho chính mình lớn nhất kỳ ý, dũng ra toàn lực đi chiến đấu, một bàn tay đỡ lấy đối thủ, để hắn đứng đấy đã chết đi. Hoang Hào nhìn xem Thanh Sư Tử, nói ngươi đánh bại đồng nhạc không? Thanh cảnh uy hồi đáp, ngã chỉ là giết chết căn cơ vỡ vụn đối thủ, nhưng không có đánh bại hắn. Ngươi chỉ là chết tại trong tay ta, chỉ thế thôi. Ngã tử trước tới giờ không từng đánh bại hắn. Thanh Sư Tử mặc kệ Hoang Hào phải chăng biết được Hắn để lão giả kia đỉnh tiên lập địa đứng ở nơi đó, binh khí trong tay giơ cao, tựa hồ là đang tiến biệt bình đựng, ngẩng đầu thách giải, nói đông nhạn. Binh khí trong tay trùng điệp chống đỡ chạm đất mặt, nói buông xong. Một hơi bay ra cực xa xôi khoảng cách, liền ngay cả phía sau thanh sư tộc thánh địa đều đã không nhìn thấy. Duy trì có ẩn ẩn còn có thể nghe được ánh minh tiếng sấm nổ ầm, chứng minh trận kia kinh khủng đại chiến vẫn còn tiếp tục. Tật đến giờ phút này, lỗ nhỏ tức màu vàng ánh lửa thu bảo, rơi vào trên mặt đất. Lúc này, tứ phương nhìn lại một mảnh bình nguyên, nó phi hành trên không trung, tản mắt ra cái kia một câu ánh lửa. Ngược lại là một loại cực kỳ dễ thấy mục tiêu, không những không có khả năng mang theo Tề Vô hoặc rời đi, ngược lại còn dễ dàng hấp dẫn chú ý lỗ nhỏ tức khôi phục được nguyên bản bộ dáng, Tề Vô hoặc nhìn thấy lỗ nhỏ tức vì cứu mình đi ra, trên thân lây dính máu tươi, trong đó bên phải trên cánh bị một đạo trường thương xuyên qua, giờ phút này nhỏ đi, vết thương kia lại như cũ cực kỳ dữ tợn, chảy ra máu tươi. Lỗ nhỏ tức nhìn xem thiếu niên đạo nhân, đáy mắt có lo âu và lo lắng, "A Tề A Tề, lẽ không có sao chứ?" Tề Vô hoặc giờ phút này một thân bự bụt, duy trì có ánh mắt trầm tĩnh, so với ngày xưa thời điểm trầm tĩnh Lỗ Nhỏ tức cảm thấy, nếu như ngay từ đầu nhận biết Tề Vô Hoặc trong ánh mắt là Phong Khinh Vân đang nói, như vậy hiện tại hắn, đáy mắt là một loại trầm tĩnh sông núi giống như an tĩnh, là không giống với, Triệu Niên đạo nhân vỗ tay, thi triển thần thông trợ giúp Lỗ Nhỏ tức cầm máu, mới nói không sao. Hắn thoát ly chiến trường, nhưng lại còn có chuyện trọng yếu hơn chờ đợi hắn đi làm. Đông Nhạc là tứ ngữ bên trong hậu thủ danh nghĩa trọng yếu nhất đại đế tên, nhất định phải đưa trở về. Thế nhưng là, nơi này là yêu tộc địa vực. Lỗ Nhỏ tức đột nhiên vô cánh đứng lên, chần chừ một lúc, nói cái kia, "A tệ, ngã muốn trở về nơi đó." Tề Vô Hoặc nương ngẩn. Sau đó thiếu niên náo nhân xếp bằng ở cỏ dại này trên mặt đất, dò hỏi, "Vì cái gì đây?" Lỗ nhỏ tức nhìn xem bên kia đại chiến, chần chờ một hồi lâu, mới nói ngã không biết vì cái gì, nhưng là, "A tệ a tệ, ngã cứu ngươi đi ra lực lượng là đại thúc kia dạy ta, hiện tại còn giống như có rất nhiều yêu quái tại đối với đại thúc xuất thủ, đại thúc là xấu, nhưng là, đại thúc dạy ta tu hành, truyền thụ cho ta rất lợi hại ăn cơm cơm vụ, trả lại cho ta câu cá ăn. Hắn tốt với ta giống rất tốt. Ngã có thể đem ngươi cứu ra, cũng là hắn dạy ta thần thông mới có thể làm đến. Cho nên, ngã không có khả năng rời khỏi như thế." Ta cảm thấy, Nga nếu là rời khỏi lời nói, liền sẽ vứt bỏ cái gì rất trọng yếu. Lỗ nhỏ tự chính mình cũng không hiểu. Nó do hỏi, cho nên, a tệ ngươi chiếu cấu ngã thời gian rất lâu, là của ta hảo bằng hữu, tốt nhất bằng hữu tốt nhất, nhưng là ngã giống như không chỉ là a tệ hảo bằng hữu cái này một cái ý nghĩa, ngã muốn phức tạp hơn một chút, ngã còn hẳn là cùng tiểu dược linh cùng nhau đùa giỡn, cũng là cái kia bị dạy thần thông lỗ nhỏ tước. Ngã là của ngươi hảo bằng hữu, cho nên ngã muốn thú ngươi. Thế nhưng là đại thúc cũng dạy bảo ta rất tốt độ vận. Cho nên ngã muốn cùng hắn cùng một chỗ đánh mặt các yêu quái. Lỗ nhỏ tức nghĩ, nghĩ, nói ngã là độc lập lỗ nhỏ tức, ngã muốn chính mình đi làm quyết định, ngã muốn chính mình quyết định, ngã muốn làm chuyện gì tỉnh, ngã không muốn chỉ là đi theo A tệ phía sau ngươi, nói như vậy, ngã giống như cũng chỉ còn lại có là A tệ ngươi nuôi lỗ nhỏ tức thân phận này, mặc dù đi theo A tệ ngươi rất vui vẻ, nhưng là nói như vậy, ngã có đôi khi cũng sẽ cảm thấy thất lạc. Ngã không muốn trong nội tâm thiếu một hối, ta muốn trở nên lợi hại hơn, phi thường lợi hại. Lần này đánh dục mặt khắc yêu quái đằng sau, ngã liền không lỡ đại thúc, sau đó ngã liền đến tìm ngươi. Lỗ nhỏ tức khiếp đảm nói ta như vậy nghĩ là sai sao? hạ tệ tệ vô hoặc nhìn xem nó vì cứu mình mà tiếp nhận thương thế cùng trùng kích, trên lông vũ còn dính nhုံ huyết dịch, sau đó nhìn thấy tệ Vân Tuôn hỏi thăm cái nhìn của mình, thiếu niên đạo nhân ngồi ở trên đống cỏ, khí còn tại chậm rãi lưu động, vươn tay nhẹ nhàng đụng vào lỗ nhỏ ước, nói ngươi là người, không phải ngã, cũng không đắc ngã mà tồn tại. Ngã chỉ có đề nghị tự cách của ngươi, nhưng không có dẫn đạo quyền lợi của ngươi. Nhưng là phải nhớ kỹ, chưa bao giờ đúng sai, chỉ có lựa chọn, câu nói này đằng sau, còn có một cái khác câu. Lựa chọn đằng sau, tất có nhân quả. Thiếu niên đạo nhân ngón tay nhẹ nhàng đụng vào không tức lơ ngủ, nói làm ngươi muốn làm sự tình đi. Lỗ nhỏ tức nhìn xem tề vô hoặc, nó chấn động cánh, mà lập về đằng sau thân rời đi thiếu niên ở trước mắt, thay đổi phương hướng bay về phía xa xôi trên trường, phía sau lông vũ cùng lá rụng đều bốc lên lấy, bị vũ cánh thời điểm nhấc lên gió quét sạch, để ngồi thiếu niên cùng một lần nữa nhấc lên ánh lửa màu vàng lỗ nhỏ tức hình ảnh dừng lại. Khoảng thời gian còn lại bên trong, không biết bao nhiêu lần ban đêm, yêu tộc truyền thuyết ngẩng đầu nhìn qua không trung minh nguyệt, đều sẽ nhớ lại lần này ly biệt, cùng tương lai cái kia thịnh đại chủ vùng. Chưa từng rời đi, thì vĩnh viễn không có thể chân chính trưởng thành. Cái gọi là vận mệnh, đến tột cùng là ngay từ đầu liền đã quyết định tốt cố sự, hay là tại kết cục điểm cuối cùng nhìn lại đi qua, mỗi một lần lựa chọn hội tụ vào một chỗ hóa thành dòng sông, dòng sông kia chạy qua Quế Nguyệt, cũng đem tất cả sinh linh bao quát ở bên trong, tiến lặng hướng phía trước. Thiếu Niên đạo nhân kéo lên cái này ấn tỉ. Tại Thanh Sư Thánh địa đỉnh tiêm trong chật pháp, không cách nào truyền ra ngoài tin tức, mà bây giờ thì lại khác. Thiếu Niên đạo nhân cũng chỉ, tại cái này khó được, ngắn ngủi bình tĩnh thở dốc thời điểm, lên quyết liên lạc. Rất nhanh có thanh âm quen thuộc truyền đến, "Vô Hoàng, ngươi đây là?" "Nhiêu Túc." Chương 262 Lão Hoàng Nưu, cái gì? Một chương 262, lão Hoàng Nưu, cái gì? Một chương 262, lão Hoàng Nưu, cái gì? Tại nhận được tể vô hoặc liên lạc trước đó, lão Hoàng Nưu ngay tại Thiên đỉnh tham dự lấy rất nhiều tiên thần thảo luận. Yêu giới từ đầu đến cuối đều không phục tùng với Thiên đỉnh, càng la đề cử ra đại thánh phía trên, tới gần tại ngự yêu hoàng, cái này hoặc là muốn đúc lại yêu đỉnh, nhưng là cũng có khả năng là chạy đem tứ ngữ biến thành ngũ ngữ suy nghĩ tới, nguyên bản một cái yêu hoàng, sáu tên đại thánh thực lực, là bị Thiên đỉnh áp chế gắt gao ở, không dám ló đầu. Nhưng là bây giờ Vị thứ 7 đại thánh lại phải đi ra, hay là căn cơ có phần hùng hồn thành sư tử thành cảnh uy. Thiên đỉnh tiên thần đều đang lo lắng, sư tử này nếu là thành thành, thực lực hẳn định phải áp đảo lúc trước hộ tập khiếu phong đại thánh phía trên. Thiên đỉnh hành pháp vua số túy nguyện, tự nhiên không e ngại. Nhưng là thời khắc này yếu tộc, tại so với năm đó bảy đại thánh niên lại nhiều hơn yêu hoàng cùng thành cảnh uy tình mức dưới, chỉ sợ cũng sẽ có chút kích động, muốn thử một chút thiên đỉnh phong mang. Vậy khẳng định sẽ dẫn tới thiên đình cùng yêu tộc ở giữa chiến chiến, cơ hội đã có thể tính là một loại nhỏ lực tiếp, mỗi một lần lượng tiếp đều sẽ có yêu tộc đại thánh truyền thuyết, hoặc là thiên đình chiến thần theo thời thế mà sinh. Nhưng là đối với những này được trưởng sinh, chỉ ít mấy ngàn năm số tuổi thọ tiêu giao cuộc sống nhàn tản tiên các thần tới nói, vậy liền đại biểu cho muốn đi chết. Sẽ có khả năng vẫn lạc, chí tử. Mà lại ngay cả hồn phách đều chạy không thoát đây là thảm nhất. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại không thể đi đánh gậy yêu tộc đại thánh đột phá, bởi vì trật tự là thiên đình chủ trì, làm thiên đình loại này đại biểu cho trật tự thế lực lại đi đánh vỡ rức định không nhận tiên đỉnh ngược thúc yêu tộc đại thánh đột phá, ngày đó đỉnh uy nghiêm sẽ bị chính mình cha đạn, cái này mấy cái cấp kỳ đặt vũ trật tự sẽ trở nên tràn ngập nguy hiểm, không, có chút ý nghĩa nào, tựa như là chỉ cần đột phá đại thánh cấp độ liền sẽ bị tiên đỉnh ngăn cản, Chu sát lời nói. Như vậy yêu tộc cùng nhân tộc sợ rằng sẽ lập tức liên hợp lại sau đó kìm nén một mạch đối kháng tiên đỉnh. Đến lúc đó chém giết cùng trinh phạt không thì càng nhiều. Mua đổi nó, đây thật là tiến cũng là chết, hưuy cũng là chết, kể cả gia đấu. Thế là những này cùng lão Hoàng Nưu cùng một chỗ khoác lác đánh cái giám tiên cấp thần đều cảm thấy tương lai một mảnh âm đạm, lão Hoàng Nưu đều cảm thấy chuyện tương lai nan giải vô cùng, thẳng xoa lợi, liền ngay cả cái kia lão Vân đều bị đấu bộ kéo qua đi tiến hành chuẩn bị, 28 tinh tú đều tình quân, đều chuẩn bị tại yêu tộc dám ngẩng đầu rũi móng vuốt thời điểm, liền cho đối diện mà trùng điệp một gậy. 28 tinh tú liên thủ, dù cho là cái thứ nhất cơ thành cảnh uy, cũng đừng muốn làm ra cái gì. Lão Vân đều cực cảnh giác việc này, thần sắc khó được cực kỳ trình trọng, thậm chí còn mang theo 3 năm văn sắc khí. Năm đó Vân Cẩm Sở Dĩ xuất sinh liền không thể không bị phong nhập trong Huyền Bang Đông Kết Thần Hồn cùng một thân. Cũng cùng năm đó cùng sư tử này tranh đấu có quan hệ, mặc dù nói cũng không phải đối phương tận lực muốn như vậy, nhưng là làm phụ thân Vân Chi Nghi có thể quản không được cái này rất nhiều, trong mỗi ngày cẩm kiếm tính toán, sát khí nội liễm, không hề nghi ngờ nếu là thật sự đến yêu tộc tham dò một bước kia, Vân Chi Nghi tuyệt đối sẽ xông vào trước nhất. Một cố nhẫn nhịn mấy ngàn năm lửa giận cùng sắt cơ. Trước nữa biết đối mặt đối thủ, dần dần lo lắng, Vân Chi Nghi năm đó cũng không phải là thành cảnh uy đối thủ, huống chi đối phương hiện tại muốn đặt chân đại thánh cấp độ. Nàng cực kỳ lo lắng trưởng phu ra sơ suất, mà chính nàng kỳ thực cũng đối con sư tử kia có cực lớn sát khí, chỉ là chính nàng chưa từng phát giác, Vân Chi nghi ngược lại là có thể nhìn ra thế tử loại kia cực đoan phức tạp hỗn hợp cảm xúc. Nhưng là Song Vương nhưng lại không đều có thể ở trước mặt con gái lộ ra dị dạng bảnh khọe, không thể để Vân cầm lại lần nữa biết chuyện năm đó, lo lắng dẫn động Vân Cầm nguyên thần dị thượng. Lão hoàng lưu cúi đầu xuống, xuyên thấu qua tầng tầng vật khí, có thể nhìn thấy tại yêu tộc cao nhất cao nhất trên thánh sơn, vị tiê dung mạo tươi đẹp yêu hoàn ngồi một mình uống rượu. Phía trước là bày biện tế thiên sở dụng nghi quý. Nhưng mà một bên lại bảy biển một thanh kiếm. Ngựa cổ uống rượu tụỷ dịch nhỏ xuống, bị cuồn phong xoắn nát, phùng lên mà lên, tầm tầng, tầng nặng nề tầng mây vờn quanh tại cái này, một tòa giống như trường kiếm rút đi lên trực chỉ thương khung trên cô phòng, mà cái kia yêu hoàng thị thần sắc bình hẳn, khí độ cương tĩnh, tại yêu tộc bên trong, thậm chí cho thấy áp đạo đế, mà tiếp cận với ngự cấp độ. Chỉ cần thiên rồi có ai dám tại tiến vào yêu giới, ngăn cản thanh sư tử đột phá, yêu hoàng sẽ ra tay, đây là một loại ngăn được. Mà ngự thì sẽ không để ý việc này. Lão hoàng lưu chỉ cảm thấy phiền phức, cùng nghi hoặc Yêu này hoàng coi là thật hi vọng hiện tại cách cục này phát sinh biến hóa sao? Yêu tộc còn không có chỉnh hợp là một, lại đột nhiên xuất hiện căn cơ đồng dạng Bùng Hỗn Thành Cảnh Uy, này sẽ để trừ yêu tộc tâm thần lưu động, vận động binh mâu, cho dù là yêu hoàng thật muốn sáng tạo yêu đỉnh, khả năng khắc có lớn nhất lợi ích phương thức chính là duy trì lấy hiện tại thế cục cân bằng, thu phục các đại bộ tộc, đợi đến yêu giới thống nhất, sau đó lại để lên nhìn trời giơ lên phăng cờ. Lúc này xuất hiện thành cảnh uy, cũng không phải phù hợp yêu hoàng lợi ích, nhưng là yêu hoàng nếu như không làm gì gì đó, ngược lại lại càng dễ nội bộ lục đụng. Ngươi cũng không dễ dàng á lão hoàng lưu xúc động tự giải bất quyết như thế nào, cùng lão Nưu ngã không có việc gì chính là, đống nhiên cảm thấy có chuyện tin, chính là tệ vô hoặc khí tức. Nghĩ đến thiếu niên kia đạo nhân bây giờ đang ở yêu tộc bên trong, không khỏi lo lắng hắn tình cảnh hiện tại, nhất là mấy ngày nay một mực không liên lạc được hắn, lão hằng Nưu giờ phút này cơ hội là lập tức ngừng cái cổ, lập tức tìm được địa phương an toàn, mở ra pháp quyết thời điểm, lại phát hiện thiếu niên đạo nhân một thân vừa bộn, trên người có thương, không có ngày xưa bình thản cùng mờ mịt phong thái, không khỏi đống nhiên đứng dậy, nói bu hoặc, ngươi đây là? Nưu thúc thiếu niên đạo nhân ngồi tại trên cỏ dại, trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Thời gian rất gấp,ưu thúc ngươi trước hết nghe ná nói là nãy nghe ta nói. Lao Hoàng lưu tại cái này lo lắng phía dưới, có chút thô bạo đánh gãy Tiêu Niên đạo nhân, hắn cơ hồ hận không thể đem chính mình đấu châu từ nơi này pháp chú bên trong niết bảo, sau đó một thanh hào ở cái này không biết trời cao đất rộng Tiêu Niên đạo nhân cổ áo đối với hắn cuồn phủ một trận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hiện tại ngươi nghe, sau đó cho ta an tĩnh trở ở nơi đó." Cắt dấu, dấu kỵ. Thanh sư tử muốn đột phá đại thánh, sao? Lão tiểu tử này, vậy mà tới chơi thần. Ta biết buột hoặc ngươi dự định muốn tận mắt đi xem cái kia thành cảnh uy dáng vẻ, nhưng là lần này nghe Nưu Thúc một câu, đừng đi, đừng đi. Tiểu tử kia lần này đột phá chỉ sợ có thể trực tiếp kích động thiên giới cùng yêu tộc tương lai, nguyên bản 7 đại thánh, hiện tại liền biến thành 6 vị đại thánh cùng hai vị có tư cách xưng là yêu hoàng tiêu hùng. Đây nhất định sẽ để cho yêu tộc tâm cảnh lưu động. Một cái yêu hoàng có thể đánh phục rất nhiều yêu thánh, nhưng là hai cái đồng dạng tư chất cùng căn cơ, liền cần lập xuống bất thế chi công. Chương 262, lão hoàng Nưu, cái gì? 2, chương 262, lão hoàng Nưu, cái gì? 2 bốn hắn công lao sự nghiệp, khẳng định là hy vọng có thể tái hiện đệ nhị kiếp thế kỳ thay mặt yêu đình, hiện tại thiên giới đều đã có chỗ chuẩn bị, thiên đình bị chính mình trận tự chỗ yếu thuốc, nhưng lại cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì đều mặc kệ, đại chiến tướng muốn khởi động, lục giới cục diện lập tức liền phải đổi họng, nghe nhu thuốc một câu, lập tức chuẩn đi, hiện tại không cần báo thủ nghe điều sao. Hiện tại yêu hoàng canh giữ ở trên thánh sơn, Nga hiện tại không thể đi xuống, hiện tại bất luận cái gì tiên thần đều không thể tiến vào yêu giới, vàng không mà nói, sẽ rất dễ dàng trực tiếp dẫn bại hết thảy, ngươi giấu đi, giấu kỹ. Đợi đến sự tình bình ổn lại, hoặc là thật đánh nhau ưu thúc đi đem người mang về. Vô Hoặc nghe lời, Lao Hoàng Nưu một hơi nói ra, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt đạo nhân. Tề Vô Hoặc an tĩnh một chút, nói ân. Hắn lập tức phán định ra thế cục bây giờ, không có nói ra muốn Lao Hoàng Nưu đến giúp đỡ, mà đông nhạc đại đế ấy thì càng là nặng nghề vô cùng, đó là tương đương với một tôn đại đế căn cơ, căn bản là không có cách bị lấy nghi quỹ chi pháp đưa ra ngoài, Tề Vô Hoặc cũng chỉ là bởi vì lúc trước đông nhạc đại đế điên cuồng quán thu các loại chi thức, mới khiến cho hắn đạt được đánh trị vật này từ cách mà thôi. Lao Hoàng Nưu nhẹ nhàng thở ra, Nhìn thấy Thiếu Niên kia đạo nhân mặt mày thành tú bộ dáng an tĩnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi vậy ngươi cái này một thân tương thế. Thiếu Niên đạo nhân nhắm lại mắt, nói nhu tốc, ngã bây giờ bị truy sát. Câu nói đầu tiên, lão Hoàng Nhu còn có thể bình tĩnh tiếp nhận, thậm chí còn có mấy phần nhẹ nhàng thở ra, bởi vì bị bị truy sát tình huống dưới, không hề nghi ngờ là không có cách nào lại đi dính vào tiếng cái này quét sạch lục giới chứ lớn, vì vậy nói, truy sát à, không quan hệ, nhu tốc con đường rất nhiều, ai cũng có bị truy sát qua. Ta dạy cho ngươi đi mấy nơi tránh đi. Cố Yu thúc mặt lui lại, chuyện bình thường đều có thể bị che chở ở. Còn có chuyện gì thiếu niên đạo nhân nói Đông Nhạc đại đế đem hắn đến đi, giao cho ngã. Lao Hoàng Nưu con ngươi bỗng nhiên co bảo, trái tim suýt nữa đột nhiên ngừng. Bỗng nhiên đứng dậy, thành hắn cơ hội để cao đến tự hạ, nói cái gì? Ngươi. Lời của hắn đình chỉ, nhìn thấy thiếu niên đạo nhân lòng bàn tay mở ra, đại biểu cho kỳ bên trong, đại đế danh hào đệ nhất Đông Nhạc gấn xoay chậm chậm, tản mát ra không có gì sánh kịp khủng bố tính áp bách, thiếu niên kia đạo nhân thân thể cũng hơi run rẩy, sau đó trở tay thu liễm nhập thể nội, nói Yu thúc, ngã đáp ứng Đông Nhạc đại đế nhất định phải đem cái này ấn tỷ đưa đến hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương nơi đó. Niu Túc, ngã hắn tính. Lão hoàng Niu hai mắt ẩn ẩn nổi lên tơ máu. Định tiêm đại đế ấn tỷ, sẽ để tề bồ hoặc như là một cái bánh trái thơm ngon một dạng, điên cuồng hấp dẫn tất cả chân quân cấp độ cao thủ, mà lộ số của hắn, giờ phút này lão hoàng Niu cũng không dám tuyệt đệ tin tưởng. Lão hoàng Niu cấp tốc nói bồ hoặc ngươi lập tức tập trung ý chí, bảo vệ tốt chính mình, chuyện này, Niu Túc sẽ nghĩ biện pháp. Tề bồ hoặc nhẹ gật đầu, sau đó dũng nhiên kéo xuống chính mình trong đạo bào quần áo, áo. cán nát đầu ngón tay cấp tốc biết xuống bắt tự. Phía Đông nhà Tuấn Tỷ đè xuống một chút, sau đó truyền lại cho lão Hoàng Nưu cho dù là giờ phút này đã thân hãm tuyệt cảnh bình thường, Thiếu Nghiên đạo nhân thanh âm như cũng bình ổn, động tác như cũ như thường, ánh mắt trong sáng, không bởi vì đạo bào ô trọc mà biến hóa, nói nếu là thật sự Nưu thúc ngươi tới không được, mà ngã còn sống. Nưu thúc, đem giấy viết thư này đưa đến hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương nơi đó, còn có thể vô hoặc muốn nói thánh thai sự tình, lại đã nhận ra từng kia từng sợ yêu khí, lỗ nhỏ tức rốc hết toàn lực, canh thụ thương, cứu tể vô hoặc đi ra, nhưng là nơi này dù sao cũng là yêu tộc, trung quanh cũng có còn lại yêu quái. Truyền thông cũng sẽ tản mát ra linh khí gỗ sóng, sẽ hấp dẫn đến yêu tộc lực chú ý, thiếu niên đạo nhân nhìn xem YouTube, nói như vậy, YouTube, gặp lại. Tê bộ hoặc kết thúc liên hệ. Trong nháy mắt Thu Liêm tự thân khí cơ, con ngươi co xuống, một tay đè xuống tiếng, thi triển chướng nhắn liêm tức chi thuận, mà rất nhiều yêu tộc lại là đặng không mà lên, trong miệng thanh âm vội vã dao động, con chim kia chính là hướng bên này sao? Khẳng định không có vấn đề, ta nhìn thấy cái kia một đám lửa bay qua. Con có vừa mới, ngã nghe đến linh lực ba động, chúng ta bộ tộc này đối với linh khí cảm ứng rất rõ ràng, ngã còn mang theo cái này một cái linh thú Yêu quái kia từ trên bầu trời rơi xuống, trong tay nắm một cái kỳ quái linh chó, linh chó nghe linh khí ba động cấp tốc tới gần thi triển chứng nhãn pháp thần thông tệ vô hoặc. Cái kia linh chó quả nhiên là lợi hại, cấp tốc tìm được tế vô hoặc bí tích. Tế vô hoặc nhìn thấy bụi cỏ tầng tầng lớp lớp chạy rộng ra, cái kia linh chó càng ngày càng tới gần. Hắn gần như có thể nghe được linh chó gấp rút hô hấp, cảm giác được người sau ngay tại lần theo vừa rồi lưu lại khí tức mà tìm kiếm mình. Tế vô hoặc nắm kiếm màu con của xuống. Kiếm phong có chút rút ra một tốc, phong mang nhiệt khí, liền muốn phóng lên tận trời. Lại đỗng nhiên nghe được những yêu tộc kia lại thần sắc biến đổi. Quật lên nói không đối, không phải nơi này, cái kia linh chó ngay tại tề vô hoặc ba bước bên ngoài bị địch ở, cái này linh chó tựa hồ không cam tâm đến cực điểm, nhưng là hắn chủ nhân lại vô cùng dưng phấn, vừa nắm nhìn xung quanh cùng còn lại đồng đội nói vừa mới một cái tia màu vàng không tức lại xuất hiện, hướng phía mặt khác phương hướng đi, giết mấy lần. Sẽ không nhận lầm sao? Ta nhìn linh chó tựa hồ sắp tìm được đương nhiên sẽ không. Cái kia khủng tức rõ ràng như vậy, trên đời này sẽ không còn cái thứ hai như thế khủng tức điệu, làm sao lại nhận lầm? Ừ, xem ra nơi này là cố ý bày ra nghi trận, đi. Đi mau, mấy con yêu quái kia vội vã rời đi. Mà thiếu niên đạo nhân nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau, thần sắc hơi có biến hóa, ánh mắt phức tạp, "Huynh đệ ngươi." Hai cánh chấn động, nhấc lên mỏ vàng liệt diễm, khổng tước điều động vào bảy yêu bên trong, liệt diễm đem yêu quái đốt cháy, giết chóc, cái kia dương cánh cực lớn chim thần màu vàng lóng đều vô cùng dễ thấy, để từng cái yêu quái phát hiện mục tiêu, hương phấn không thôi hướng lấy phương hướng của nó xông tới giết, sau lưng ô hương hương mờ mảnh, thần thông rơi vào trên người, bị ngọn lửa đốt hết, nhưng cũng có đem lỗ nhỏ trên thân thể đánh cho run dậy. Mà cái này khổng tước vỗ cánh vậy mà hướng phía xanh sư tộc thánh địa phương hướng lại lần nữa đi qua. Tề Vân tôn cánh run nhẹ, nhẹ, thương thế lại lần nữa bơ toang. Nó tại Tề Vô hoặc Phương Viên 300 dặm bay một lần, đem tất cả yêu quái đều hấp dẫn đến trên người mình. Cái này không cần bất luận người nào mệnh lệnh, là ngã ngã muốn như vậy làm, bởi vì chúng ta là bằng hữu. A Tề, ngã sẽ đi tìm ngươi. Khâm tước điều tuần hoàn theo ý chí của mình, mang theo đoạn hậu cùng con rơi bình thường quyết ý, là Tề Vô hoặc rời đi sáng tạo ra lớn nhất cơ hội. Lúc này, ngược lại không có ai sẽ ý thức được cái kia mang theo ẩn tỷ cùng Thánh Thai đạo nhân, bị dẫn động trong lòng tham lam yêu quái, đều hướng phía trên bầu trời đại nhật chi quang mà đi. Không tướng hai cánh chấn động, lao tới xanh sư tổ thánh địa, đi hoàn thành mục đích của mình. Ở trong thiên đình, lão hoàng lưu hai mắt từng đỏ, co càng mà lên, nói mẹ nó, cả một cái yêu tộc truy sát, thảo. Tiểu tử ngươi so năm đó ta chơi đều hung hắc a. Bố hoặc, ngươi chờ. Chờ lấy, lưu thúc cho ngươi giao nhân đi. Chương 263, Võ Tôn sư Tên, đời thứ hai đông nhạc. 1, 1, chương 263, Võ Tôn sư Tên, đời thứ hai đông nhạc. 1, 1, chương 263, Võ Tôn sư Tên, đời thứ hai đông nhạc. nhạc. Lão hoàng lưu đằng vân giám vũ. Một hơi chạy tới lôi bộ bên trong, tìm nơi đó lôi tướng hô trợ, lại nghe được một trận cười to, tự có hai tên lôi tướng, xuyên giáp trụ, khoác cẩm bào, đều cầm binh khí, pháp bảo, thần sắc đều là thong dong, trong mắt cố ý cười, đón cái tên lão hoàng lưu tới, lại cười to nói, ha ha ha, đây không phải Nưu Minh đại sao? Bên trái lôi tướng tiểu nói hôm nay bên trong là ngọn gió nào, vậy mà có thể đem người thổi qua đến. Phía bên phải ba năm lôi hỏa đại tướng quân đã vươn tay, nắm lại lão hoàng lưu cánh tay, nói tới, tới tới tới, huynh đệ, mấy lần trước đánh bạc còn không có chân chính phân ra cái thắng bại đến, chúng ta tiếp lấy chơi. Trước đó thiếu ngươi thiên đế tiền, ta đều đã chuẩn bị xong, chúng ta đem trước kia sổ sách cho rõ ràng, sau đó tiếp tục chơi hái thanh." Lão Hoàng Nưu cười nói, "Ngươi ta hảo huynh đệ, số tiền này tính là cái gì? Ta đều cho nẽo." Ba năm lôi hỏa đại tướng quân đại hỉ, nói ha ha ha, quả nhiên là hảo huynh đệ, tới tới tới, uống rượu, tiến đến uống rượu. Lão Hoàng Nưu tiu ngôn, uống rượu trước hết miễn đi, ta có một chuyện đến mấy vị huynh đệ giúp nắm tay. Mấy tên lôi tướng đều cười đánh cược, ha ha ha ha, Nưu Minh đệ nói như vậy, liền thật sự là quá khách khí, Lão Hoàng Nưu nói ta có một cái nhỏ bạn đối, bây giờ tại yêu tộc địa giới, Ngay tại cho người ta truy sát, hiện tại yêu tộc cái kia luận đàn, ta kẻ làm trưởng bối này, thật sự là có chút lo lắng hắn thoại âm rơi xuống, mấy tên lôi tướng sắc mặt đều có biến hóa, liếc nhìn nhau, chần chờ hồi lâu, nói vấn đề này. "Lão Nưu, chúng ta khả năng không giúp được ngươi." Lao Hoàng Nưu một trận, ba năm lôi hỏa đại tướng quân thần sắc hơi trầm xuống, nói "Ngươi cũng biết, hơn 8000 năm trước, Thiên đỉnh cùng nhân gian yêu tộc có hiệp định, yêu tộc sự tình, nhân gian sự tình, Thiên đỉnh không được động thủ, bây giờ yêu tộc đại thánh sắp đột phá, người ta dạng này lôi bộ chiến tướng nhập yêu tộc, Điểm thời gian này, đơn thuần là động tác này liền đầy đủ xem như làm trái năm đó quyết định. Đế tử Tiên Thu viện mệnh lệnh đã đến. Lôi bộ, bất luận cái gì chiến tướng trở lên thành viên, không được tại giờ phút này tiến vào yêu giới. Càng không cần nói, tại yêu tộc bên trong chiến đấu. Lao Hoàng Nưu nhìn xem chính mình hai vị bằng hữu, người sau lấy ra đến từ Tiên Thu viện, In thêm Thiên Tôn ấn mệnh lệnh ngọc phù, ba năm lôi hỏa đại tướng quân thần sắc có hộ thẹn, có chút cảm giác có lỗi với bằng hữu, Lao Hoàng Nưu lại bỗng nhiên cười ha hả, trùng điệp bộ hai cái lôi tướng bà bay, nói không sao, không sao, ta cũng không thể vì cứu người, liền để hai người các ngươi khỏi a. Ca ngươi cũng là bạn của ta a. Ta lại đi tìm xem những người khác. Lão Hoàng Nưu rời đi, mà hai tên lôi tướng nhìn xem đi xa lão Hoàng Nưu, thần sắc đều cực kỳ phức tạp hổ thẹn, uống liền rượu tâm tư cũng không có, bọn hắn là thật đem lão Hoàng Nưu xem như là bằng hữu, nhưng là thiên đình chi trật tự cùng lệnh cấm, không thể là vì bất luận kẻ nào mà bị đánh phá. Lựa bộ bên trong. Xin lỗi Nưu ca, vấn đề này, chúng ta là thật không giúp được. Đại thiên tôn mệnh lệnh đã đến, yêu cầu lựa bộ chiến tướng cũng không thể bước vào yêu động, thiên đình gắn bó chính là trật tự. Nếu như nói liền ngay cả mình 8000 năm trước khế ước đều không thể tuân theo lời nói, như vậy Thiên đỉnh hai chữ liền như là một chuyện người đằng sau là đối bộ, thủy bộ. Bạch hổ giám binh thần quân ở bên trong tứ linh, tức thì bị yêu cầu không thể hạ giới. Đây là ngược dòng 17. Không không không năm đến nay, lần thứ nhất yêu tộc có khả năng bởi vì thực lực bành trướng mà dự định khiêu chiến Thiên đỉnh thống trị địa vị, Thiên đỉnh không e ngại hết thảy, nhưng là Thiên đỉnh cũng nhất là coi trọng chính mình trợ tự, chỉ là như là một tồn quái vật khổng lồ, trong trong bình tĩnh quan sát hết thảy phát sinh, lục giới đều tại mơ hồ biến hóa, mà lục giới cục diện biến hóa dây dẫn nổ liên lấy thanh sư từ đại thánh đột phá làm tiêu chí. Cục diện đã trải rộng ra, đại kiếp đã như là thủy triều phong trào, ở trước mắt có thể thấy được nó báo hiệu. Lao Hoàng Nưu cắn răng, hắn cơ hồ muốn nói ra Đông Nhạc hai chữ, nhưng lại biết Đông Nhạc chi ấn, đại biểu cho đại đế vị cách cùng con đường, hắn không thể cam đoan bằng hữu của mình sẽ không đối với cái này vị cách độc tâm, đây là có khả năng để bọn hắn cùng tham dự vào xếp hợp lý vô hoặc chấn ngang bên trong. Thiên đỉnh bốn bộ đều tìm một lần, các vị bằng hữu cũng không có thể trái với thiên đỉnh mệnh lệnh mà hạ giới, mà Lao Hoàng Nưu cũng không thể là vị cứu tế vô hoặc mà để tất cả bằng hữu đi book lên bị kéo đến trên trạm tiên đại phong hiểm. Nhưng là cầm trong tay trọng bảo, bị vây ở yêu tộc giới. Cơ hồ là cựu tử nhất sinh, mà một khi là đại chiến bộ phát lời nói, vậy thì không phải là cựu tử nhất sinh, mà là thập tử vô sinh. Thiên quan cũng được, địa quan quá xa, giao tình cũng không đủ. Thủy quan không đủ mạnh. Lão hoàng lưu năm quyền, hắn bưng mít lấy trán của mình, trong ngóc đã từng nhìn thấy, sau đó đâm vào trên cây cột, bị linh tính tự chủ lãng quên, ký ức đều hiện lên đi ra, sắc mặt hơi có biến hóa, lão hoàng lưu sắc mặt hơi có tái nhợt. Sau đó cắn răng một cái, làm ra quyết định, lần này hắn trực tiếp đi thượng thành Tảng Thư Các. Chương 263, Võ Tôn Sư Tên, đời thứ 2 Đông Nhạc. 1 2, chương 263, Võ Tôn Sư Tên, đời thứ 2 Đông Nhạc. 1 2, ở trên rõ ràng nhất mạch trong Tảng Thư Các, hắn trực tiếp đè xuống vị kia thanh dương rượu đạo thiên quân bà bay, sau đó đem lão giả lừa rối lấy rời đi vị trí của mình. Lao Hoàng Nưu nhìn xem lão thiên quân nghi ngờ đi ra ngoài, sau đó mới thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt cái này thượng thành Tảng Thư Các lầu 2, trái tim điên cuồng loạn động. Hắn biết trước mắt cái này con đường thông hướng nơi nào? Lão Hoàng Nưu cắn răng một cái, cất bước đi đến thứ hai lâu, từng bước hướng lên, cuối cùng một chân bước vào tầng thứ hai. Liên cung tiểu vân cầm cùng hắn trò chuyện, nhưng lại bị chính hắn chủ động quên những chuyện kia, một hơi bọn tới tận cùng bên trong nhất, thấy được áo đen đại đạo quân người biếng nằm nghiêng. Đại đạo quân có chút nước mắt, nhìn về hướng cái này Lão Hoàng Nưu, hai con ngươi sâu thẳm bình tĩnh, phản phất ẩn chứa có vô số hỗn tumult nhưng kiếm khí cùng sắc cơ, lại phản phất đại biểu cho cả một cái thế giới bất diệt. Lão Hoàng Nưu bỗng nhiên đi lễ, cao giọng nói, bắc cực tử vi lại đế giới chướng tinh quân Nưu Kim Nưu, gặp qua Đại đạo quân. Đại đạo quân cười đi tính, khoát tay áo mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói, lừ lừ lừ, nhỏ giọng một chút, ngươi đừng lớn giọng như vậy. Lao Hoàng Nưu phía sau mồ hôi lạnh, lại là thần sắc như thường, nói lại Đại đạo Quân. Áo đen Đại Đạo Quân nhìn xem hắn, cuối cùng lười biếng ngáp một cái, nói a, là đi cầu ta. Ngô, no. ngươi đã nhìn tới ta, vậy chính là có duyên phận, nói một chút, ngươi muốn cái gì, là cấm pháp, thần thông hay là bảo vật, đều có thể nói một chút. Lao Hoàng Nưu nói ta muốn cầu Đại Đạo Quân cứu một người. Áo đen Đại Đạo Quân hiếu kỳ nói, a, cứu người, ai vậy? Lao Hoàng Nưu nói người này ngài cũng nhận biết, là tên tệ vô học Hắn hiện tại yêu giới Lao Hoàng Nưu lại một lần gặp đến sự tình trạng thuật một lần, sau đó thật sâu chắc tay thí lễ, nói cho nên, làm Viễn Đại Đạo quân tiền bối, chỉ cần một kiếm liền có thể đem hắn cứu ra, bằng không mà nói, bởi yêu truy đuổi, hắn lại dẫn bảo vận, khả năng liền sẽ vẫn lạc tại nơi đó. Áo đen Đại Đạo quân cảm khái liên tục gật đầu, biểu hiện rất đồng ý, nói đúng vậy a, vậy coi như thật là đáng tiếc. Lao Hoàng Nưu đấy lòng hơi lỏng, trên mặt hiện ra một tia hỏa an ý cười. Đại Đạo quân vỗ tay cười nói, ta đã biết, ngươi là muốn ta xuất kiếm, không có vấn đề a, ha ha ha, đơn giản Thật sự là quá đơn giản, người như vậy vẫn lạc tại trong chuyện như vậy thực sự đáng tiếc, ta phải môn xuất kiếm đem hắn hữu trở về, cho hắn giải một lần này kiếp nạn mới là. Vừa bạn, đằng sau tu đạo còn có lôi kiếp, ta cũng thuận tiện cho hắn một kiếm bộ giá tốt. Đúng rồi, ta ngẫm lại nhìn, trừ Tam Hoa tụ đỉnh lôi kiếp, còn có tâm ma kia cướp. Ta cũng một kiếm phá mở tâm hắn ma kiếp nạn tốt. Cuối cùng tuẩn thế giúp đỡ hắn cho Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí chư nguyên, thành cái thần tiên, bước ra một bước một bước cuối cùng, chứng đạo tiên tôn, cũng có thể thuận lý thành chư xương tông đạo tổ. Thường cái phúc thọ kéo dài, chẳng phải là là ai, nhân vật như vậy Không lời như vậy, chết ở trên đường không phải thật là đáng tiếc sao?" Lão Nưu nghe lời này, ngửa bên trong tiệm ẩn đang ý cười bên trong lãnh đạo. Nhìn thấy áo đen đại đạo quân một bàn tay chống đỡ gương mặt nằm nghiêng, thản nhiên nói, "Ta thay hắn ô cước, ta thay hắn giết địch, có muốn hay không ta thay hắn trường sinh?" Cũng là không phải là không thể được. Như vậy, hắn liền không có tất yếu tồn tại. Đại đạo quân rủ xuống con lơi, mỉm cười nói, "Có muốn hay không ta giúp ngươi xuất thủ, thay hắn xóa đi hết thảy thống khổ cùng kiếp nạn." Hỏi một tiếng, "Là hắn để cho ngươi đến mời ta sao?" Lão Nưu nhìn thấy đại biểu cho kiếp diệt đại đạo quân con người bình thản, hờ không thể tưởng tượng được, vô ý thức minh bạch, áo đen đại đạo quân trong lòng dâng lên hủy diệt chi ý, nếu như mình trả lời lại, mà đại đạo quân sẽ làm cái gì, chính mình cũng không biết. Thượng thanh tính cách, quả quyết tùy ý, yêu thích thời điểm chỉ cảm thấy vạn vật đáng mừng, nhưng lại đồng dạng lại là tam thanh tứ ngữ bên trong giết chóc nặng nhất một cái, vạn vật đều có thể giết, nó tâm tính tính cách, liền ngay cả trăm chú nghe cũng không có thể liệu rõ ràng. Lão Hoàng Nưu nói không phải áo đen đại đạo quân ngắt một cái, thần thái lơ điếng, lại một bộ đương nhiên nói, ta liền biết không phải hắn. Ha ha ha, tiểu tử kia tính cách cũng không phải dạng này a. Ngươi đầu này lão Hoàng Nưu a thật là để cho ta hiểu lầm. Bất quá, không phải người bên ngoài lớn hắn, là hắn chủ động cuốn vào trong đó, khiên động kiếp nạn, lại muốn do bản tọa tới ra tay giải quyết, Hoàng Nưu à, ngươi đây coi như là đang lợi dụng bản tọa sao? Ra lui ra đi. Lao Hoàng Nưu một cái chớp mắt liền đã xuất hiện ở bên ngoài, trước mắt thượng thanh tảng tư cách, tựa hồ mới đại đạo quân nhìn xem bên ngoài, nói có thể sẽ chết ở kiếp nạn bên trong, chủ động được tiếp, sau đó chết lại trên đường, cũng là một cái không sai kết cục, chỉ là đáng tiếc, cùng Ngọc Thanh quyết định, phải một lần nữa chọn một, dù sao bỏ mình cũng không có cái nào. Cuối cùng đại đạo quân chỉ là như là ngàn năm trước đệ tử, 8000 năm trước nhân hoàng, cùng càng thêm thuế nguyệt sa sôi trước đó. Nhìn xem cái kia từng cái từng để cho chính mình tán tưởng sinh linh chi vẫn lúc một dạng ngư khí, thản nhiên nói, đáng tiếc, đúng là có thể tiếc ánh mắt, nhưng là, trừ cái đó ra, đáy mắt lại không nửa điểm gợn sóng. Lao hoàng lưu thất bại, ngay cả nhất là khả năng thượng thành đại đạo quân cũng sẽ không ra tay lời nói, nói xong giêu nhân, hắn vô vô mặt, lại lần nữa đẳng bần giáp vũ, đi tới tự phụ luyện đô quan chi bên trong, chỉ là mới giơ tay lên vô vô cửa, liền có cái tiểu đạo đồng đi tới. Lão Hoàng Nưu trên mặt lộ ra vẻ mở dáng tươi cười, nói ha ha ha, tiểu đạo trưởng, lão Nưu có việc bái kiến Huyền Đô đại pháp sư. Lại câu ngươi thông báo một tiếng. Chương 263, võ tôn sư tên, đợi thứ hai đông nhạc. 2, 1, chương 263, võ tôn sư tên, đợi thứ hai đông nhạc. 2, 1, đạo đồng hồi đáp, nói Tình quân biết được, vẫn đạo chính là ở chỗ này chờ đợi Tình quân. Lão Nưu đấy lòng hơi trầm xuống. Lão Hoàng Nưu giả bộ như không biết, cười nói, ha ha ha, có đúng không? Khách khí như vậy, đến Lão Nưu cũng mang theo chút lễ vật đạo đồng kia trong tay phất chợt nhấc lên, ngăn ở lão Hoàng Nưu trước mắt, nói đại pháp sư để bản bối truyền một tiếng lời nhắn, nếu là Tình quân lão vì tới đây uống rượu nói, xin mời đi vào bên trong, nếu là vì Huyền Vi sư thúc lời nói, xin mời về đi. Đại pháp sư nói, trừ phi là tứ ngữ cấp độ, bởi vì thái thượng nhất mạch ngày xưa thù hận, liên lụy đến sư thúc, hắn mới có thể xuất thủ ngăn cản nói lại. Bằng không mà nói, không có quan hệ gì với hắn. Lão Hoàng Nưu một bàn tay đè xuống tiểu đạo đồng bà bay, hướng phía bên trong cả giận nói, đó là ngươi sư đệ, chết ở bên ngoài ngươi không quan tâm sao? Thái thượng Huyền Đô thanh âm bình thản, phất hoạt không cửa, duy người từ triệu. Như hắn chết ở bên ngoài, làm phiền đem thi hài mang về, ta cần an táng hắn. Người, Đồng nhi, tiễn khách. Huyền Đô xem cửa lớn đóng lại, lão Hoàng Nưu cuối cùng thậm chí ngay cả cái này Huyền Đô xem đều rốt cuộc không thấy được, hắn song quyền gắt gao nắm, cuối cùng vô lực buông ra đến. Ở trên Thiên đỉnh Nam Thiên Môn bên ngoài càng xa chỗ, khoảng cách yêu giới gần nhất trong khu vực, ba năm lôi hỏa đại tướng quân cùng một vị khác lôi tướng, cùng cự linh thần chân quân trấn thủ nơi này, phía sau vô số thiên binh tiền tướng, lôi tướng quan sát yêu giới, nói muốn khai chiến sao? Sẽ Có lẽ cũng sẽ không." Cự Linh Thần chậm rãi nói, "Chỉ là lục giới nguyên bản cân bằng, đã bởi vì cái thứ hai có khả năng trở thành yêu hoàng xanh sư đại thánh đột phá mà sản sinh biến hóa khả năng. 3 năm lôi hỏa đại tướng quân tần sắc hơi có độc dụng, quả là thế. Là, chúng ta không muốn chủ động khiêu khích mở ra chiến sự, nhưng cũng không ẽ e ngại những này, thiên đình cần chứng minh tuân thủ chính mình trật tự, mới có tư cách đi xác định lục giới trật tự, mà chân chính để cho chúng ta như vậy cảnh giới, cũng không phải cái gì yếu tố, mà là lục giới cân bằng chuyển biến mang tới, rất nhiều khác biệt." Yêu rồi sự tình, nhân gian sự tình, chỉ cần không làm trái thiên địa trật tự đều không thể xuất thủ. Nhưng lại yêu tộc nếu thật dám can đảm từ nói, thì sẽ nên đón lôi đình một kích. Đây là 170005 hơn đến lần đầu tiên biến động lớn, có nhất định có thể là lượng tiếp chi mở ra, mà bố loạn như thế nào, lấy một tôn đại thánh đem cũng cải biến nhân gian. Kỵ, yêu tộc, thủy quan, âm thì, thiên đình thế cục, dựa theo ngày xưa ước hẹn định, thiên xu viện đã sớm chuẩn bị hồ sơ. Lần này chi lựa cứ bắt đầu, ai có thể phá đi, lúc có phong danh tôn hiệu. Nay phong hào cùng bình thường danh hiệu, chức trách, hoàn toàn khác biệt, không liên quan tới thần chức không liên quan tới bố trí. Tại chư ti chúc trên thần bị, ra phong đập thủ tên hảo. Lần này danh hảo là do trời chủ cột viện Thiên Tôn cũng tứ ngự chư sứ, cấp đồng quyết đoán giao cho Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cho phép, ai có thể phá trì, diễn đi kiếp này, nên được nó hảo, duy có thể đoạn cấp phá khó, ngăn cơn sóng dữ người đường chi kỳ danh lạ, cự linh thần hai mắt trừng lớn, trong giọng nói ẩn ẩn khối động, "Võ." Một chữ này hảo nói ra, liền ngay cả cự linh thần đều cảm thấy trong lồng ngực muột cỗ nhiệt huyết khối động, "Võ Tôn sư tên, có thể chịu được là bá đạo đến cực điểm, là hết thệ thiên quan chiến tướng đều vô cùng khát vọng sương hô." Nếu là 3 năm lôi hỏa đại tướng quân có được, liền có thể tự xưng là Thần Tiêu Lôi Vũ đại tướng quân, từ đó từ các bộ chiến tướng bên trong chỗ hết tài năng, có được cùng loại với Tiên Đình Chiến Thần giống như chiến tích danh hiệu. Vọng A 3 năm lôi hỏa đại tướng quân không khỏi mà xuất tựa tượng. Đương nhiên thấy được cách đó không xa thân ảnh quen thuộc, con ngươi liền giật mình, nói Lao Nưu cự linh thần nhìn thấy Nưu Kim Nưu, chỉ là nhìn thấy Lao Hoàng Nưu hôm nay chưa từng mặc áo giáp, chỉ là một thân bình thường xiêm y màu sáng, chân mang không còn là dáng mấy bệnh đi lại, mà là vải bình thường dày, một bên tắm sáo trúc, một bên treo lơ lửng hồ lô, đầu đội lấy du thương che nắng mũ rộng vành chỉ có thể nhìn thấy cái cằm ánh đeo. Ba năm lôi hỏa đại tướng quân bỗng nhiên chỉ trệ, nói ngươi, coi chừng. Hắn bỗng nhiên hô to, mà cái kia lão Hoàng Như đã bắt đầu cấp tốc phi nước đại, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, trong lòng bàn tay một thanh trường côn nắm chặt, hồn bạo tốc độ, chỉ là một chiêu, hai tên lôi tướng cảm thấy thân thể đau xót, đều đều bị cái này lão Như một côn là tùng, cái kia cố bảng bạc tinh khủng cường độ, liền ngay cả ba năm lôi hỏa đại tướng quân đều song đồng trong nháy mắt phóng lại, thất thần. Thực lực của hắn, làm sao có thể? Thời gian phảng phất trở nên chậm chạp, hai tên lôi tướng bị đánh lui. Mà Lao Nưu một bước bay người, một bàn tay đè xuống mũ giáp bằng, tay trái chưởng côn quét ngang, nhấc lên khí kình, đem tất cả thiên binh thiên tướng đều tung bay, du thương và thảo có chút dơ lên, Lao Nưu khẽ nâng mũ giáp bằng, lộ ra con ngươi cùng một đôi đao lông mày, "Xin lỗi, huynh đệ, ta đã nói, ta cho hắn lần đấy, ta cái tính tình này, nói ra không có ý thú rồi. Thế nhưng là vì hai người các ngươi không có chuyện, chật đòn này các ngươi sợ là chạy không thoát." Ba năm lôi hỏa đại tướng Quân nói Lao Nưu ngươi điên rồi, ngươi tiên gia chính phạm chính quả. Ta tham tài tốt tiền nghi, nhưng là liền một chút, là bằng hữu của ta. Ta đáp ứng sự tình, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Chương 263, Võ Tôn Xư Thiên, đời thứ hai Đông Nhạn. 22, chương 263, Võ Tôn Xư Thiên, đời thứ hai Đông Nhạn. 22, là bằng hữu của ta, ta liền sẽ đi cùng hắn, mặc kệ đại giới gì. Cái này tinh quân, lão tử từ bỏ. Cự Linh trong thần thủ hoa hoa tiên dịu đột nhiên quẫy ra, lão hoàng Nưu Phi nước Đại Hướng về phía trước, trong lòng bàn tay trưởng côn đem Thiên binh Thiên tướng đánh lui, mà song cùng Cự Linh thần chiến phủ gia phong, tự phụ thần binh sát thanh đồng côn, lóe ra vô số ánh lửa. Cự linh thần nổ mắt trợn lên, "Nưu Kiếm Nưu, ngươi làm càn, nhìn ta hôm nay, bắt cùng ngươi làm càn sao?" Lão Hoàng Nưu khệ miệng có chút kêu lên, ngũ vọng quanh bị tùy khí tung bay, tóc của hắn tán loạn, ánh mắt điên loạn. Cự linh thần chân thân ngàn trượng, nhưng là lão Hoàng Nưu con người sảng lên, đó là trong suốt tia sáng màu vàng, lượm theo lấy thét giải cùng khí bộc phát, lão Hoàng Nưu càng ngai càng to lớn, cự linh thần thần sắc đã mất đi bình thản, trên mặt bá đạo kiệt ngạo có chút ngึก kết, chợt cuối cùng hắn ngửa đầu, nhìn xem phía trước chọn vẹn vạn trượng bằng nưu, thân thể cứng ngắc. Lão Hoàng Nưu một tay cầm gôn, đặt chân hư không, vút khí bốc lên. Khi ở gần nhất đại thánh yêu tộc, hiện ra hình dáng của mình thời điểm, liền sẽ hóa thành đệ nhị kiếp kỳ yêu thần tư thái, đủ để cùng đạo môn mạnh nhất thần thông đối kháng trong huyết mạch lực lượng. Yêu tộc chân thân, lại là chọn bện bạn trưởng độ cao, đủ để cùng pháp thiên tượng địa chống lại chân thân. Phun khí như trắng trụ lay động thân thể, đem cự linh thần trực tiếp cuốn bay. 100000 thiên binh vội tụ, lôi hỏa thần tướng côn bên dưới lui. Xương của mình, giống như là một cây cái độc trực tiếp xuyên thủng trước mặt trận liệt. Cuối cùng trực tiếp đột phá. Lao hoàng lưu bước ra một bước, cấp thân bước ra thiên đỉnh nam thiên môn vào giơ lên, vân khí tự thân bên cạnh cuốn quanh lấy tảng ra, đất tiếng cười to lên nói, "Vô hoặc, nhu thúc, Diêu nhân trở về." Mặc dù chỉ một mình ta. Bèn, yêu tộc chân thân lực lượng tán ra, hóa thành một thân áo xám cách thân mặc, hồ lô lắc lưu kiệt ngạo hảo kiện, một lần nữa bước vào yêu giới, phá bỡ cái kia minh mông phun chào tường vân cuộn, chỉ là đột nhiên có từng đạo xiển xích thanh âm truyền ra, từ Nam Thiên môn bên trên bay ra xiển xích, hướng phía cái kia phóng tới yêu giới như kim như lao đi, tốc độ vậy mà không gì sánh được nhanh chóng. "Lão hoàng lưu con ngươi có bảo, lăng không quay người, trong lòng bàn tay chi côn quánh già." lại bị xiềng xích toàn bộ trói lại. Vung côn quét chân chi, nhưng là khóa này liền lại biết quấn quanh xoay quanh, cuốn trụ trong tay của Hàn Minh khí. Là côn tiên thẳng, cùng Trảm tiên đại phía trên xiềng xích. Lao Hoàng Nưu đáy mắt không cam lòng, nhưng là muốn phản kháng thời điểm, lại nhìn thấy cái kia tầng tầng trên Vân khí một đôi ánh mắt lạnh như băng, bác cực tử vi tinh thần sáng rõ, Lao Hoàng Nưu trực tiếp bị vô số xiềng xích vây khốn, một hơi lôi trở lại Bắc Đế tử vi cung bên trong, thực lực chênh lệch to lớn vô cùng. Lao Hoàng Nưu thấy hoa mắt, trước mắt đã là sâu thẳm không gì sánh được Bắc Đế cung. Đấu bộ chư thần, chư chiến tướng đều tại trái phải hàn ngũ. Lão Hoàng Nưu vậy mà một hơi xông phá Nam Thiên Môn phong tỏa, còn đả thương cự linh thần. Thiên đỉnh che chở hắn, hắn lần này mưu phản thiên đỉnh, tự sẽ trả giá đắt. Bắc Đế thanh âm bình thản truyền đến, "Nưu Kim Nưu, vì sao xuống dưới?" Lão Hoàng Nưu bị xiềng xích trói buộc, mang đội chi thân bị đè ép quỳ dưới đất, nhưng vẫn là nói đi cứu người bằng hữu. Cái kia không phải cũng là ngươi Bắc Đế dưới chốn sao? Bắc Đế trong mắt, nữ khí lãnh đạmờ hững, lấy hắn, không đủ tư cách đánh vỡ tiên giới trật tự. Chết cũng không đủ. Đây chính là Bắc Đế đại đạo cùng phong cách, Bắc Đế dưới trướng quần tiên chư thần đều ở nơi đó nhìn chăm chú lên lão Hoàng Nưu đều có thương hại, đều có đáng tiếc, Vân Chi Nghi vợ chồng thì là sốt ruột không gì sánh được, muốn cho lãoưu cầu tỉnh, Bắc Đế thản nhiên nói, "Dẫn đi, đi Trạm Tiên Đài một lần." Lão Hoàng Nưu cắn chặt hàm răng, "Chính mình đi một lần Trạm Tiên Đài, có Vân Chi Nghi tại chí ít còn có thể lưu nửa cái mạng, nhưng là để bọn hoặc tại yêu tộc bên trong, lại là sinh tử khó liệu." Hắn quá biết yêu tộc sợ tạm cùng mộ giết. Hít một hơi thật sâu, dựa theo trong lòng mình ý nghĩ, lớn tiếng nói, "Ta có tội gì? Ngươi vì mình tư dục cùng bằng hữu, đi làm trái trật tự sao?" Lão Hoàng Nưu ra sức dãy dụa, nói vậy nếu như bị bởi giết chính là đồng nhặt đầu. Trong nháy mắt an tĩnh lại, từng tia ánh mắt nhìn về phía Lao Hoàng Nưu, Bắc Đế chậm rãi mở ra con ngươi, nói ai? Lao Hoàng Nưu tâm trầm tĩnh, nơi đây có Bắc Đế ở đây, đúng là hắn mục đích, bằng không liền chính mình giết ra ngoài đem vô hoặc vớt trở về, bằng không, chính mình xông thiên môn tất nhiên sẽ bị Bắc Đế bắt, Bắc Đế là tuyệt đối an toàn, mà vì phòng ngừa còn lại có vị nào chân quân đối với Đông Nhạc ẩn lên tâm tư khác, Lao Hoàng Nưu liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, la lớn, là là đối thứ hai Đông Nhạc đại đế, Đông Nhạc đại đế tệ vô hoặc. Thanh âm đã qua. Cổ tiên hàng mặt thật sắc hơi có động dụng, bầu không khí thì càng lạ hoàn toàn tĩnh mịch, dường như không ngờ tới cái này lại việc quan hệ đến tứ ngữ một chồng, quan hệ đến đại đế tôn danh, chuyện phân lượng lại tăng lên nữa, mà bọn hắn lần đầu tiên nghe được tể vô hoặc ba chữ này, hoàn toàn tĩnh mịch lặng sau, Bác đế con ngươi mở ra, sau đó, chậm rãi đứng dậy. Bác cực chư tiên thần hơi biến sắc mặt, đều là nghiêm túc đứng dậy, nhìn chăm chú lên vị kia cao miểu đế quân. Bác cực tử vi đại đế thản nhiên nói, "Đi." Thế là cái này nghiêm túc xoay trở lấy, sẽ phải như vậy nội tung, hóa thành ồn tùn nhưng sắc cơ, râng lên mà ra. Chương 264, Chu Tiên 8402 hồi 1. 1. 1. Chương 264, Chu Tiên 8402 hồi 1. 1. 1. Chương 264, Chu Tiên 8402 hồi 1. Thanh sư Thanh Cảnh Uy là tự thân đột phá chi nghi quý, mà quảng phát tiếp mời, khắp mời quần hùng, thanh thế này khiến cho cực lớn, nhân viên, thế lực cũng cực kỳ phức tạp, cho nên tại bị La thuần Dương qué dư ba đằng sau thì là vô cùng hỗn loạn, xanh sư tổng, Ngập Bạo cả, Dao Long tổng, Hung tổng, hết thảy chư tộc đều ở nơi này chém giết quay đứng lên. Yêu tộc hết tính, giết đỏ cả mắt. Chỗ nào còn có thể tính toán lại đi suy nghĩ. Cơ hội là vung vậy bình khí, gặp dị tộc đều dễ trị, Lã Tuân Dương trong lòng bản tay chi kiếm như chém dưa thái rau giống như chặt lật ra mấy cái yêu quái, mà hậu nhân kiếm hợp một, hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng bức cái kia nhập ma cước đằng sau, ngã trên mặt đất, khí tức vẻ bại tâm nhân, nhưng là nó kiếm, khí mặc dù hùng vĩ, lại bị thanh cảnh uy một chiêu đánh nát. Người sau giờ phút này, một thân chiến ý tràn đầy bốc lên, dù là không phải đại thánh, cũng là đối tiêu các đại đỉnh tiêm chân quân đại yêu vương. Lã Tuân Dương không phải là đối thủ, trải qua chém giết, đã thấy tăng nhân kia lập đầu. Kiếm tiên im miệng không nói, Thần Hóa kiếm quang về sau lưng lối tới, hướng phía tăng nhân kia phượng hướng, xa xa vừa chấp tay, sau đó hóa thành kiếm quang lôi cuốn đi lên mấy cái dung mạo mỹ mạo, cũng là mấy ngày nay quen biết nữ yêu quái, sau đó muốn mang nữ tử dụ, lại bị nó đối xử lạnh nhạt bất lui, ngượng ngùng mà cười, nói như vậy, người ta cũng nhanh chóng bỏ chạy đi. Tử Vũ nhìn thoáng qua bị hoang hào mang theo trên người nhỏ đồng thảo, biết<td>vô hoặc căn bài, cùng cái kia phục hi thị tộc huyết mạch, tuyệt sẽ không đối với nhỏ đồng thảo có bất kỳ địch ý thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo độn quang đi hướng nơi khác mà giờ khắc này bẩy yêu triết lẫn nhau cảm nhận, thanh sư tử bộ tộc thì là cô quân phân chiến, càng phát ra yêu đất, thanh sư đại thánh thanh cảnh uy nhìn xem một màn này, lúc trước có thể cùng đông nhạc đại đế chém giết hảo vũ dũng liền hóa thành một loại bi thương cùng cảm giác vô lực, nhìn thấy một màn này, cùng bạn năm trước chính mình bộ tộc này chém giết phân tranh, giống như cũng không có khác nhau. Bẩy yêu mật linh, tựa hồ là tuyệt đối không có khả năng lẫn nhau cảm động lây. Vậy ta yêu tộc, khả năng chân chính chỉnh hợp là một, hóa thành cái kia thượng cổ yêu đỉnh chi ánh sáng, mà không phải như bây giờ ti yếu, nhưng là thanh cảnh uy lập tức liền trấn phấn tâm thần chính là thiên hạ hùng tướng nhất, khó mà tin nổi nhất, nhất là không có khả năng đến sự nghiệp, mới có đi chinh phục giá trị. Hắn nhấc lên binh khí, dự định bước vào chiến trường, chế ngự mặt khác, lại đột nhiên nghe được từng đợt cao chiêm lệ, thiên cung một bên vân khí tựa hồ bị thiêu đốt đứng lên, tự bạch sắc hòa hợp một loại nào đó rắn lạnh màu vàng, sau đó vân khí cùng trong đó thủy khí đều đều bị cực đoan nhiệt độ cao đốt lên, cuối cùng trên bầu trời thiêu đốt lên. Thanh cảnh uy con người hơi có kinh ngạc, đây là chẳng lẽ nói oanh. Hỏa diễm thiêu đốt mà vân khí tản ra. Ngọn lửa màu vàng cánh chim phá vỡ biển mây, sau đó đột nhiên quay người phảng vất một đoàn liệt diễm bình thường, đem bay lên yêu quái quét sạch nhập trong ngọn lửa này, bị liệt diễm quét sạch, thiếu đốt, hóa thành huyết thủy, mà mưa màu máu nước bị nhiên lửa, hóa thành huyết sắc hư khí, mà cái kia tể vân thôn bỗng nhiên rơi xuống, giống như là nhóm lửa tại thanh cảnh uy trong mắt ánh lửa. Hắn không chịu được dưới tình huống như vậy, lại phát ra từ nội tâm cười to lên, ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi tại sao lại trở về? Chủ nhân của ngươi, đem nễ xem như con rơi sao? Không phải, á tệ không phải chủ nhân của ta, ta cũng không phải bị xem như con rơi trợ giúp A Tề dẫn dắt rời đi đệ nhân, nhưng lại đại thúc ngươi dạy sẽ tan rất nhiều thứ, ta cũng muốn hồi báo ngươi một lần. Bởi vì cho Tề vô hoặc dẫn đi gần như toàn bộ truy binh, Tề Vân Thuần đã coi như là trọng thương, nhưng là giờ phút này, trong đôi mắt lại tựa hồ như bốc cháy lên hỏa diễm, Thanh Cảnh Uy nói rủ là ta là đệ nhân. Lỗ nhỏ tức đầu còn không thể như kinh lịch rất nhiều chuyện những sinh linh kia như thế, có rất nhiều cân nhắc, cho nên suy nghĩ của nó đơn giản mà trực tiếp, là ân là thù, đều muốn tính được rõ ràng. Đây là ta, Tề Vân Thuần nói. Nhìn xem cái này bị nuốt ngư cùng lợi ích trong ngòi liền sẽ chém giết lẫn nhau yêu tộc, lại nhìn xem cái kia ân kỷũ rõ ràng còn nhỏ không được, thanh sư tử đột nhiên tựa hồ là phát hiện cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình giống như, cười to lên, cười đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cuối cùng con ngươi sáng tỏ như liệt diễm, lượn tiếng nói, "Tốt." Hai tay nắm trường thương, đột nhiên quét ngang. Phía sau hùng sư chân thân hiện hiện. Lỗ nhỏ tự từ trên trời mà rơi, liệt diễm bốc lên, sau đó hé miệng, tự thân chi khí bộc phát. Hai bóng người đồng thời tách ra, dùng ra cùng một chiêu đại thần thông. Tiên thiên vệ địa. Kinh khủng thôn phệ lực lượng một phát, đem liên quan đến phạm vi bên trong hết thảy nguyên khí đều nuốt vào trong bụng, sau đó dùng cái này rèn luyện tự thân, dùng cái này hồi phục lực lượng, dùng cái này hiển lộ rõ ràng từ tầng dưới chót nhất từng bước kéo lên lúc nhìn thấy hết thảy mạnh được yếu thua, màu vàng sáng lạn hỏa diễm đảo qua nơi đây, sẽ cùng thanh sư tử bộ tộc là địch còn lại yêu quái bao phủ trong đó, một bộ phận yêu quái có thể bị trực tiếp tiêu đốt, một bộ phận khác không giải quyết được, đây là sẽ bị thanh cảnh uy 추 sát. Đây là một trận chiến đấu cuối cùng kết thúc công việc, xanh sư tộc thánh địa cực kỳ rộng rãi, yêu tộc đông đảo Nhưng lại cũng chưa từng hao tốn quá nhiều thời gian. Cuối cùng Khôi Phục nâng tảng đại hán thanh cảnh uy một bàn tay nắm chủ tường, nhìn trước mắt lỗ nhỏ tức, mang trên mặt ý cười, nói lão tử thật không nghĩ đến, ngươi vậy mà lại trở lại cứu ta à? Ha ha ha, ngươi cũng không nghĩ một chút nhịn, ngươi tu vì gì, ta tu vì gì, lão tử còn cần ngươi cái này chú chim non lo lắng sao? Lỗ nhỏ tức đương nhiên, bởi vì ngươi dạy sẽ ta thành thông, trả lại cho ta thịt cá ăn a. Không có thành thông, ta liền cứu không được A tệ. Là ta muốn cứu A tệ, ta cũng có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Cho nên ta muốn cảm tạ ngươi. Thành Cảnh Uy cười nói, đây chính là cái gọi là lễ nhẹ tình ý à? Hắn bất ngắm nhìn xung quanh, toàn bộ thành sư tử bộ tộc đều biến hóa, đã mất đi nguyên bản thành thịnh và mỹ hảo, san sư tộc thành viên cũng có tổn thất lớn, mà lần này thành cảnh uy căn cơ có hại, lại đồng dạng cho thấy tiềm lực của mình cùng thực lực, tuyệt đối là có khả năng nhất thành tiểu đại thánh tồn tại, thành sư tử danh hào cũng tương tự sẽ có biến hóa, hắn nhìn xem khung tất chim, đương nhiên ngự khi ôn hòa mỉm cười nói, cho nên, muốn hay không lưu lại, làm nhiễu tử của ta. Tham sống sót Ngọc Chi chương thần sát chiến đấu, còn lại yêu tộc đều khuôn mặt có biến. Một tôn đại thánh mà lại là tiềm lực cùng thực lực có tư cách thành tiểu cường đại nhất thánh, kiếm trì yêu hoàng tồn tại. Thu hắn làm đệ tử. Phải biết, liền ngay cả lúc trước cái kia Thiên Phú dị bẩm chín đầu sư tử, bái nhập Văn Thù tọa hạ thành sư tử, Thanh cảnh uy chỉ là nhận lấy làm đệ tử mà thôi, thu làm đệ tử, đó chính là toàn bộ Thanh sư tử bộ tộc thiếu chủ, là tương lai đại thánh đệ tử, là tiểu thánh, cự đầu sư tử nguyên tôn cần lấy cùng thế hệ tương xứng. Xuất nhập đều có điệu tiên che chở, tùy hành đều là yêu tiên tướng quân. Trên trời dưới đất đều muốn cho nó ba năm phân kính ý, có thể bảo yêu tộc tổ đỉnh, có thể thấy được yêu hoàng chỉ điểm lại có thể có được thành sư từ toàn bộ truyền thừa, tương lai nếu là không ngoài dự liệu lời nói, lấy thiên tử, có lẽ lại là một tôn đại thánh, còn lại rất nhiều tài nguyên, chỗ tốt thì là nhiều nhiều vô số kể. Lỗ nhỏ tước vỗ cánh lắc đầu nói, "Không cần. Ta chỉ là vì hồi báo ngươi chỉ dạy ta thần thông ân, cho nên mới tới. Hiện tại ta đã trả lại cho ngươi."